Lăng Hy hai chân mềm nũn, quỳ ở trước mặt bọn hắn, cho bọn họ dập đầu, lao nhân nhìn trước nàng, vẻ mặt từ ái, đi thôi, nhớ kỹ, nga nở va nở không để cho chúng ta thất vọng. Lăng Hy ngẩn đầu lên, chứa lệ gật đầu, nhìn trước các lão giả chậm rãi biến mất thân mình, siêu một vệt ánh sáng, biến mất ở trong không gian. Lãnh ngự tà tay đột nhiên động động, trong tay nhận không gian đột nhiên siêu bay ra, biến mất ở trước mặt của hắn. Sao lại thế này? những không gian tiêu thất có phải là ngươi hay không mẫu thân đã xảy ra chuyện lãnh ngự tà lo lắng nhìn không trung giữa bầu trời mây đen quay cuồng sấm vang chấp giật một cơn lốc xoáy không ngừng xoay tròn xem mọi người kinh ngạc vặt phần. chuyện gì thế này hơn nửa đêm làm sao có thể phát sinh như vậy dị tượng ầm ầm ầm mai tuyết mấy người cũng bị tiếng sấm cho đánh thức chạy đến liền bị tình huống bên ngoài trò kinh hãi đây là thế nào trời sinh dị tượng đây là thế nào? không biết, nhẫn không gian đột nhiên bay, sau đó thì trở thành như vậy, không biết là không phải mẫu thân đã xảy ra chuyện. Tiểu Bảo nhìn xem giữa không trung xoay tròn vòng xoáy, nhưng là vô cùng. Hi Hi sẽ có việc. Lãnh ngự tả, chuyện gì thế này? Nhẫn không gian làm sao có thể bay đi? Lúc trước chẳng phải bay đến trên tay người sao? Mai Tuyết nghĩ đến Hi Hi có thể sẽ có chuyện, một trái tim đều treo lên. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Lệnh hồ ưu đột nhiên chỉ vào trên bầu trời một bư cờ tranh kinh ngạc kêu lên. Mọi người thấy thiên, mỗi một người đều mừng rỡ và phần. Kia là bạch con hổ. Mai tuyết có chút không xác định hỏi, xảy ra chuyện gì, giữa bầu trời làm sao sẽ xuất hiện một cái bạch con hổ. Hơn nữa còn rõ ràng như vậy, ở trên bầu trời. Này cũng quá kỳ quái. Ta ngạc phúc hiểu. Là bạch con hổ. Bạch hổ thần thú. Lãnh ngự ta kích động chỉ vào kia bạch con hổ, hắn có thể thật khẳng định, này nhất định là bạch hổ thần thú, thế nhưng, vì sao lại dùng như vậy? Phương thức xuất hiện, rốt cuộc là tại sao? Nhẫn không gian biến mất, bạch hổ thần thú hiện thân tại không trung. Các ngươi nhìn, tiểu bảo la lớn, nguyên bản trên không trung bạch hổ thần thú đột nhiên trở thành bọt biển siêu biến mất, giữa bầu trời xuất hiện một vệ kim quang, bắn thẳng đến ở trước mặt bọn hắn, nhất vệ màu trắng. Quả cầu ánh sáng rớt xuống, mọi người chăm chú nhìn lại, khi thấy rõ ràng sau, kinh ngạc nói không ra lời. Hi Nhi, Lăng Hi, Nương Thân, mọi người kinh ngạc xem xuất hiện trước mắt người, đây không phải là biến mất hơn nửa năm Lăng Hi sao? Thế nào đột nhiên rơi xuống mặt đất, hơn nữa? Hi Nhi, Lãnh Ngự tà xông tới ôm lấy nàng, Lăng Hi khẽ mỉm cười, cảm nhận được hắn ấm áp hoài bão, trong lòng rất là cảm động. Nhớ ta sao? Lãnh ngự ta tắc nghẹn khinh trả lời một tiếng, trời mới biết hắn mấy ngày nay nhờ bao nhiêu nàng, thế nhưng hắn một đại nam nhân không biết nên nói với ai, mỗi ngày nhìn trước mai tuyết cùng phong tịch lệ. Hồ ưu lời chàng ý thiếp thành đôi thành cặp, tim của hắn không biết suy nghĩ nhiều nàng, rất tưởng cùng với nàng mỗi một khắc, bây giờ, nàng đã trở lại, hắn thật sự tốt trêu trọng. Ta quay lại rồi. Lăng hi ôn nhu nói, làm hắn ôm một hồi, liền nhìn thấy tiểu bảo âu ô, ô khóc lên. Xông lại, ôm của hắn nhóm người, lớn tiếng kêu lên lên. Nương thân, tiểu bảo rất nhớ ngươi. Lăng Hy nhìn trước đã có chính mình thế này cao nhi tử, cũng đã lớn như vậy, hắn lại còn khóc, thật là một nam nhi nhiệt huyết. Nương thân chẳng phải trở về rồi sao? Khóc cái gì đâu? Nương thân, ngươi biết không? Ta thật sự rất lo lắng ngươi, cha cũng vậy. Tiểu bảo ôm nương thân, mất đi xúc hân, hắn thật sự không thể mất đi nương thân. không phải vậy hắn thật sự không biết mình còn có cái gì ân khoảng thời gian này khổ cực ngươi lăng hi nhìn bọn họ yêu thương nuốt ve mặt của bọn họ nhìn bọn họ phía sau sớm đã mù quáng mai tuyết chung nàng nhàn nhạt, nhạt cười hi hi mai tuyết cũng không nhịn được rơi nước mắt cảm giác thật ủy khuất trong lòng có thật nhiều lời rất tưởng nói với nàng thế nhưng nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên khổ cực ngươi mai tuyết mai tuyết ôm nàng Tắc nghẹn đứng dậy, nàng có nên hay không nói cho nàng biết khoảng thời gian này chuyện phát sinh, nếu là nàng biết, sẽ như thế nào. Lăng hi vô vô bờ vai của nàng, không sao rồi, ta này không phải trở về rồi sao. Đừng khóc, đánh thức đại gia sẽ không tốt. Trong nhà đều không có bao nhiêu người. Khả tâm đi ra ngoài, nhìn bọn họ ôm một màn, đối nương thân khóc thầm dáng vẻ thẳng cao mày, long tử du sau đó chạy tới, tưởng. Che miệng của nàng đã tới không kịp Đây là cái gì ý tứ Lăng Hy nhìn trước mai tuyết lóe lên ánh mắt Đang nhìn lánh ngự ta chính bọn họ Mỗi một người đều không che giấu được thương tâm Xem ra Đúng là đã xảy ra chuyện Ta Ta ly khai khoảng thời gian này Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không Lãnh ngự ta nhìn trước nàng Nhàn nhạt nói Không có gì đại sự Ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi Nói nghỉ ngơi nữa đi Ta ngủ không được Từ khi tu luyện qua sau, nàng đã không còn cần cùng bình thường như vậy ngủ, hơn nữa nàng cảm giác được lần này đồng ý nhất định là sẽ ra đại sự gì. Vừa mới chúng ta trên bầu trời nhìn thấy bạch hổ thần thú, không biết đó là ý gì. Mai tuyết đột nhiên xin khai thoại đề, biết lánh ngự tà không muốn nói, nhìn hắn dáng vẻ khổ sở, nàng cũng không muốn nói, việc này, quá thương tâm. Bạch hổ thần thú, lăng hi ngừng đầu, phát hiện trừ bỏ đen kịt một màu ở ngoài. không có thứ gì ở đâu ra bạch hổ thần thú ân vừa mới trước khi ngươi xuất hiện có một con bạch hổ thần thú ở trên bầu trời ta nhóm người đều nhìn thấy sau này tiêu thất ngươi trở về phong tịch nhìn trước cung chủ biết việc này nói ra hội làm người rất đau đớn cũng giúp tránh khai thoại đề làm sao có thể có chuyện như vậy giữa bầu trời xuất hiện bạch hổ thần thú chẳng lẽ là tiên đoán cái gì lăng hy rừng ở bầu trời đêm Rất là nghi hoặc. Hy nhi, nhẫn không gian trở lại trong tay người sao có. Lãnh ngự ta đột nhiên nghĩ đến nhẫn không gian, nếu là tiêu thất, kia hiểu hiểu chính bọn họ. Ở đây, Lăng Hy giơ tay lên, trông thấy đang tu luyện trúng thú cùng nữ nhi, khuôn mặt lộ ra một vẹn cười nhạt. Đã vậy là hảo. Thấy vậy nhẫn không gian là biết tìm chủ nhân, chỉ phải trở về Hy nhi trên người liền hết chuyện. Vừa mới các ngươi nói bạch hổ thần thú tại ta trở về phía trước xuất hiện ở trên bầu trời, có phải hay không là nói, bạch hổ thần thú tại thiên một bên khác, không ở bên chúng ta. Lăng Hy Nhìn trước mọi người, nói ra suy đoán của mình. Hi hi ý của ngươi là, hắn cơ hội trong tương lai. Lăng Hy lắc đầu một cái, chẳng phải, ý của ta là khác đại lục, tương lai là không thể. Trung đại lục Chúng ta chỉ còn lại trung đại lục không có đi. Lãnh ngự ta nhìn trước Lăng Hy, xem ra, bọn họ là nên đi Trung Đại Lục đi một chuyến, như vậy mới có thể an tâm, xác thực. Định ra bạch hổ thần thú có phải hay không tại kia. Cũng tốt, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ xuất phát đi Trung Đại Lục đi, bất quá các ngươi có thể biết rõ làm sao đi Trung Đại Lục sao. Lăng Hy nhìn bọn họ, mấy người đều là lắc đầu, hỏa nhi. Nói, hắn cũng không biết làm sao đi Trung Đại Lục, nàng cũng không biết, tưởng đi Trung Đại Lục. còn phải tìm đến đi Trung đại lục truyền tống trận mới được. Chúng ta phân công nhau đi điều tra đi Trung đại lục lối vào đi. Lãnh ngự ta nói muốn đi, lại bị Lăng Hy kéo. Sắc trời muộn như vậy, ngươi bây giờ làm sao tìm được, vẫn là cùng ta nói, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Lăng Hy trong lời nói nhượng lãnh ngự Tà lẽ nào sắc mặt có chút khó coi. Nhìn trước nàng cố chấp ánh mắt, hắn biết, hắn là không thể nào giấu giếm ở chuyện này. Hi hi. Việc này vẫn là đừng nói nữa. Mai Tuyết nhìn trước lánh ngự tà vẻ phức tạp, có chút không nhẫn. Việc này sớm muộn nàng là sẽ biết, các ngươi không có cần thiết như vậy ẩn giấu đi. Lệnh hồ ưu nhìn trước lánh ngự tà, đập vô vai hắn. Bây giờ, tất cả mọi người phải đứng ở quét một cái sạch. Chính bọn họ ai cũng chẳng ngờ. Thế nhưng đây đã là chuyện phát sinh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, rất nghiêm trọng có phải hay không? Lăng Hy nhìn bọn họ. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng, lấy ngự tà gật đầu. Nặng nề thua khẩu khí, nhìn trước lăng hy, chậm rãi nói sự việc cho nàng nghe. Lăng hy an tính nghe xong, từ đầu tới đuôi, không có nói một câu, chỉ là sắc mặt tâm trầm. Đáng sợ, làm hắn lo lắng. Ít không ủ. Tự do là huyền vũ thần thú, ưu nguyệt là Chu tước. Hơn nữa tự do vẫn đem ngươi cùng ưu nguyệt. Tự do vẫn có mai tuyết trong đó quan hệ nói, ngươi và mai tuyết kiếp trước là tỷ. muội ngươi kêu thiên tâm, mai tuyết gọi đất tâm, chỉ là bọn hắn cũng không biết thân phận của ngươi, hơn nữa U Nguyệt mặc dù là chu tức thần thú, thế nhưng hắn đối với chúng ta ý kiến rất lớn, tưởng muốn hắn cùng với chúng ta, e sợ rất khó. Vậy trong này là sao thế này? Tại sao người thiếu rất nhiều? Lăng Hy nhìn trước lánh ngự tà, hắn chỉ nói ác mộng, huyết tộc cùng độc vương đồng loạt ra tay đối phó bọn hắn sự, cũng không có nói lăng ra bảo chuyện phát sinh. Hi hi! Nói cho ta! Lăng hi ánh mắt kiên định để Mai Tuyết im lặng, lăng ra bảo tại chúng ta cùng ba người bọn họ đại chiến thời điểm bị ác mộng phái tới người mặc áo đen đánh lén, trừ bỏ khả tâm và ngươi. Phụ thân, vẫn có hay không biết tích phỉ phỉ, những người khác đều chết hết. Mai Tuyết nói xong thống khổ nhắm mắt lại, dường như vừa nhìn thấy kiêu máu chảy thành sông một màn, làm cho nàng run sợ. Hi nhi, như không phải là tiểu bạch xuất hiện, tự do hỗ trợ. ta nhóm người cơ hội cũng đã toàn quân diệt lãnh ngự ta thở dài nghĩ đến ban đầu một màn tâm đều vẫn là run rẩy ác mộng chính bọn họ đúng là rất đáng hận lăng hy nắm thật chặt quả đấm nhìn trước mắt có thể có thể dưới chân của nàng chính là những lăng gia bảo đó người bị giết chết thi thể máu tươi của bọn hắn đem toàn bộ lăng gia bảo đều bị nhiễm đỏ chính bọn họ cái chết quá vô tội nương thân xúc ngân cũng không thấy tiểu bảo tắc nghẹn nói Đều lâu như vậy rồi, nàng chưa có trở về tìm hắn, hắn thật sự sắp không tin, nàng còn sống. Trong lúc kia tại đến, Xúc ân thi thể không có tìm được, Xúc ân không có việc gì. Mai Tuyết nhìn hắn, đứa nhỏ này nhỏ như vậy liền động chân tình, quá si tình. Lăng Hy sờ mò đầu của hắn, không khó chịu, Xúc ân không có việc gì, ta nhóm người nhất định có thể tìm được nàng. Tiểu bảo tắc nghẹn gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn là không lạc lạc. Phụ thân đây, không có sao chứ. Lãnh ngự ta nhìn trước nhà một chỗ khác, từ khi phát sinh sau chuyện này, cha liền bế quan, lần này đối với hắn đả kích quá lớn. Đều là ta làm liên lụy tới lăng gia bảo người, liên lụy lại ra, chính bọn họ vốn là sẽ không xảy ra chuyện, đều là bởi vì ta, chính bọn họ mới có thể bị giết. Lăng Hy tự trách nói, nghĩ đến, bản thân trở thành thú tộc chi chủ sau, bao nhiêu nhân loại bị mình liên lụy. Hi nhi Đừng nói như vậy, là ta nợ hắn nhóm người, thú tộc nợ bọn án Là mộng ma quỷ chính bọn họ, như không phải bọn họ, lang ra người căn bản sẽ không tử, món nợ máu này nên tính tới ác mộng trên người. Mai tuyết oán hận nói, nghĩ đến ác mộng đáng ghét. Diện mục, nàng liền hận không thể có thể giết chết chính bọn họ. Chúng ta ngày mai phân công nhau đi tìm đi trung đại lục lối vào, cần phải bữa sáng tìm đến, sớm ngày xuất phát, tìm đu luyện chế thượng cổ thần khí vật liệu. bất kể như thế nào nàng đều phải kiên cường sống sót ác mộng một ngày không chết nàng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, càng sẽ không giảng hòa ấn đâu? ngày kế bắt đầu lăng hy dặn dò sở hữu thu tộc đều đi ra tìm đi trung đại lục lối vào nhất cả hơn một tháng đều tại tìm kiếm lối vào thế nhưng thất vọng là ai cũng không có tìm được để mọi người cảm giác ngăn trở hòa nhi ngươi thật không có phương pháp xử lý sao lăng hy nhìn trước hòa nhi Như vậy tìm kiếm trung đại lục lối vào, đúng là mò kim đáy biển, trong truyền thống trận tứ đại lục đều ợ. Có, nhưng là thì là không thể vào đi trung đại lục, thật sự là rất là tức người. Hòa Nhi lắc đầu một cái, chủ nhân, ta thật sự không biết, nếu như biết ta có thể không nói sao. Hắn cũng rất muốn biết thế nào đi trung đại lục, nhìn trước đại gia lo lắng như vậy tìm kiếm, hắn cũng gấp a Ta nhớ được di động hải vực có hai cái, người nơi này có thể đi tứ đại lục. Mặt khác cái kia có thể hay không đi chung đại lục. Lăng Hy nhìn trước Hỏa Nhi, mong đợi hỏi, Hỏa Nhi dung Lắc đầu, cho dù có thể đi, ta nhóm người cũng tìm không được, ta căn bản không biết kia di động hải vực ở đâu. Muốn tìm được di động hải vực, kia là mỏ kim đáy biển, chủ nhân. Xem như là may mắn mới cho hắn gặp được. Thực sự là không biết nên thế nào đi chung đại lục, ta thật sự thật e ngại ác mộng chính bọn họ hội đi trước một bước, đến thời điểm ta sợ. Lăng Hy thật sự không dám tưởng tượng tiếp, hết thể đều quá làm cho nàng quan tâm. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhóm người nhất định có thể đi, ông trời sẽ không để cho người xấu vĩnh tồn. Thật giống như hắn, hư hỏng cũng bị chủ nhân cho dẫn dắt hướng đi đường ngay. Chỉ mong đi. Lăng Hy khổ sở cười cười, bây giờ huyền vũ, thanh Long, chu tước đều xuất hiện, chỉ kém bạch con hổ không có tìm được, mà chu tước cú nguyệt nhất định là sẽ không theo nàng. Cùng nhau. Nàng vẫn phải nghĩ biện pháp làm hắn cùng nàng, dẫn dắt hắn từ thiện, nếu không thì coi như sở hữu tìm đu, nếu không đến u nguyệt máu huyết, tất cả cũng vậy phí công. Cung chủ, lôi doãn đến đây. Phong tịch cầm theo vài năm không thấy lôi doãn xuất hiện tại lãnh ngự tà trước mặt, lãnh ngự tà nhìn trước lôi doãn ánh mắt né qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ. Đến hắn càng như thế đã đến ma tôn cảnh giới, tu vi như thế tốc độ làm hắn khiếp sợ không ít, xem ra. Cái tên này mấy năm qua nhất định là có kỳ ngộ gì. Cung chủ, lôi doãn đã trở lại. Lôi doãn một gối quý xuống, thân thể cường tráng thanh âm để lãnh ngự tà điểm thẳng đầu. Khá lắm, cư nhiên vừa đi vài năm, đều không nói cho chúng ta, còn không nói nói đi đâu. Lãnh ngự ta nhìn thấy hắn, tuy rằng trong lòng có chút trách cứ hắn ra đi không lời từ biệt. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy hắn, vẫn là rất cao hứng. Nói rất dài dòng. Ban đầu ta đi cho chủ nhân xử lý tà linh cung sự, không nghĩ tới gặp người của lôi gia bị bọn hắn tóm lại, tại lôi gia ngâu cờ vài năm, mãi đến tận tối. Gần mới cho đi ra, ta vừa đạt được tự do, ngay lập tức sẽ trở lại tìm cung chủ, bô nở cái đại lục đều tìm khắp cả, không nghĩ tới trên đường gặp phải phong thịnh, liền cùng với hắn tới. Nhắc tới những năm này chuyện phát sinh, lôi doan nói là cũng nói không rõ ràng, ngẫm lại, cảm giác giống như là một giấc mộng một loại. Lôi ra. Khá lắm, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là thú tộc Caina ho đại vương tử. Phong tịch trong lời nói nhượng lôi doán ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, cười ngây ngô nói, ta là trong các ngươi duy nhất không là thú tộc một người, người của lôi ra loại. Lôi doãn nói, để lãnh ngự ta cùng phong tịch rất là khiếp sợ, chẳng phải thú tộc, không nghĩ tới trong bốn người, lôi doãn thực ra là thuần nhân loại. Thật kinh ngạc sao? Ta vốn là nhân loại, nào giống ngươi? Ẩn dấu chúng ta thảm như vậy. Lôi Doãn vô vũ phong tịch lồng ngực, cười ha ha đứng dậy, vài năm không gặp. Tất cả mọi người trầm ổn rất nhiều. Lôi ra tại cái đại lục nào? Trung đại lục, lôi ra là luyện thiết thế gia, rất lớn, rất lớn, ta là lôi ra con trai độc nhất. Lôi Doãn ngượng ngùng báo lên thân phận của chính mình, lãnh ngự ta cùng phong tịch đối. Coi liếc mắt một cái, kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Cứu tinh, cứu tinh A. Lôi Doãn. Ta thật sự không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt, trở về thật tốt quá, thật tốt quá. Lãnh ngự ta kích động ôm hắn, nếu là hy nhi biết hắn là trong đại. Lục trở về, nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Cung chủ, làm sao ngươi kích động như thế? Lôi doãn bị hắn như vậy ôm, cảm giác là lạ, dù sao chính bọn họ đều là đại nam nhân, như vậy ôm, có chút không dễ nhìn. Đương nhiên kích động, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sẽ đi chung đại lục. Lôi doan gật đầu, cảm thấy vấn đề này có chút bạch si, ta từ trung đại lục trở lại, tự nhiên có thể tự do qua lại trung đại lục, không qua trung đại lục, chỉ có nhân loại mới, có thể vào. Chỉ có nhân loại mới có thể đi vào, đây là cái gì ý tứ? Lẽ nào trung đại lục đều là nhân loại không có thu tộc tồn tại sao? Lãnh ngự ta bị lôi doan nói đem chấn nhất đến, này trung đại lục làm sao có thể bài xích thu tộc? Chẳng phải. Đây là đoạn thời gian gần đây mới có quy củ, tựa hồ là Trung Đại Lục xảy ra một chuyện, cho nên Trung Đại Lục hiện tại là không cho phép thú tộc đi vào, mà ở Trung Đại Lục thú tộc đều an phận ở tại Trung Đại Lục, cũng không bài xích quy củ này, còn nguyên nhân cụ thể muốn trưởng lao nhóm người mới biết. Lôi Doãn nhìn trước cung chủ, hắn là thú tộc, muốn đi vào là không thể, vẫn có phong tịch đáng người, cũng không thể đi. Cung chủ, ta nhóm người có thể để cho phu nhân mang chúng ta đi vào? Phong tịch nhắc nhở, lãnh ngự ta nhìn trước lôi doãn, hắn chỉ là nhún nhún vai, ngược lại ta coi như cái gì cũng không biết tốt lắm. Ngược lại đều không phải lần đầu tiên cùng những lao đầu kêu mặt đỏ, nhiều hơn nữa một lần thì thế nào. Mở ra trung đại lục lối vào, là năng lực của ngươi vẫn là một cái truyền thống trận. Lãnh ngự ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, rất là quan tâm, nếu là truyền thống trận, chúng ta muốn cẩn thận gấp đôi, nếu là ngươi năng lực, chúng ta cũng muốn cẩn thận. Ta sợ bị ác mộng theo dõi. Lôi Doãn nhìn trước cung chủ, có chút không rõ ý của hắn, phong tịch liền đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho hắn, lôi Doãn giờ mới hiểu được, những năm này, cung chủ cùng ác mộng quan hệ đã đến rầu sôi lửa bỏng tình trạng. Các ngươi yên tâm đi, nay cửa vào, trừ bỏ ta, không có mấy người có thể mở ra. Như không phải là hắn trốn ra được, cung chủ chính bọn họ muốn đi vào trung đại lục đây tuyệt đối là nhất vấn đề rất lớn. chỉ sợ cả đời đều không thể đi vào như thế tốt lắm chúng ta bây giờ liền đi nói cho phu nhân ta nhóm người tìm đến đi trung đại lục phương pháp phong tịch lôi kéo lôi doan đi tới hậu viện trông thấy lăng hy cùng trở về thú tộc nhóm người nói chuyện vẻ mặt dáng dấp lo lắng biết nàng nhất định là không có tìm được đi trung đại lục lối vào mà buồn phiền phu nhân tìm đến đi trung đại lục lối vào phong tịch nói lập tức để lăng hy cùng Mai tuyết nhìn hắn mừng rỡ nhìn hắn Trông thấy sau lưng hắn lôi doãn, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, có chút khiếp sợ. Phu nhân, Mai Tuyết, đã lâu không gặp. Lôi doãn khách khi nói, tuy rằng hắn là lôi ra thiếu chủ, là cao cao tại thượng chủ nhân, thế nhưng đối mặt Lăng Hy, hắn vẫn thật tôn kính. Lôi doãn, mấy năm qua ngươi đi đâu? Lăng Hy nhìn hắn, mới vài năm không gặp, ngược lại thành thụ không ít, càng thêm chứng trạng. Phu nhân, chuyện của ta đã cùng cung chủ vẫn có phong tịch nói. Ta từ cung chủ khẩu bên trong biết được các ngươi tưởng đi Trung Đại Lục, ta vừa vặn biết rõ làm sao đi, có thể mang bọn ngươi đi. Lôi Doãn trong lời nói nhượng lăng hy khiếp sợ. Lôi Doãn, ngươi chừng nào thì đi Trung Đại Lục? Lôi Doãn cười ngây ngô gãi gãi sau gáy, nghe được lời này nói rất dài dòng, ngược lại có chút trùng hợp thôi. Phu nhân, Lôi Doãn thân phận rất cao quý, là Trung Đại Lục Lôi gia thiếu chủ, hơn nữa còn là chúng ta trong bốn người thuần nhân loại. Phong tịch trong lời nói nhượng lăng hy rất là khiếp sợ, nguyên bản còn tưởng rằng hắn và phong tịch chính bọn họ như nhau, có thể là thú tộc mố bộ lạc thiếu chủ, không nghĩ tới thực ra là nhân loại. Xem ra lôi ra tại trung đại lục có địa vị tương đối cao, có thể có thể xưng tụng thiếu chủ, tiêu lôi ra thực lực tất nhiên là không phàm. Lôi doan gật đầu, nghĩ đến nhà của mình, không khỏi cảm thán. Đúng vậy, lôi ra đời đời đều là dùng luyện thép, luyện khí mà sống. là trung đại lục chủ mệnh. Có thể nói, trung đại lục chính là dùng lôi ra làm trung tâm, lôi ra tại trung đại lục nơi giống như là nhất vương quốc, sừng sững không ngã, oai phong lẫm liệt, luyện thép, luyện khí mà sống. Lăng Hy nhéo nhéo lông mày, nghĩ tới Nga nở năm Hàn băng thiết, không biết, lôi ra hội không phải là Nga nở năm Hàn băng thiết địa phương. Ân, đợi ngươi đi hắn từ từ nói cho ngươi, bất quá, ngươi muốn đem thu tộc toàn bộ thả vào không gian. Không phải vậy không thể đi chung với ta trung đại lục, hiện tại trung đại lục không cho thu tộc đi. Lôi doãn nhàn nhạt giải thích, đem chung đại lục đại khái tình huống cùng nàng nói một lần, lăng hy nghe xong, rất là khiếp sợ, không nghĩ tới trung đại lục thần bí nhất, khó tìm nhất đến cửa vào đại lục thực ra là dùng nhân loại làm chủ, xem ra, nhân loại ở đó thật không đơn giản. Chúng ta thu thập một phen liền đi trung đại lục, Tận lực không nên để cho bất kỳ người nào biết một đặc biệt ác mọi người, nếu là biết rồi, tất nhiên sẽ theo dõi, đến thời điểm tránh không khỏi phiên phức. ân ta sẽ chuẩn bị. Lôi doãn nhìn trước phong tịch, hai người trò chuyện vài câu, lập tức ly khai, Lăng Hy đem sở hữu thu tộc gọi trở về, thu bọn hắn vào không gian, dòng giã bỏ ra hai ngày thời gian, hơn nữa đem Lăng ra bảo bỏ trống đi ra, Lăng Vân Hổ tu luyện cũng đổi lại Lăng Hy không gian. gần như lăng gia bảo là người đi bảo không mà vân viêm bên kia thông báo sau cũng vào hai ngày sau chạy tới mọi người tụ hội lập tức xuất phát đi chung đại lục phu nhân trừ ngươi ra, những người khác đều đi vào không gian ta sợ gánh nặng quá nặng sẽ tạo thành không gian áp lực lôi doan phân phò nói lăng hy gật đầu đem những người khác cũng thả vào không gian lúc này mới cùng lôi doan cùng đi nơi này mở ra ta nhóm người liền có thể đi vào phu nhân cho ta hộ pháp. Lôi doan nghiêm túc nói, Lăng Hy gật đầu, nhìn trước Lôi doan ở trước mắt kéo dài nhất đạo không gian, để Lăng Hy đi vào, mà hắn cũng đi theo vào. Hai người sau khi tiến vào, chỉ cảm thấy một trận đè ép, loạn tròa loạn trọng đi tới dưới chân không gian con đường, không biết bao lâu, này mới ra ngoài, rơi xuống tại một vùng biển trên gành bãi. Các ngươi nhìn thấy chưa, vừa mới hắn lại như vậy đi vào. Ác mộng nhìn trước mắt đóng chặt, không có nửa điểm dấu vết, Như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thật vẫn không biết nguyên lai là như vậy tiến vào trung đại lục, khổ sở tìm kiếm, vẫn là đi theo đám bọn hắn tương đối dễ dàng. Đến đây đi, toàn bộ nhờ vào ngươi. Ác ngộng nhìn trước độc vương, độc vương gật đầu, ánh mắt trơn lên ấm lánh, vươn tay ở phía trên lôi kéo, không gian bị xé nứt ra một cái hở, không nghĩ tới nguyên lai ta cu nở dê chính lôi ra con trai. Độc vương nói thả người nhảy vào không gian. cái khác mọi người theo đuôi phía sau, siêu siêu đi vào. đây là chỗ nào? lăng hi mở mắt ra, nhìn trước mắt rộng rãi hải vực, cảm giác thấy hơi như hỏa nhi hải vực, bất quá dường như vừa không giống. nơi này đông hải, trung đại lục bốn phương tám hướng, tổng cộng chia làm bốn biển, đông tây nam bắc bốn biển, mà lục trong đất liền là nhân loại thậm chí còn có, bốn biển chủ yếu là long tộc cùng hải tộc sinh tồn, trên đất bằng thu tộc tương đối ít. lôi doan quen thuộc giới thiệu. thuyết sáo một hơi liền nhìn thấy nhất con chim khổng lồ bay tới ngừng ở trước mặt bọn hắn lôi doãn để lăng hy đi tới chim lớn lập tức bay lên phu nhân một hồi đến lôi ra ngươi đừng nói ngươi là thú tộc chi chủ liền nói là bằng hữu của ta ta sợ cha ta biết ngươi là thú tộc chi chủ sẽ tức giận lôi doan nghĩ đến xem kia thiên lôi mặt cha kia tính tình hòa bạo hắn liền không nhịn được e ngại lăng huy gật đầu yên tâm đi ta hội tùy cơ ứng biến Nhanh cho ta đuổi theo. Ác mộng chỉ vào cách đó không xa Lăng Hy cùng Lôi Doãn Lớn tiếng mệnh lệnh Độc Vương. Độc Vương nhìn trước kia con chim khổng lồ. Thổi một cái huyết sáo Một con chim lớn cũng bay đến trước mặt hắn. Lăng Hy đi theo Lôi Doãn đi tới một tòa thật rất lớn trên đảo. Chim lớn hạ xuống. Lập tức khiến cho chung quanh một trận náo động. Chờ mọi người xem tinh tưởng là Lôi Doãn sau khi. Lập tức tiến lên hành lễ. Ta ngạc phúc hiểu. Thiếu chủ. Lôi Doãn phất tay một cái. Cha ta có ở đây không? Tại, chỉ là. Người kia nhìn trầm trầm Lăng Hy, ánh mắt rất là phức tạp, để Lăng Hy có chút khó hiểu. Tại sao chính bọn họ đối với nàng đều như vậy đề phòng, này lôi ra nghiêm khắc như vậy sao? Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Thuộc hạ đắc tội rồi. Người kia vội vàng xin lỗi, sợ hãi nhìn Lăng Hy liếc mắt một cái, rất là giật mình. Lăng Hy không pha nở đối, có thể có thể hắn vừa mới là kiểm tra tu vi của nàng. do xét không tới chứ. Lôi doãn nhìn trước lăng hy, cung kính mở miệng, phu nhân, lôi ra thật nghiêm ngặt, phàm là đi và họ đều phải qua kiểm tra, phu nhân một hồi chỉ muốn đi theo ta, cái khác lôi doãn tự sẽ giải quyết. ân Lôi doãn đem nàng nói thành nhân nhân cứu mạng của hắn, làm như vậy, có thể để người của lôi ra đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể có thể làm sự phương diện cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Hai người đi tới lôi ra, Lăng Hy coi như là chân tránh rõ ràng lôi ra rốt cuộc có bao nhiêu, quả thực chính là nhất vương quốc, hơn nữa chế độ cùng với một cái quốc gia như nhau, không để cho nàng phải không trách mục nhìn nhau, hơn nữa thay tu vi của bọn họ cũng không thấp, làm cho nàng rất là giật mình. Phụ thân, ta quay lại rồi. Lôi doan cầm theo Lăng Hy đi tới lôi ra trên cung điện, lôi doan bọt vào, mở miệng liền gọi người tới, mọi người quay đầu lại, trông thấy là lôi Doãn, kinh ngạc không thôi. Ngươi tiểu tử này đã chạy đi đâu? Lôi gia chủ nhìn trước lôi doãn, trung niên trên mặt rất là nghiêm túc, thế nhưng là vẫn cứ không che giấu được từ ái lăng hy có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối lôi doãn là sủng nịch. Thiếu chủ, ngươi có thể coi là đã trở lại, gia chủ lo lắng đến đâu? Một bên một ông già quan tâm nói, ánh mắt rơi vào lăng hy trên người, qua lại nhìn quét, để lăng hy có chút không tự tại. Vị này chính là lôi doãn vội và giới thiệu, phụ thân. Các vị trường lao bá bá, vị này chính là lôi doan ân nhân cứu mạng lăng hy, lôi doan lần này đi ra ngoài gặp phải mấy người xấu, là vị cô nương này cứu ta. Lôi doan trong lời nói nhượng mọi người giật mình không thôi, mấy đạo lực lượng lập tức hướng nàng dò xét mà đến, lăng hy cao mày, nhưng không có làm cái gì. Cô nương thực sự là sâu không lường được, để lao phu khâm phục. Một bên trưởng lão giật mình mở miệng, không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên tu vi đã đến thánh giả cấp bậc. Nguyên bản còn tưởng rằng cô gái này dù như thế nào cũng không có bao nhiêu khả năng của, không nghĩ tới càng như thế đã đến thánh giả cấp bậc, phải biết, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ trung đại lục, thánh giả cũng không có mấy cái, mà cô gái này, càng là một cái trong đó, có thể không gọi bọn họ giật mình sao. Lăng Hy mỏng thiện cười cười, trưởng lao khách khí, Lăng Hy không dám nhận. Lôi ra chủ nhìn trước Lăng Hy, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Không nghĩ tới nhi tử lại có thể gặp thấy lợi hại như vậy nữ nhân, tuổi con trẻ, càng như thế đã đến thánh giả cấp bậc, ngay cả hắn đều bội phủ. Cô nương, xin hỏi số tuổi của ngươi. Phụ thân, người tu luyện tuổi này đều là hư hảo, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi. Lăng Hy tuổi so với hài nhi còn nhỏ vài tuổi, bất quá nàng đã kết hôn, vẫn có một trai một gái. Lôi doan thay Lăng Hy trả lời, nhìn trước cha khẩu khí kia, nếu là mình không nói ra. quay đầu lại không chừng sẽ tạm tạm chính bọn họ cùng nhau, đến thời điểm, hắn thật có thể đau đầu hơn đã chết, cung chủ cũng biết lấy đau giết hắn. Đã thành thân. Lôi gia chủ cùng các vị trưởng lão càng la giật mình, không nghĩ tới nàng càng nhưng đã kết hôn, thành thân còn có thể tu luyện tới tu vi như thế, cô gái này thiên phú tất nhiên không phải bình thường, đúng là làm cho bọn họ giật mình. Quả thực, Lăng Hi đã làm nhân phụ, nhi tử đã có 13 tuổi, nữ nhi cũng mau 3 tuổi. Nghĩ đến Tiểu Bảo cùng hiểu hiểu, Lăng Hy trên mặt liền không nhịn được trồi lên làm mẹ từ ái nụ cười, để lôi gia chủ khiếp sợ và phần. Thật là lệnh Lao Phu khiếp sợ, Lăng cô nương, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ đã đến tu vi như thế, Lao Phu thực sự là mặc cảm không bằng. Lôi gia chủ nhìn trước Lăng Hy, giọng thanh khẩn, hiển nhiên đối Lăng Hy hảo cảm không sai, lôi doãn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lôi gia chủ, Lăng Hy chỉ là gặp gỡ thì tốt hơn, nói đến. còn không bằng gia chủ cùng các vị gia chủ. Lăng Cô Nương khách khí. Các trưởng lão nghe được Lăng Hi nói, mỗi một người đều xấu hổ đứng dậy, chính bọn họ đều mấy trăm tuổi đoán được mới đến thánh giả cấp bậc. Bây giờ trước mắt người nữ hoan này cư nhiên còn trẻ như vậy đã đến thánh giả cấp bậc, chỉ là sự so sánh này, liền cảm thấy xấu hổ, đã biết tư chết. Lăng Cô Nương, lần này thật sự thật cảm ơn ngươi cứu Quỳnh Nhi, Lão Phu thực sự là vô cùng cảm kích. Đứa nhỏ này từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, thật vất vả mới tìm về, chỉ là chơi tính quá nặng, tu luyện vừa không đủ hòa hậu. Phu thân, ta nào có ngươi nói kém như thế? Tốt xấu hắn cũng là ma tôn cảnh giới cường giả, tại cùng tuổi trong đã coi như là người tài ba, chỉ là không thể cùng cùng chủ phu nhân chính bọn họ so với. Vẫn không xấu hổ, nhân gia lăng cô nương trẻ tuổi hơn ngươi, không chỉ thành gia lập nghiệp, cũng tu thành tránh quả, ngươi lại còn nói ngươi không kém. Em xa. Lôi ra chủ cáo giận nói, giọng nói tuy rằng nghiêm ngặt thế nhưng là vẫn cứ có thể cảm được cưng chịu tư vị, để lăng hy rất ước ao Tốt rồi, Phu thân, ta biết sai rồi. Lôi doan túi đầu, hắn thừa nhận, tưởng so với phu nhân, hắn chính là tự tìm đường chết, không quản lý mình nhiều nỗ lực đuổi theo, thiên phú này là không cách nào sánh được, nàng tu luyện một năm, hắn ít nhất phải tu luyện một năm hai năm, húng chi. Như không phải là tại không gian của nàng tu luyện lâu như vậy, hắn muốn có thành tích hôm nay, quả thực còn khó hơn lên trời. Ngươi nha đều lớn như vậy, vẫn như con ít, cha liền ngươi một cái như vậy còn độc nhất, ngươi nếu như không hăng hái, sản nghiệp của lôi gia liền không biết nên đưa cho ai. Lôi gia chủ nói không nhịn được thở dài, phu nhân chết sớm, liền một đứa con trai như vậy, mà đứa con trai này nhưng khi còn bé lưu lạc ở bên ngoài, chịu không ít khổ. phụ thân ngươi yên tâm đi doãn nhi sẽ cố gắng tuyệt đối sẽ trở thành lôi ra người nối nghiệp tuyệt đối sẽ không cho người mất mặt lôi doãn vô ngực bảo đảm nói từ hắn trở lại là hắn biết lôi ra là hắn nhất con nối dõi lôi ra vì tìm kiếm hắn gần như đem năm cái đại lục lật qua thật vất vả tìm được hắn khẳng định đối với hắn tương đối nghiêm khắc hy vọng hắn có thể kế thừa lôi ra y thế bác ân cha tin tưởng ngươi lôi ra chủ vũ vũ con trai bà vai lăng hy vừa định hỏi lôi gia luyện khí sự một đạo khí tức mạnh mẽ từ ngoài cửa cấp tốc tới gần làm cho nàng nhăn mày làm lăng quanh người có thánh giả vào được vài cái trưởng lão và lôi gia chủ sắc mặt đều là một lần thay đổi hôm nay là thế nào mới vừa tới một cái thánh giả này lại tới nữa rồi đến tột cùng là ai xem ra vẫn là lai giả bất thiện lăng hy nhữ mày nhíu mày nhìn chằm chằm cửa Một bóng người cấp tốc đến bọn họ trước mặt, tuấn giật phi phạm trên mặt mang nụ cười mê người, không chính không tà nụ cười để lăng hy rất là phản cảm. Ngươi là người phương nào, lại dám tại lôi ra làm càn. Trường lão lạnh lùng hỏi, nhìn trước mắt nam tử này cuồng vọng tùy tiện cầm theo tà khí gương mặt tuấn tú rất là lanh khốc, không nghĩ tới vừa là một người tuổi còn trẻ thánh giả. Nam tử nhìn chằm chằm lăng hy, vừa nhìn bọn họ, khóe môi gợi lên nhất nụ cười gần. Ta là ai? Ngươi hỏi một chút là hắn biết. Nam tử chỉ vào lôi gia chủ, lôi gia chủ nhìn hắn, thanh niên, chúng ta quen biết sao. Nam tử nghe được hắn lời nói, dương mắt lạnh leo hắn, trong mắt càng là nụ cười trầm trọng. Ngươi lẽ nào quên, 30 năm trước ngươi đã từng làm nhục thôn cô đó. Ngươi là ai? Lui kế ngải tư nhìn trước mắt nam tử, hắn làm sao biết hắn đời này duy nhất làm sai sự. Trong lòng nhất dự cảm không tốt làm hắn đối trước mắt nam tử có gan nói một câu kiên cường. 30 năm trước, người say rượu trà đạp một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp cô gái nông thôn sau khi liền chạy chối chết, sau khi thôn cô đó liền mang thai, bởi vì chưa kết hôn mà có con, cho nên, bị đuổi ra thôn, hơn nữa vứt bỏ ra chung đại lục. Một năm sau cô gái nông thôn tại Bắc Đại Lục sinh kế tiếp Nam Anh, nuôi dưỡng ba y năm mỗi một ngày, nàng đều tại nói cho hải tử kia. trước kia ngươi đối với nàng làm tất cả làm hắn vì nàng báo thủ tẩy đi nàng cả đời sỉ nhục lời của nam tử để lôi ra chủ thân mình ngã phía sau vài bước nhìn trước mắt nam tử này chẳng lẽ nói hắn cũng là con trai của hắn ngươi là thôn cô đó hài tử đại trưởng lão nhìn trước mắt tuấn mỹ nhưng cầm theo tả tứ nam tử rất khó tưởng tượng hắn sẽ là một cái cô gái nông thôn sinh ra trước kia việc này chỉ có mấy người bọn họ biết làm che lấp này vụ bê bối Mạng bọn họ nhân tướng kia cô gái nông thôn đuổi ra trung đại lục, không nghĩ tới 30 năm sau, con trai của hắn vậy mà lại tìm tới nơi này. Như thế nào? Lẽ nào các ngươi cảm thấy được này sự vẫn có khác người biết, hay là nói, các ngươi cho rằng lôi ra chỉ có hắn một đứa bé? Nam tử nhìn chằm chằm lôi doãn, ánh mắt băng lãnh những thứ này, nguyên bản đều thuộc về hắn, hắn đã sớm biết, biết được lôi ra không còn, hắn thực vui vẻ. rất muốn nhìn lôi ra hướng đi diệt vong không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm đến con trai duy nhất hắn hận cho nên hắn muốn trả thù cho dù ngươi là gia chủ cùng thôn cô đó sinh ra ngươi cũng không có tư cách kế thừa lôi ra tất cả lôi ra nhất định phải do lôi ra hợp cách người thừa kế kế thừa ngươi là không có tư cách đại trưởng lão chỗ ẩn thân ngay lập tức sẽ bị nam tử hung hăng một trưởng đánh tới đại trưởng lão ngực trong tràn phun ra một ngu mở máu tơ Có chút chật vật hướng về lùi lại mấy bước, mấy cái khác trưởng lão lập tức nâng hắn ở, đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, rất là chật vật. Ngươi là độc vương cái gì người? Lăng Hy nhìn một màn trước mắt, ánh mắt băng lãnh không nghĩ tới lôi ra này con riêng thực ra là độc vương thuộc hạ. Nam tử dương mắt lạnh lẽo Lăng Hy, cười lạnh, độc vương chính là ta. Cái gì? Lăng Hy lui về sau một bước, kinh ngạc nhìn trước mắt tuổi trẻ Tuấn Mỹ Nam Tử. Làm sao cũng không nghĩ tới độc này vương dĩ nhiên một cái tuổi trẻ như vậy nam tử. Lôi ra chủ càng thêm kinh ngạc, nhìn trước lăng hy ánh mắt nhìn hắn, hắn có thể cảm nhận được hắn không tầm thường thân phận. Ít không m. Như thế nào, lăng hy ngươi lẽ nào còn không biết sự tồn tại của ta sao? Ta nhưng là cả ngày lẫn đêm đều ghi nhớ ngươi, không nghĩ tới ngươi thực ra là như vậy tuyệt sắc khuynh thành. Nhất khiến hắn giật mình là nàng càng như thế đã đến thánh giả cấp bậc. Hơn nữa còn nhận thức này lôi ra thiếu chủ, làm hắn ghen ghét tới cực điểm. Vô liêm sỉ. Lăng Hy nổi giận nói, độc vương cười càng tà tứ, ánh mắt rơi vào lôi ra chủ trên người, nhìn hắn kia kinh ngạc ánh mắt, nụ cười trơn lên càng lạnh hơn. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách làm con trai của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta sẽ là của ngươi nhi tử, ngươi và cô gái nông thôn xanh ra cái kia con riêng, lôi ra, nợ ta cùng ta nương. Ta lần này trở về, ta toàn bộ đều sẽ cùng ngươi phải quay về. a được đâu? Đại trưởng Lão thống khổ kêu to lên, Lăng Hy ngoái đầu nhìn lại, trông thấy cả người biến thành màu đen đại trưởng Lão, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Độc vương, ngươi vì sao ra tay ác độc như thế, ngươi luôn miệng nói ngươi là người của lôi ra, vậy ngươi tại sao đối với hắn hạ độc thủ như vậy? Nhìn trước đại trưởng Lão đau gào gào kêu to, Lăng Hy thật sự cảm thấy hắn thật là tàn nhẫn. cái khác vài cái trưởng lão nhìn trước trên người đại trưởng lao biến hóa tưởng pha icdhnjd cao nhưng không dám tới gần độc vương hừ lạnh một tiếng cam tức lăng hy ta tên lôi đỉnh lăng hy ngươi không phải là thật có thể luyện đan giải độc sao ngươi bây giờ không phải là vừa vặn biểu hiện bản lãnh của ngươi thời điểm lăng hy nghe được hắn lời nói tức giận đến thẳng nghiến răng nàng đan dược nếu như có thể giải độc nàng sớm đã lấy ra Làm sao có thể nhìn trước đại trưởng lao thống khổ gào gào kêu to. Lôi đình cũng tốt, độc vương cũng được. Nói chung trước mắt ngươi không để cho hắn nhóm người giải độc, ta lăng hy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không nghĩ tới vậy mà lại bị hắn theo tới. Xem ra, giấc mộng này ma quỷ cùng huyết tộc cũng tại bên cạnh, tu vi của bọn họ tất nhiên cũng tại thánh giả cấp bậc. Tuy rằng nơi này thánh giả cấp bậc không ít, thế nhưng đối mặt độc vương âm ngoan thủ đoạn, nàng vẫn còn có chút e ngại. Hy nhi, thả ta đi ra. Lãnh ngự ta trầm giọng nói, không nghĩ tới độc vương dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa, khuôn mặt cũng thay đổi, lần trước nhìn thấy thời điểm hoàn toàn chẳng phải cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời hắn cũng không có nhận ra. Ngươi trước kiềm chế lại trước tiên, ta nhóm người không thể nhanh như vậy bại lộ. Lăng Hy động viên nói, nếu để cho chính bọn họ toàn bộ đi ra, lôi đình tất nhiên biết nàng đem bọn họ đều mang đến. Lăng Hy, ngươi không bằng kêu hết bọn hắn đi ra nếu không chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta thực sự là buồn cười lăng hy tuy rằng thánh giả cấp bậc nhưng là làm sao có thể so với hắn hơn nữa nơi này tiện tay chảo một cái cũng có thể làm cho nàng biết khó mà lui lăng hy âm thầm nghiến răng xem ra hắn là biết đạo không gian bí mật bất kể như thế nào nàng bây giờ là không thể để cho lãnh ngự tà chính bọn họ đi ra không phải vậy liền khiến hắn được như ý có thể không thể giết chết ngươi Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Lăng Hy vừa muốn động thủ, lôi gia chủ lên tiếng ngăn lại. Lăng cô nương, đây là chúng ta lôi ra chuyện nhà, ngươi chính là để ta tự mình xử lý. Hắn nợ thôn cô quá nhiều, bây giờ con trai của hắn về tới tìm hắn, hắn không thể đuổi tận giết tuyệt. Lăng Hy nhìn trước lôi gia chủ, trong lòng rất là lo lắng. Lôi gia chủ, lôi đình lòng dạ độc ác, hơn nữa giỏi về dùng độc, ngươi cảm thấy nói chuyện với hắn phán hưu dụng không. Lăng Hy, này trung đại lục nhưng là không cho phép thú tộc đi vào ho, ngươi cầm theo thú tộc tiến vào trung đại lục, ngươi vừa ý muốn thế nào? Lôi đỉnh chỗ ẩn thân, lôi gia chủ cùng vài cái trưởng lão lập tức nhìn chằm chằm Lăng Hy, ánh mắt trơn lên lánh lên. Phu thân, việc này nói rất dài dòng, phu nhân nàng sẽ không hại chúng ta, ngược lại hắn, hắn là tội ác tày trời độc vương, các ngươi phải cẩn thận hắn. Lôi Doãn liền vội vàng giải thích, trông thấy lôi đỉnh cười lạnh mặt. trong lòng mơ hồ bất an. Lăng cô nương, giao ra ngươi thu tộc. Lôi gia chủ giọng nói không thích, cầm theo nồng nặc cảnh cáo ý tứ, để Lăng Hy như mày, rất là không thích, không nghĩ đến cái này độc vương vậy mà lại ai biết, này Lôi doãn cũng thật ngu, làm sao giải thích, không lời giải thích, nàng không thừa nhận, chính bọn họ có thể biết không. Lôi gia chủ, ngươi chắc chắn phải gọi ra ta mang tới thu tộc sao. Lăng Hy nhìn trước mắt thế cuộc, Bởi vì nàng mang đến thu tộc, sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi, vừa mới vẫn vẻ mặt ôn hòa, bây giờ mắt lạnh chờ đợi, cùng vừa mới nhưng là khác biệt một trời một vực. Trung đại lục có quy định rõ, không thể để cho thú tộc đi vào ho người mang đến thu tộc, đã vi phản trung đại lục quy củ, nhất định phải giao ra thu tộc, trục xuất khỏi trung đại lục. Lôi ra chủ để lăng hy sắc mặt lại thêm âm trầm, lao già đáng chết này, ngoan cố không đổi, vừa mới nhìn hắn vẫn rất khả ái. Hiện tại thế nào thấy cứ như vậy muốn ăn đòn đâu? Cũng không nhìn một chút tình thế bây giờ, lại còn nói muốn xua đuổi nàng ra trung đại lục thật là khở có thể. Được a nếu là ngươi có thể tra được ta mang thu tộc, ngươi liền điều tra đi. Lăng Hy ném một câu nói, lôi doán dường như rõ ràng cái gì dường như, đột nhiên vua xuống Ta thế nào quên, ta chỉ đem một mình nàng đến, ở đâu ra thu tộc. Các ngươi lừa người. Lăng Hy làm sao có khả năng một thân một mình đi tới nơi này, trên người nàng có nhẫn, có thể tàng thú tộc tồn tại. Lôi đỉnh căm tức lôi doãn, không nghĩ tới chính bọn họ dĩ nhiên đùa giỡn lười, thật là hèn hạ. Lăng Hy nhợt nhạt cười, nhìn hắn tức giận như vậy, chút nào không pha nở đối. Ngươi như là không tin, ngươi có thể tới siêu, ngược lại ta chỉ là không có. Lăng Hy đưa hai tay ra, là chỉ thon dài, mặt trên trống rỗng. Căn bản không có là bất luận cái cái gì nhẫn, lôi đỉnh tiến lên bắt lấy nàng tay, lục lọi kiểm tra, không tin thật không có, hắn tận mắt nhìn thấy nàng thu. Lôi gia chủ, ngươi có thể nhìn cho kỹ, chờ sau đó đừng nói ta lăng hy gài ngươi. Lăng hy giọng nói nghiêm túc, để lôi gia chủ cùng vài cái trưởng lao trừng mắt to, vừa mới chính bọn họ đều nhìn thấy, trên tay này căn bản không có nhẫn, không biết lôi đỉnh đây là muốn làm cái gì. Không hề trên tay. khẳng định tàng ở trên người. Lôi đỉnh không cam lòng lên tiếng, hắn nhớ tới lãnh ngự ta đem chút thu tộc thu vào, nhất định là giấu ở trong giới chỉ thế nhưng hắn làm thế nào cũng không tìm tới. Lăng Hy nhữ mày chừng cười lạnh hỏi, ý của ngươi là muốn siêu thân thể của ta. Vậy thì thế nào? Lôi đỉnh tay đưa tới, đã bị một cây kim đâm trúng, đau tê dại. Không nghĩ tới độc vương còn muốn phi lễ ta. Lăng Hy trên người huyền khí tản ra, Đem hắn đánh vang ra và bước, để độc vương rất là kinh ngạc, có loại hảo giác, tu vi của nàng không chỉ là thánh giả cấp bậc, thậm chí càng cao hơn. Làm sao có khả năng, nay cuối cùng không phải là thánh giả cấp bậc sao? Tại sao có thể có như vậy hảo giác? Lôi gia chủ, các ngươi đều thấy rõ, ta lăng hy trên người không có thu tộc. Lăng hy lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rất là lạnh lùng, nàng có thể khách khí, thế nhưng không hứa như này khiêu khích. Lôi đình nhìn trước lăng hy, ánh mắt trơn nên hung tàn. Lăng hy, đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm ở, hôm nay ta tìm chính là hắn nhóm người, không phải ngươi, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Lôi đình tức giận nói, không nghĩ tới bản thân cư nhiên tính sai, ác mộng cùng huyết tộc hai tên nào y, làm việc quá bất lợi. Lăng hy nhìn trước lôi gia chủ, hắn không nói một lời, trong lòng có chút tức giận. Được rồi, ta không tham gia việc nhà các ngươi, các ngươi tự tiện. Lôi đình nhìn trước nàng, tức giận đến thẳng nghiến răng, nữ nhân này thực sự là không đơn giản, sâu không lường được, biết rõ ràng nàng có cái có thể tàng thú tộc nhẫn, thế nhưng là tìm không được, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lôi Doãn nhìn trước lôi đình, không nghĩ tới bản thân cánh nhiên sẽ có như vậy nhất vị huynh đệ, lộc vương, thực ra là đệ đệ của hán. Ta chỉ muốn lôi ra cho ta một thứ. Lôi đình nhìn trước lôi gia chủ. Ánh mắt trơn lên sắc bén, nhìn trước Lăng Hy, khóe môi khẽ nết, cầm theo châm trọc ý tứ, để Lăng Hy trợn tròn mắt, người nam nhân này thật sự chính là đủ khiến người ta buồn nôn. Tàn ngạc phúc hiểu. nay nọ gì? Lôi gia chủ nhìn hắn, xem ở hắn là cô gái nông thôn cùng con trai của hắn phân thượng, hắn muốn một thứ mà thôi, hắn vẫn sẽ thỏa mãn hắn. Ta muốn ngan nở năm Hàn băng thiết. Không được. Lôi gia chủ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn. này nga nở năm hàn băng thiết nhưng la lôi ra bảo vật trấn ra hắn nói như thế nào muốn này là tuyệt đối không thể coi như là hắn cũng không có thể đem nga nở năm hàn băng thiết giao ra không nghĩ tới nga nở năm hàn băng thiết thật sự tại lôi ra lăng hy nghe được lôi ra chủ trong lòng hơi kinh hỉ bất quá thực sự e ngại lôi đình này biết nga nở năm hàn băng thiết tất nhiên sẽ cùng nàng cướp muốn lấy được một ngàn năm hàn băng thiết muốn phí một phen tâm tư ta liền muốn như thế một thứ Ngươi cư nhiên đều không đáp ứng, ngươi liền dùng lôi ra trăm nghìn khẩu tính mạng để hoàn lại ngươi nợ ta cùng mẫu thân của ta. Lôi đình hung tợn mở miệng, bàn tay như nhau, một đoàn màu đen độc tố lập tức ở trong lòng bàn tay hắn phía trên, để lôi ra chủ vội vã tiêu ngừng. Đứa nhỏ, có chuyện gì ngươi nhằm vào ta, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả, thế nhưng lôi ra trên dưới đều là vô tội, ngươi không thể làm cho bọn họ hy sinh. Lôi đình nhìn hắn, cười lạnh, vô tội, Còn ta đâu? Ta liền không vô tội sao? Chuyện năm đó đều là của một mình ta sai, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi như là nghĩ lấy mạng ta ta cũng có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi đừng đối người của lôi ra ra tay. Lôi ra chủ lớn tiếng nói, hắn thiếu đứa bé quá nhiều, hắn đồng ý tra lại, thế nhưng... Nga nờ năm Hàn băng thiết tuyệt đối không thể cho hắn. Lôi đỉnh cười lạnh, khinh bỉ mở miệng, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? ta muốn là nga nở năm hàn băng thiết nếu là ngươi cảm thấy hổ thẹn cho ta vậy liền đem nga nở năm hàn băng thiết cho ta chuyện này lôi ra chủ do dự hắn có nên hay không cho hắn hắn cũng vậy lôi ra nhi tử trước kia hắn say rượu chiếm đoạt cô gái nông thôn sinh ra hắn này hết thể đều là số mệnh ngăn bài hắn vẫn luôn cho là hắn chỉ có lôi doãn một đứa con trai bây giờ vừa xuất hiện một cái hắn có thể đem toàn bộ lôi ra đều bị lôi doãn không cho lôi đình sao Gia chủ, là không thể, này Nga nở năm Hàn băng thiết chúng ta lôi ra đã thủ hộ mấy ngàn năm, đến thiên ngươi này, ngươi không thể làm hắn lấy đi. Đại trưởng Lao thống khổ khẩn cầu, này Nga nở năm Hàn băng thiết nhưng là bọn hắn lôi ra bảo vật chấn ra, lôi ra đời đời thủ hộ, cũng là bởi vì Nga nở năm Hàn băng thiết lôi ra mới có địa vị như vậy. Lao giả đáng chết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nhìn ngươi là chán sống rồi. Lôi đình giận mặt nhìn hắn chăm chằm. trong tay một đoàn màu đen độc tố liền hướng đại trưởng lao đánh tới lăng hy trưởng phong đánh tới đem độc tố của hắn cho đánh tan lôi đình làm người không nên quá mức phân lăng hy chớ xen vào việc của người khác hư hỏng chuyện tốt của ta ta không tha cho ngươi bây giờ nàng cũng ở nơi đây nàng tất nhiên cũng sẽ xuất thủ cướp nga ở năm hàn băng thiết xem ra bản thân hay là phải nghĩ biện pháp tử lao nhân này trên thân hạ công phu Chỉ có cam tâm tình nguyện nắm cho hắn đổ vật, hắn có thể bảo quảng trường. Không tha cho ta ta hôm nay cũng phải quản, ai bảo ngươi bắt nạt lão nhân, ta lăng hy thấy ngứa mắt. Còn nghĩ cướp đi ngan ở Nam Hàn băng thiết, xem ra chính mình lần này là không thể không ra tay. Lôi đình hận hận lường hắn một cái. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lôi đình căm tức lôi gia chủ, giọng nói hùng hổ doa người, để lăng hy đám người rất là không thoải mái. Một mực này lôi ra chủ nhưng không lên tiếng, còn có chút dao động, để lăng hy rất là bất an, nếu là hắn đáp ứng, vậy này Nga nở năm Hàn băng thiết liền rơi vào ác mộng trong tay bọn họ, nàng kia thì phiền thoái, ít không mờ Lôi gia chủ, ngươi không thể cho hắn, dù ngươi tính nợ hắn, cũng không có thể giao cho hắn, nếu hắn là một cái người chính nghĩa như vậy coi là chuyện khác, có thể chính là hắn một mực là một cái tội ác tẩy trời người xấu. Lăng hy trong lời nói nhượng lôi ra chủ càng thêm xoắn suýt. Phu thân, ta cu nở dê chính từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, hai năm qua mới về đến đến ra, nếu là ngươi muốn bồi thường lời nói của hắn, vậy ngươi cũng bồi thường ta, nga nở năm hàn băng thiết, ta cũng phải. Lôi Doãn đột nhiên mở miệng để lôi đình đưa mắt nhìn sang này hắn hận nhất người, cũng là bởi vì hắn, hắn mới không thấy được ánh sáng, đều là bởi vì hắn, hắn mới mất đi lôi ra người thừa kế tư cách. Mẫu thân mới có thể không được chào đón. Xem ra, ngươi xem ra là rất muốn này sản nghiệp của lôi ra, hai người chúng ta chỉ có thể một người kế thừa này lôi ra đại nghiệp, mà ngươi một mực muốn cùng ta dành, ngươi đã bản thân không muốn sống, vậy thì ta đưa ngươi đi xuống bồi mẫu thân của ta. Lôi đình hung ác mở miệng, trưởng phong cấp tốc hướng lôi doan đánh tới, lăng hy lập tức ra tay, đỡ lấy trưởng phong của hắn, đem lôi doan che chở sau lưng, căm tức lôi đình. Có ta lăng hy tại, Ngươi hưu muốn thương tổn hắn, lại thêm đừng tưởng đạt được Nga N năm Hàn băng thiết, đừng cho là ta không biết ngươi muốn Nga N năm Hàn băng thiết làm cái gì Lăng Hy trong lời nói nhượng lôi đình hận không thể một trường giết hắn, nữ nhân này tổng là chuyện xấu, bây giờ lão nhân làm lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể án binh bất động, đi về trước cùng hai người bọn họ thương lượng tại tính toán. Hào Lăng Hy, ngươi có gan, hôm nay ta liền không cùng người so đo, nói chung. Nga nở năm Hàn băng thiết nếu không phải cho ta, ta nhất định sẽ đem lôi ra tiêu diệt, không giữ lại ai. Lôi đình hung hăng bỏ lại một câu, lôi ra chủ tưởng muốn đuổi tới đi, hắn nhưng đã biến mất rồi. Đại trưởng Lão ngươi làm sao vậy? Lôi ra chủ trở về, xem sắc mặt đã hắt phát tím đại trưởng Lão, quan tâm hỏi, không nghĩ tới hắn thật không ngờ độc Hơn nữa độc tính lại có thể để đại trưởng Lão trở thành như vậy, thánh giả cấp bậc cường giả hắn đều hoàn toàn không để vào mắt. Hắn thật sự muốn hung hăng như vậy trở lại sao? Gia chủ, ta e sợ không được. Đại trưởng lão hư nhược mở miệng, nắm gia chủ tay, khẩn cầu, đáp ứng ta, tuyệt đối không nên để kia nghiệp trướng lấy đi nga ở năm Hàn bằng thiết. Lôi gia chủ nhìn hắn, biểu tình xoắn suýt đến cực điểm. Phụ thân, ngươi thật suy nghĩ giao cho hắn sao? Hắn đúng là tội ác tẩy trời người xấu, hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Việc này ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian cho đại trưởng lao giải độc. Lôi ra chủ nắm đại trưởng lao tay, bắt mạch sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, dĩ nhiên không biết đúng món đồ gì độc Để cho ta đi. Lăng Hy trầm giọng nói, nhìn bọn họ như vậy, nàng cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Phụ thân, để phu nhân đến đây đi, nàng là luyện đàn sư. Lôi doãn nhìn trước cha kinh ngạc ánh mắt liền vội vàng giải thích, Lăng Hy ngồi sổng xuống, cho đại trưởng lao bắt mạch. Kiểm tra về sau, đôi mắt đẹp hơi nhíu, độc này thật sự chính là kỳ quái, lôi đỉnh này ra sao bố trí ra tới. Người đưa cái này trước tiên đan vào, có thể tạm thời khống chế độc tố phát tắc thời gian. Lăng Hy lấy ra nhất viên đan dược nhét vào đại trưởng lao trong miệng, đứng dậy nhìn trước lôi gia chủ, nghiêm túc nói, này lôi đình nhai độc đúng là hiếm thấy, ta cho hắn phục viên tiếp theo bách độc thanh đan, thế nhưng như muốn tiêu diệt độc tố trong cơ thể, e sợ còn phải đang làm nghiên cứu. Có hy vọng sao? Lôi ra chủ nhìn trước Lăng Hy, rất là lo lắng. Đại trưởng lão này nhưng là thánh giả cấp bậc tu vi, hơn nữa đã vì lôi ra hiệu lực mấy trăm năm. Tu luyện này một thân tu vị không dễ dàng, nếu chỉ có vậy đã chết, quá hưởng phí. Có, bất quá cần một quãng thời gian. Lăng Hy khẳng định nói, nếu là nàng và vách núi treo leo tử tiền bối cùng nhau, hy vọng vẫn có. Cần muốn thời gian bao lâu, muốn dược liệu gì? Ngươi chỉ muốn nói cho ta, ta lập tức dặn dò người đi cho ngươi tìm. Lôi gia chủ cả vội mở miệng, bây giờ có việc cầu người, giọng nói cũng tốt rất nhiều. Phu thân, phu nhân dược liệu gì đều có, chỉ muốn nghiên cứu ra giải như thế nào độc dược tài không là vấn đề. Xem ra chính mình phải tốn cùng cha nói một chút phu nhân bản lĩnh, không phải vậy cha thật sự là rất không biết phu nhân. Lôi gia chủ kinh ngạc nhìn trước Lăng Hy, Lăng Hy chỉ là gật đầu. cũng không hề nói gì. Phụ thân, ta nhóm người để phu nhân ở lại nơi này, có na nở dê ở, lôi đỉnh cũng không dám đơn giản động lôi ra. Không nghĩ tới lần này đến trung đại lục dĩ nhiên cho nhà mang đến thai họa ngập đầu, để trong lòng hắn rất là xấu hổ. Lôi đỉnh này thực sự là lợi hại, chính bọn họ chân trước mới đến, hắn chân sau liền đổi tới. ân phân phó, cho lăng cô nương một gian trên căn phòng tốt. Chờ một chút. Lăng Hy nhìn trước lôi gia chủ, hơi mỉm cười nói vừa mới lôi ra chủ không phải là muốn nói muốn ta đem mang tới thú tộc đều thả ra sao ta nghĩ hiện tại đến lúc rồi Lăng hi nói xong thân sau lập tức thêm ra hơn trăm người không đúng là hơn trăm thú cùng mấy người chuyện này lôi ra chủ cùng vài cái trưởng lão đều lắp bắp nhìn trước mắt trận thế lớn như vậy thần thú ma thú chính bọn họ cư nhiên trông thấy có thần thú vẫn có hình như là huyễn thú ma thú, tiên thú, thần thú, huyền thú, vẫn có linh thú. Lăng Hi nhàn nhạt giải thích, lôi ra chủ sau khi nghe xong ánh mắt chừng lớn, nửa ngày đều không co tiêu hóa, nhìn trước phía sau nàng những nhân loại này chỉ cần đạt được một cái liền thỏa mãn thần thú, cả người đều cứng ngắt lại. Hi hi, ngươi thật suy nghĩ giúp lao nhân này sao? Mai Tuyết nhìn trước đại trưởng lão cũng đã như vậy, phỏng trừng muốn chết rồi. Ân, bọn họ là bởi vì ta bị thương. mai tuyết bất mãn biểu môi mặc dù nói gián tiếp là cùng hi hi có quan hệ thế nhưng đều là lao nhân này khắp nơi lưu tình làm chuyện phong lưu nợ phong lưu nợ nần căn bản không quá hi hi bất quá từ phương diện nào đó xác thực cùng nàng có như vậy đinh điểm quan hệ hi nhi có năm chắc không lãnh ngự tài nhìn trước đại trưởng lao sát mặt nhữ mày hỏi so với tiểu bảo lợi hại rất nhiều không biết có thể hay không thiếu? lăng hi lắc đầu một cái không biết ta nghĩ cùng vách núi treo leo tử tiền bối thử một chút xem không thể từ bỏ không bằng để tiểu bạch giúp ngươi một chút có thế hắn có thể lãnh ngự tà trong lời nói nhượng đang tiểu bảo trên vai ngủ say tiểu bạch cả người run rẩy trứng mắt lãnh ngự tà giận mà không dám nói gì kể từ khi biết hắn vốn nên là lăng hy khế ước thú sau khi nó trông thấy lăng hy toàn ra thật giống như có một loại hoảng sợ bệnh một loại chỉ cần biết rằng chính bọn họ gọi hắn làm việc hắn liền cả người đều sợ hãi tiểu bạch lăng hy nhìn tiểu bảo trên bả vai đoa nở kia lông xù đống thịt nàng nhớ tới thu tộc các tiền bối đã từng nói tiểu bạch ngự thú chính là hắn nhóm người linh hồn nuôi ra tới chẳng lẽ nói hắn vẫn có cái khác bản lĩnh lãnh ngự ta nhìn trước nàng nghi hoặc khó hiểu liền đem lần trước tiểu bảo chúng độc sự nói cho nàng biết lăng hy sau khi nghe xong sắc mặt lập tức chìm xuống dưới mặc dù nhỏ bạch có thể chữa trị tiểu bảo độc thế nhưng tiểu bảo bị thương chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên ẩn giấu nàng trong lòng nàng rất là căm tức món nợ này quay đầu lại và ngươi coi như lăng hy lạnh lùng nói lãnh ngự tà bĩu môi sớm biết không nói hay lắm bị nương tử lạnh nhạt tiểu bạch ngươi nhớ tới các tiền bối nói đi tiểu bạch cả người run lên nhìn trước lăng hy điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm nàng chủ nhân ngươi sẽ không phải muốn ta đi chết đi lăng hy liếc hắn một cái còn nói là cái gì ngự thú, đầu hốc còn muốn chút có hay không đều được, nàng muốn hắn đi tử làm sao, ta muốn ngươi một điểm huyết. Lăng Hy tức giận nói, bắt hắn lại máu bớt, chỉ nghe tiểu bạch một tiếng hét thảm, Lăng Hy trong tay chén nhỏ thường phục mấy giọt máu, xem tiểu bạch chỉ đau lòng, máu của hắn, mất đi, thử một chút xem. Lăng Hy đi tới trước mặt đại trưởng lão, tính tiểu bạch giọt máu tại đại trưởng lão trên người, trên người đại trưởng lão độc tố từ từ hiện lên. Lại còn không có rút đi, nhưng là có thể chứng minh một điểm. Vậy thì chính tiểu bạch huyết xác thực có trừ độc tác dụng. Nha đầu, dùng này thử xem. Vách núi treo leo tử thanh âm truyền đến, lang hy thần thú liền nhìn thấy trong tay nhiều hơn một cái ấm nước, chính là lần trước nàng cho vách núi treo leo tử tiền bối giả thánh nước ao, vội vã đổ ra một điểm, nhỏ ở đại trưởng lao trên người, tiểu bạch huyết, thêm vào thánh trì thủy. Trên người đại trưởng lão độc tố dĩ nhiên từ từ bắt đầu tàng ra, biến mất không còn tăm hơi, cho đến cuối cùng, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện này, lôi ra chủ nhìn trước mắt một màn, kinh ngạc nói không ra lời, điều này cũng quá thần kỳ, như vậy không cách nào giải độc, tự nhiên như vậy giải. Tiểu bạch huyết, thánh trì thủy, lãnh ngự ta lẩm bẩm thi thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu bạch, tiểu bạch cả người run lên, liền vội vàng lắc đầu, ta không máu, Nói là nói điểm điểm huyết, thế nhưng mỗi lần đều là để cho chạy như vậy một chén lớn, hắn muốn thiếu mau à. Xem ra tiểu bạch huyết và thánh trì thủy chính là lôi đình độc dược thuốc giải. Lăng Hy làm ra đáp án, lãnh ngự ta gật đầu, thật là không nghĩ tới, lôi đình không có thuốc nào chữa được độc thực ra là dùng tiểu bạch và thánh nước ao giải độc. Lôi đình này rốt cuộc là lấy cái gì luyện chế được độc dược, cư nhiên so với hắn thuộc hạ độc tố càng mạnh hơn càng đáng sợ. Chỉ tiếc thánh nước ao không có bao nhiêu. Lăng Hy lắc lư dưới thánh nước ao, còn sót lại một chút như vậy, cứu người có thể cứu vài cái, nếu là lôi đình khởi sướng tàn nhẫn, nàng cũng không có thể cứu chị thắng. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu có thể chiếm lấy thánh chỉ thủy luyện chế đan dược bày đặt, kia liền có thể đối phó lôi đình. Lăng Hy nhìn trước mọi người, tiểu bạch lập tức rụt, luyện chế đan dược, đây không phải là muốn thả rất nhiều huyết, thánh trì thủy rất nhiều. tiểu bạch huyết không nhiều a. chúng ta bây giờ tại trung đại lục tưởng đi thánh chỉ lấy thánh thủy e sợ hơi khó lãnh ngự ta nhìn trước lôi doãn cho dù hắn mang theo bọn họ đi lấy thánh thủy thế nhưng ác mộng bên kia vừa làm sao không biết ngăn cản đâu việc này đừng nói trước đi bây giờ đại trưởng lão độc tố đã trừ bỏ ta nhóm người cũng nên đem thân phận của chúng ta cùng lôi gia chủ nói một chút lăng hy nhìn trước lôi gia chủ kinh ngạc còn không có khôi phục như cũ thần sắc trong lòng có chút hổ thẹn Dù sao mình lừa dối hắn Lôi gia chủ nhìn bọn họ Trận thế lớn như vậy Hắn nếu là đúng nàng hung điểm Những thứ này thú tộc có phải hay không đủ Để đem hắn lôi ra cho săn bằng Lôi gia chủ Ta lần này để lôi doãn mang ta tới Nhưng thật ra là làm hai việc Lăng Hy nhìn trước mọi người Tiếp tục nói Thứ nhất là tìm kiếm thượng cổ tứ đại trọng sinh thần thú Trong bạch hổ thần thú Thứ hai là Bởi vì ta nghe thấy lôi doãn nói lôi ra là Thời đại đại luyện khí Ta đoán Nga nở năm Hàn băng thiết cơ hội ngay khi lôi ra, bây giờ cũng chứng thực, chúng ta đi, chính là hy vọng bắt được Nga nở năm Hàn băng thiết. Lăng Hy đem thân phận của nàng, tìm kiếm Nga nở năm Hàn băng thiết mục đích đều nói cho lôi gia chủ, hy vọng bọn họ có thể mang Nga nở năm Hàn băng thiết cho nàng, làm cho nàng luyện chế thượng, cổ thần khí, lôi gia chủ cùng các vị trưởng lão sau khi nghe xong sắc mặt đều rất khiếp sợ. Không nghĩ tới nhân loại trước mắt nữ tử cánh nhiên sẽ là khổng lồ thú tộc đồng bào chủ nhân, càng không có nghĩ tới, lôi đỉnh dĩ nhiên là na nở dê muốn diệt trừ tam đại ác ma một trong độc vương, càng không có nghĩ tới, hắn dĩ nhiên làm ra tàn nhẫn như vậy khát máu sự việc. Phu thân, ngươi đồng ý đem nga nở năm hàn băng thiết cho phu nhân sao? Nàng là vì nhân tộc cùng thú tộc, làm tam giới hòa bình, nếu để cho lôi đỉnh chính bọn họ luyện chế thành thượng cổ thần khí. chính bọn họ nhất định sẽ đối với nhân tộc cùng thú tộc làm ra không cách nào tưởng tượng sự đến thời điểm liền không có một ngày yên tĩnh chuyện này lôi gia chủ thật là làng khó lôi đỉnh trước khi đi nói lời hung ác nhưng hắn là trong ký ức rõ ràng nếu là đem nga nở năm hàn băng thiết cho lăng hy kia lôi đình biết tất nhiên sẽ không bỏ qua lôi gia nếu là giao cho lôi đình hắn dùng thần khí làm ra chuyện thương thiên hại lý đây không phải là dung túng hắn phạm và họa lớn ngập trời sao lôi gia chủ ca ngày làm khó dễ không biết mình nên lựa chọn như thế nào lôi gia chủ cho dù ngươi cho lôi đình nga nở năm hàn băng thiết hắn cũng không có khả năng buông tha lôi gia hắn cùng hắn mâu thân đã từng thu khổ làm sao có thể bởi vì nga nở năm hàn băng thiết mà tiêu tan hiểm khích lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi chỉ có đem hàn băng thiết giao cho ta luyện chế thành thượng cổ thần khí Ta có thể cam đoan không giết hắn. Hi nhi. Hi hi, không giết hắn, hắn tất nhiên sẽ gieo vạ đi xuống. Mai tuyết lo lắng mở miệng, không biết hi hi tại sao muốn làm như thế, nàng chẳng lẽ không biết độc vương có bao nhiêu lòng dạ độc các sao. Cho dù tại người xấu, hắn đều có hiền lành một mặt, huống chi, hắn cũng không phải trời sinh lại hư như vậy, cũng là bởi vì hắn mâu thân mới sẽ biến thành như vậy, ta nhóm người có thể mang hắn độc khí hóa đi. Làm hắn lại lần nữa là người. Lăng Hy trong lời nói nhượng lánh ngự tà nhức đầu không thôi. Khi nhi, ngươi cảm thấy ngươi chắc chắn hóa đi lôi đỉnh trên người độc. Nàng có biết hay không con đường này có bao nhiêu khó đi? Hóa đi lôi đỉnh trên người độc tính, chuyện này quả thật liền so với chế tạo ra một cái độc vương càng khó. Đủ ta phát thảo hắn. Chúng ta không có lựa chọn khác. Lăng Hy nhìn trước lãnh ngự tà, nếu là không lấy được Nga nở năm Hàn băng thiết, Chính bọn họ liền không cách nào luyện chế thành thượng cổ thần khí, càng không cách nào diệt trừ ác mộng, nói chung, không cho phép chính bọn họ được hàn băng thiết. Nếu là Lao Phu đáp ứng ngươi, ngươi thật có thể no toàn từ trên xuống dưới nhà họ lôi an toàn sao. Lôi ra chủ nhìn trước Lăng Hy, biểu tình như cũ thật xoắn xuýt. Lăng Hy tự nhiên tận lực, lôi đình này độc vô hình, Lăng Hy chỉ có thể làm hết sức. Lôi ra chủ nhìn trước nàng, dây dây thái dương huyệt, để ta suy nghĩ một chút đi. Mọi người đang lôi ra ở lại, bởi vì Lăng Hy kiên trì nguyên nhân, cái khác thu tộc đều trở lại không gian, chỉ để lại mấy người, không nghĩ quá rêu dao Lăng Hy đi vào không gian, nhìn trước đang ngưng lông mày suy tư vách núi treo leo tử, cười đi qua đi chào hỏi. Tiền bối! Nha đầu, ngươi đã đến rồi, tới xem một chút của ta này đang rực mới. Vách núi treo leo tử trông thấy Lăng Hy đi vào, lập tức vây tay với nàng. Lấy ra vừa mới luyện chế đan dược cho nàng xem, Lăng Hy tiếp nhận đan dược đó, lông mày lập tức vặn chặt. Đây là đan dược gì? Một loại kịch độc độc dược, người bình thường phục viên tiếp theo, chắc chắn phải chết, nếu là thân chúng kịch độc người ăn sau, có thể lấy độc công độc, cuối cùng trở thành không có chuyện gì. Lăng Hy nghe xong tiền bối sau khi giải thích, trước mắt sáng lời, ý của tiền bối là đưa cái này cho lôi đình ăn, lấy độc công độc, xóa độc tính của hắn. Đại khái cũng liền là như thế này, nhưng là như thế này đến cùng hữu dụng hay không, ta cũng chưa từng thử qua. Vách núi treo leo tử nhìn trước Lăng Hy, nói cách khác, đây chỉ là một cơ hội, nếu là biết hữu dụng hay không, còn phải thử qua mới có tác dụng. Ta ngạc phúc hiểu. Lăng Hy nuốt nuốt nước miếng, xem tay chúng đích kịch độc đang dược, chỉ là nghĩ đến đan dược nho nhỏ này lợi hại, nàng cũng có chút hoài nghi. Nếu là đan dược này ăn vào vô dụng kia sẽ như thế nào? Xem ra nàng phải chào một cái độc vương thủ hạ tới làm cái thí nghiệm. tiền bối, ngươi luyện chế nhiều mấy viên đan dược này, ngày khác có ứng cư viên phù hợp, ta đã thử một chút xem. Vách núi treo leo tử gật đầu, chú ý này không sai, bất quá nha đầu, ngươi phải cẩn thận một chút, đan dược này không phải là thuốc bổ, không cẩn thận ăn đến trong bụng kia cũng không cứu. Độc tính cường đại thật, ăn đi. Chắc chắn phải chết. tiền bối, thuốc này thả ngươi này, ta cũng cần khiến cho ngươi cho ta, ngược lại ngươi liền ở bên cạnh ta. Nàng cũng không xấu nếu là mang ở trên người nàng, không cẩn thận cầm nhầm, đây chính là tính mạng du quan sự việc. Vách núi treo leo tử gật đầu, thu đan dự về, nhìn trước lăng hy tuyệt sắc gương mặt, không nhịn được cảm thán. Nha đầu, mới thời gian mấy năm, ngươi cũng đã đuổi tới ta lão đầu này, xem ra, ta thực sự là già đi. Thánh giả cấp bậc, hắn bỏ ra mấy trăm năm, nàng ngược lại tô tở vài năm liền tu luyện đến mức này, quả thật là người so với người làm người ta tức chết, may là hắn không cùng nàng so với, bất quá, nha đầu này tài năng quá mạnh, chẳng phải người thường có thể đi cân nhắc. Lăng Hy xấu hổ cười cười, Lăng Hy chỉ là vận khí tốt thôi. Như không phải là các tiền bối hỗ trợ, nàng khẳng định không thể dễ dàng như thế đến thánh giả cấp bậc, đều là chính bọn họ, nàng mới có tu vi hôm nay. nha đầu, ngươi liền chớ khiêm nhường. ngươi nha đầu này, vận khí tốt để cho ta lão nhân ghen tị à? bất quá may là ta gặp ngươi, để cho ta nô cờ tại dạng này một vùng không gian, cho dù chết ở đây, ta đều cam tâm tình nguyện. đối với kẻ luyện đan mà nói, có thể mỗi ngày chuyên tâm luyện đan, có thiên hạ trong lúc chân quý nhất kỳ chân dược liệu vẫn có thể đi theo nha đầu này thám hiểm. như vậy kích thích sinh hoạt, hắn đúng là quá thỏa mãn. tiền bối. Ngươi nói cái gì đâu. Tu luyện tới thánh giả cấp bậc không phải sẽ không tử sao. Làm sao ngươi nói chết đâu. Không biết làm sao. Nghe được hắn nói lời này. Lăng Hy trong lòng rất là khó chịu. Dường như hắn ở đây di ngôn một loại. Để nội tâm của nàng trận khó chịu. Vách núi treo leo tử nhìn trước nàng. Thẳng to mày. Ai nói sẽ không chết. Còn không phải như vậy sẽ chết. Người cái nào có bất tử. Thú tộc cũng vậy không ngoại lệ. Nhiều lắm tính mạng lâu dài chút. Lại nói. Người này là bất tử, sống sót chẳng phải quá nhàm chán sao. tiền bối nói cũng đúng, bất quá, Lăng Hy hiện tại cũng không có thể tử, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nga N năm Hàn băng thiết không có lấy đến, tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết không có chiếm lấy, ác mộng chưa trừ bỏ, trước mặt gian nguy tầng tầng, một mực cung nguyệt vẫn đối với nàng thù sâu như biển, nàng thật vẫn không biết nên như thế nào mới có thể chiếm lấy tinh huyết của hán luyện chế thượng cổ thần khí. Ngươi cái nào có dễ dàng chết như vậy, nhìn ngươi mạng này, vẫn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đi, tốt lắm, đi xem xem cái khác thú tộc đi, mấy ngày nay, chính bọn họ cũng không có thiếu vì ngươi bận tâm. Lăng Hy gật đầu, đứng dậy đi đến nơi khác rộng lớn trên cỏ, thú tộc nhóm người đều đang tu luyện, Lăng Hy nghĩ đến các tiền bối nói, hướng ngũ con kỳ lân đi qua, nhìn bọn họ vây thành một vòng tròn, đang tu luyện, rất là chuyên tâm, cảm ứng được nàng đến. Lập tức mở mắt ra. Chủ nhân. Các ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Lăng Hy nhìn bọn họ. Rất là vui mừng. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn thời gian mấy năm. Đều lớn hơn có tiến bộ. Quả thực là tốc độ kinh người. Cùng chủ nhân so ra. Ta nhóm người thực sự là xấu hổ. Chủ người đều đã muốn đến thánh giả cấp bậc. Ta nhóm người mới. Chủ nhân là chúng ta có thể so sánh sao. Kim Kỳ Lân lời còn chưa nói hết đã bị Thủy Kỳ Lân đánh gãy. Đu nờ dờ bằng không như thế nào sẽ để cho làm chủ nhân? Hoa kỳ lân mở miệng, Lang Hi nhìn bọn họ bướng bỉnh dáng vẻ, không nhịn được cười ra tiếng. Chính bọn họ thật vẫn coi nàng như thần. Các ngươi đã rất tốt, ta chỉ là vận khí tốt điểm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không tìm chúng ta có chuyện gì? Kim kỳ lân nhất là thành thục, nhìn trước chủ nhân mang theo tâm sự mặt, biết chắc là có chuyện. Ân. Là có chuyện rất trọng yếu tưởng muốn nói với các ngươi. Lăng Hy vừa dứt lời, ngũ con kỳ lân đều lai kính, chuyện rất trọng yếu, chuyện gì sẽ làm chủ nhân nghiêm túc như vậy? Các ngươi đều biết ta cũng cần luyện chế thượng cổ thần khí đối phó ác mộng chính bọn họ. Các ngươi có biết, luyện chế thượng cổ thần khí cần gì? Nga nờ năm Hàn băng thiết, tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết, chủ nhân chẳng phải gọi chúng ta đi tìm sao. Chính bọn họ có thể đều không có quên, bất quá dễ cho chủ nhân hỏi như vậy. chẳng lẽ nói vẫn quan hệ lấy cái gì trừ đó ra ta vẫn cần các ngươi trợ giúp ngũ hành kỳ lân ngũ hành kỳ lân trận ngũ hành kỳ lân hỏa thiêu chế lăng hy lời ra khỏi miệng ngũ hành kỳ lân đều kinh ngạc chủ nhân ta nhóm người thế nào chưa từng nghe nói ngũ hành kỳ lân hỏa chính bọn họ chỉ biết trận pháp căn bản sẽ không cái gì hỏa ta biết hỏa kỳ lân nhìn trước chúng kỳ lân nghiêm túc nói Hỏa kỳ lân hỏa chính là thôi thúc ngũ hành kỳ lân trận chế tạo ra ngũ hành kỳ lân hỏa căn bản, đây là hỏa kỳ lân các đời chuyển xuống, trước đây không ai cần ngũ hành kỳ lân hỏa thiêu chế luyện khí, thế nhưng chủ nhân vừa mới nói chuyện, ta đều biết. Hỏa kỳ lân nhìn trước Lăng Hy, lời nói của hắn để Lăng Hy rất là kích động, nói như vậy, ngũ hành kỳ lân trận cùng ngũ hành kỳ lân hỏa đều không có vấn đề. Vậy chỉ còn lại nga nở năm Hàn băng thiết cùng u Nguyệt vẫn có bạch con hổ máu huyết vấn đề. Bất quá bạch con hổ đến tuột cùng sẽ là ai? Tại sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Thực sự là không biết cần tại dạng gì thời cơ mới phải xuất hiện. ngẫm lại, liền đau đầu. Nương thân. Một cái âm thanh lanh lảnh vang lên, Lăng Hy chỉ cảm thấy sau lưng một đạo huyền khí đánh tới, cao mày, một vệ ánh sáng rô nở dê như tốc độ siêu vào tới. Siêu đi tới trước mặt nàng, làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Tốc độ thật nhanh. Nương thân. Hiểu hiểu ngồi ở tiểu quang trên lưng, mà tiểu quang trở thành quan hệ huyện thu hình thú. Hiểu hiểu cười ở phía trên, rất là phong cách. Hiểu hiểu, ngươi làm cái gì vậy, thế nào bắt nạt tiểu quang. Lăng hy vội và ôm nữ nhi xuống dưới, thế nhưng vẫn cứ không có quên vừa mới tiểu quang tốc độ ánh sáng. Rất là khiếp sợ, không nghĩ tới mới thời gian mấy năm. Tiểu quang thậm chí có tu vi như thế. Nương thân, tiểu quang đánh cược với ta thua, hắn hiện tại là của ta vật cưới. Hiểu hiểu đắc ý hất cằm lên, tuyệt sắc tiểu trên mặt viết đầy thắng lợi, cười rất là sáng lạ. Lăng hy nhìn trước nàng, vừa nhìn xem ngoan ngoãn mặc trò nữ nhi kỵ ở trên lưng tiểu quang, thật cảm giác mình có phần chút bị đả kích. Chủ nhân, ta bại bởi hiểu hiểu, đây là ta tự nguyện làm tọa kỵ của nàng. Tiểu quang trầm giọng nói. một điểm ủy khuất khẩu khí đều không có lăng hy không khỏi đối nữ nhi quái mục nhìn nhau càng tò mò chính bọn họ đánh cược đổ cái gì tại sao tiểu quang sẽ thua bởi nữ nhi tiểu quang ngươi chỉ là thua ta ba tháng lần sau ngươi thắng ta ta cũng đáp ứng ngươi điều kiện hiểu hiểu phong khoáng nói ngắn ngủn hơn một năm nàng đã tu luyện đến thanh huyền cảnh giới để lăng hy cảm giác giật mình nữ nhi tốc độ thật quá kinh người Không biết nàng 18 tuổi có thể hay không cũng đã là thần huyền cảnh giới cao thủ đây. Yên tâm đi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không tại thua ngươi. Sao con to như tiểu quang lời thề son sắt mở miệng, hai người cười Khanh khách lên, rất là hợp khách, để lăng hy lần cảm giác vui mừng. Này hiểu hiểu sinh ra đến nay liền khác với tất cả mọi người, nô cờ ở trong không gian, vẫn không biết mình có ca ca cùng cha đâu. Hiểu hiểu. Nương thân mang ngươi đi ra ngoài gặp gỡ ca ca cùng cha Hiểu hiểu gật đầu Xoay người khóc khóc ngồi ở tiểu quang trên lưng Tuyên thể nói Đi thôi Ta cũng vậy nên đi cho cha dập đầu Lăng Hy mang theo bọn họ đi ra ngoài Đang ở trong phòng tầm tình Hai cha con trông thấy Lăng Hy cầm theo một cái tuyệt sắc tiểu cô nương Cùng một cái thú đi ra Kinh ngạc một hồi Rất nhanh đã nhận ra kia là hiểu hiểu Nữ nhi hiểu hiểu cho cha dập đầu hiểu hiểu đi tới lãnh ngự ta trước mặt quỳ xuống không chút lựa chọn dập đầu ba cái lãnh ngự ta vội vã đỡ nàng dậy không nghĩ tới nữ nhi như thế hiểu chuyện để ánh mắt hắn đều chua sót hiểu hiểu ta là tiểu bảo ca ca tiểu bảo kích động nhìn muội muội thật nhỏ ý trung nhân không nghĩ tới bộ dạng xinh đẹp như vậy quả nhiên vẫn là mội mội của hắn xinh đẹp nhất hiểu hiểu từng thấy ca ca không nghĩ tới ca ca trường được như vậy hảo xem hiểu hiểu cười ngọt ngào tiểu bảo gương mặt tuấn tú hồi hộp muội muội vừa thấy mặt đã khen hắn soái trong lòng ngọt ngào, thực sự là trêu trọc hiểu hiểu ngươi thật biết nói chuyện đến cho ca, ca ôm một cái tiểu bảo đắc ý tiến lên muốn ôm nàng lại bị hiểu hiểu cấp tốc tránh ra tiểu bảo động tác cứng ngắc ở giữa không trung nhìn trước đã ngồi ở thú trên lưng muội muội trong đầu trống giống tốc độ thật nhanh Kaka, ta không ứa thích bị nam nhân ôm hiểu hiểu vừa thốt lên xong tiểu bảo gương mặt đỏ lên giải thích ta là ca ca ngươi hắn vẫn không phải nam nhân được không được này muội muội thế nào người nhỏ mà mang mãnh? ngươi là nam nói chung không thể hiểu hiểu vớt tiểu quang lông tóc chân tuần tuột thật là thoải mái a hắn lúc đó chẳng phải nam sao hắn là hì ca dì tràn không giống nhau ít không hiểu hiểu giải thích để tiểu bảo không nói gì đến cực điểm ai bảo bọn hắn sinh ra liền ở cùng nhau Này cảm tình không so được, ai, ngăn trở à? Lăng hi cùng lãnh ngự tà xem hai huynh muội bọn họ, không nhịn được nở nụ cười. Hi hi, không tốt, đã xảy ra chuyện. Mai tuyết vọt vào, sắc mặt rất là khó coi, nhìn bọn họ người một nhà, vội vàng nói, lôi đỉnh ra tay rồi, đem toàn bộ lôi ra trên dưới người đều cho hạ độc được, bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ lôi toàn bộ chúng độc, sống không bằng chết. Cái gì? Nhanh như vậy liền ra tay. Này lôi ra chủ đều không có quyết định cho Nga nở năm Hàn băng thiết chính bọn họ, thế nào hắn liền ra tay. Hi nhi, chúng ta đi xem một chút. Lãnh ngự tà vội vàng nói, Lăng Hy đem tiểu bảo cùng nữ nhi đưa vào không gian, vội vã đi ra ngoài, lôi ra đại điện, từ trên xuống dưới nhà họ lôi trăm nghìn người toàn bộ ngã trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu đen, thống khổ kêu thảm, lôi đỉnh đứng trước mặt bọn họ, Tuấn Dung lạnh như băng nhìn trước mắt một màn. nết miệng lên một vệ khát máu ý cười đây chính là ngươi đáp ứng lăng hy trừng phạt ngươi tình nguyện đem nga nở năm hàn băng thiết cho người ngoài cũng không cho ta ngươi không cảm thấy đối với ta quá tàn nhẫn sao lôi đình nhìn chằm chằm lôi gia chủ oán hận mở miệng vậy còn ngươi đối với mình cha để hạ độc thủ như vậy lẽ nào sẽ không sợ bị trời phạt sao lăng hy cùng lãnh ngự ta chạy tới Lạnh giọng chất vấn lăng hy tại sao lại chính là ngươi Lôi đình nhìn trước lăng hy cùng lánh ngự ta, hận đến thẳng nghiến răng, cá lọt lưới, chính bọn họ dĩ nhiên không có chuyện gì, xem ra, hai người bọn họ thật sự chính là đủ ghê tởm. Ta ngạc phúc hiểu. Lôi đình, lôi gia chủ còn không có đáp ứng đem nga nở năm hàn băng thiết cho chúng ta, ngươi liền đối với hắn hạ độc thủ, ngươi làm như vậy, ngươi không phải là buộc hắn đem nga nở năm hàn băng thiết giao cho chúng ta sao? Không nghĩ tới ngươi còn thật là ngu muội. Lãnh ngự ta trong lời nói nhượng lôi đình lông mày nhíu chặt, nhìn trước lôi gia chủ đau đớn mặt, lẽ nào hắn không có cho lăng hy? Các ngươi lừa gà hay Này ngan nở năm hàn băng thiết chẳng phải ở trong tay các ngươi sao? Các ngươi lừa gà hay Hắn lấy được tin tức xác thực nói lôi gia chủ đã đem ngan nở năm hàn băng thiết giao cho lăng hy, lẽ nào tin tức về hắn sai lầm? Không có khả năng, này tuyệt đối không khả năng. Ngan nở năm hàn băng thiết nếu như dễ dàng như vậy bị ta lăng hy bắt được. Vậy ta cần gì phải ở lại đây, đã sớm rời đi, lôi đình, xem ra ngươi đúng là không biết bị ai cấp cho. Nhìn trước từ trên xuống dưới nhà họ lôi đau đến không muốn sống tiêu thảm, lăng Hy trong lòng rất là khó chịu, không nghĩ tới Nga nở năm Hàn băng thiết còn chưa tới tay, lôi đình này đã hạ độc thủ như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm tình thân có thể nói. Như vậy càng tốt hơn, ta ngược lại là có thể tự mình đi lấy Nga nở năm Hàn băng thiết, lăng Hy. Ngươi nhân từ như vậy đại nghĩa, ngươi từ từ cho bọn họ giải độc đi. Lôi đình nói xong thả người biến mất ở trước mặt bọn hắn, lấy ngự ta tưởng muốn đuổi tới đi lại bị lăng hy quắt ngưng lại. Chúng ta cứu người trước. Nhiều người như vậy, nàng thật là có bận rộn. Lăng cô nương, ngươi yên tâm, hắn nhất thời là không lấy được nga ở năm hàn băng thiết. Lôi ra chủ thống khổ mở miệng, biến thành màu đen mặt có vẻ hơi quỷ mị, độc đã sâu tận xương thủy. Thế nhưng là không sẽ lập tức lấy mạng của hắn, thật quỷ dị hạ độc thủ pháp. Không nghĩ tới lôi đình hạ độc là bản lĩnh thật không ngờ cao minh, thật là lệnh ta khiếp sợ. Xác thực, lôi đình này không biết là cái nào học được bản lĩnh, có thể làm cho thân chúng như vậy kịch độc cũng không tử. Xem ra, hắn cũng không nghĩ muốn lôi ra chủ mạng. Lấy ngự ta nhìn trước chung quanh người nhà họ lôi, bọn họ bệnh trạng đều không sai biệt lắm, lôi đình chỉ là muốn dùng này uy hiếp lôi ra chủ thôi. Xem ra, việc cấp bách là muốn nghiên cứu ra thuốc giải. Tiền bối, khổ cực ngươi một chút. Lăng Hy gọi ra vách núi treo leo tử tiền bối. Vách núi treo leo tử trông thấy hình ảnh trước mắt, nét mặt già nua đều ngưng tụ thành một đoàn. Sao lại thế này? Là lôi đình làm. Tiền bối, ta nhóm người có thể hay không cho chính bọn họ giải độc. Nhiều người như vậy, cho dù dùng thánh trì thủy phân độc cũng giải không được vài cái, huống chi. Thánh chỉ thủy bây giờ trên tay bọn hắn không có bao nhiêu, cứu được người cũng có hạn Lắc đầu, rất phiền thoái. Vách núi treo leo tử cho lôi ra chủ kiểm tra về sau, lấy ra hắn luyện chế được viên kia kịch độc đan dược. Chỉ có thể thử một lần. Lăng Hy nhìn trước viên đan dược kia, trong lòng rất là thấp thoảng, tiền bối, nếu là thất bại, chẳng phải là sẽ. Chỉ có đan dược này luyện chế đi ra, nhiều người như vậy, ngươi ngoại trừ cái này phương pháp xử lý. Ngươi còn có cái gì phương pháp xử lý? Trăm nghìn người, chẳng phải một hai người. Lăng Hy trầm mặc, dùng kịch độc đan dược giải lôi đình độc. Nếu là không được, ăn vào đan dược chính là cái người kêu hội đường trưởng thất khiếu chảy máu mà chết. Nàng thật sự không dám mạo hiểm. Phu nhân, để cho ta tới thử đi. Lôi Doãn bỏ đến Lăng Hy bên người, bởi vì chúng độc. Giờ phút này sắc mặt rất là khó coi. Lăng Hy nhìn hắn, nhưng không nghĩ đem đan dược giao cho hắn. nếu là thất bại lăng cô nương để cho ta đi ta nhất cục xưng giả cho dù chết cũng đáng giá lôi gia chủ vương tay tưởng cướp hai cha con ai cũng không chịu buông tay phụ thân như vậy để cho ta làm lôi gia làm chút chuyện lôi doãn đoạt lấy lăng hy đan dược trong tay nhét vào trong miệng lăng hy tưởng ngăn cản đã muộn chỉ có thể nhìn lôi doãn nuốt vào viên kia kịch độc đan chờ đợi kết quả doãn nhi lôi gia chủ lo lắng nhìn hắn lôi doãn biểu tình rất là đau đớn ngũ tạng lục phủ giống như đánh nhau một loại đau hắn mồ hôi lạnh tràn trề lăng hy cùng vách núi treo leo tử liếc mắt nhìn nhau trong lòng vạn phần lo lắng phúc lôi doãn thống khổ phun ra một ngụm ma ưu tươi cả người ngã xuống cũng lại bỏ không nổi doãn nhi lôi doãn mọi người kinh ngạc lăng hy cho lôi doãn bắt mạch đã chết vách núi treo leo tử nhìn trước lăng hy biểu tình trong lòng đã rõ ràng vài phần Không nghĩ tới thất bại, này lấy độc công độc phương pháp xử lý dĩ nhiên không được. Hi hi, nếu không như thế dùng máu của chúng ta thử một chút xem sao. Mai Tuyết nhìn trước lôi doan thi thể, trong lòng rất là khó chịu, không nghĩ tới lôi doan cự như vậy đã chết, thực sự là ngoài ý muốn Thử xem đi. Lăng Hy nhìn trước lôi gia chủ, nhìn hắn thấy lôi doan đã chết, thống khổ khóc lớn lên, hoàn toàn không có chủ một gia đình uy nghiêm, để Lăng Hy cảm thấy càng thêm xấu hổ. Không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên trơ mắt nhìn lôi doan chết đi. Nha đầu, không đúng. Vách núi treo leo tử nắm lôi doan cổ tay, kiểm tra rất nhiều lần, vừa cho thân thể hắn kiểm tra một phen, cảm giác rất là không đúng. Độc tính tựa hồ đang biến mất, nhưng là làm sao có thể chết? Cái gì không đúng? Lăng Hy nhìn trước vách núi treo leo tử vướng mắc vẻ mặt, dường như sự việc có khả năng chuyển biến tốt. Độc tính của hắn cởi ra, Lại còn không có bất kỳ khí tức gì, ta tưởng rằng có thể sẽ là vì hai loại kịch độc lẫn nhau nuốt chửng dẫn đến thân thể thống khổ, tạo thành một loại giả chết hiện tượng. Ý của ngươi là lôi doãn là chết giả hiện tượng. Lăng Hy mừng dỡ hỏi, vách núi treo leo từ lắc đầu một cái, ta cũng không dám hoàn toàn nhất định là không là chết giả hiện tượng, nhưng là có thể quan sát nhìn xem. Hảo vậy chúng ta bây giờ tiếp tục luyện chế loại kịch độc này đang lược, mặc kệ thành công hay không. Trước tiên luyện chế được trước tiên, nếu là có thể, ta nhóm người hay dùng cái biện pháp này, ta, bên ngoài liền giao cho ngươi, nếu như lôi Doãn đúng là giả chết tỉnh lại, ngươi liền đi và o nắm đan dược cho chính bọn họ ăn vào. Lăng Hy Phân phó nói, yên tâm đi, nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi. Lôi gia chủ, ngươi yên tâm, nếu là lôi Doãn là chết giả, ta hội đem hết toàn lực giải cứu từ trên xuống dưới nhà họ lôi. Lăng Hy nghĩ đến lôi ra trăm nghìn người, kia liền cần nga nở trăm khỏa đang ăn dược, này muốn luyện chế bao lâu, trong lòng nàng rất rõ ràng, thế nhưng, nàng hội ngày đêm không ngủ luyện chế, tận lực làm cho tất cả mọi người đều không có việc. Ân, Lăng Hy đem thánh chỉ thủy giao cho lãnh ngự tả, để tiểu bạch dâng ra máu tươi, dặn dò hắn cho vài cái trưởng lão và lôi ra chủ giải độc, lúc này mới cùng vách núi treo leo tử tiền bồi tiến vào không gian luyện chế đang ăn dược. bước vừa hắn thẳng tiểu bạch vội vàng đem huyết lấy tới lãnh ngự ta trầm giọng phân phó nói nhìn trước trong bầu không nhiều thánh thủy trong lòng rất là thấp thỏm không biết này có thể cứu sống mấy người bất quá có thể cứu vài cái coi như vài cái tiểu bảo tiểu bạch ô ô phản kháng một cái bị lãnh ngự tà nhở cờ theo đi qua một trưởng lướt qua bắp đùi của hắn trong nháy mắt chạy xuống máu tươi tiểu bạch lập tức gào gào kêu to lên lãnh ngự tà hướng về trong miệng hắn ném một viên bổ huyết đan, tiểu bạch này mới dừng lại khẩu, bất quá, thế nào này đầu vượng hồ hồ. Lên mặt bắt đến, lãnh ngự tà phân phó nói, tiểu bảo lập tức từ phòng bếp cầm nhất cái tô, tiểu xem vô ích thấy kia cái có tới nó eo người lớn như vậy bác, thật không tiền đồ hôn mê bất tỉnh. Phu thân, tiểu bạch ngất đi thôi. Tiểu bảo nhìn trước ngất đi tiểu bạch, thật muốn nói nhỏ bạch làm sao ngưỡi như thế không tiền đồ. Hắn vừa vặn không có tìm được chén nhỏ, cầm một lớn một chút, còn sợ đến như vậy, thực sự là quá mất mặt, tại sao trở về sau trở thành ngự thú lá găng cư nhiên trơn nên nhỏ như vậy. Hôn mê càng tốt hơn, một hồi chạy càng máu, hắn cũng sẽ không biết. Lãnh ngự tà vừa mới nói xong, tiểu bạch lập tức nảy lên, têu dên nói, không cần, ta không muốn chết, tiểu bảo, cứu mạng A. Tiểu bảo ném trừng mắt nhìn hắn, tiểu bạch A, tiểu bạch. Ngươi cũng quá cho ta mất thể diện, cư nhiên giả bộ bất tỉnh. Phụ thân, liền theo ý của ngươi, khô máu của hắn. Mất mặt như vậy thú sủng, hắn không cần. Tiểu Bạch nghe được Tiểu Bảo nói, sợ đến gào gào kêu to lên, móng vuốt đá lung tung. Tiểu Bảo, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, không cần khô máu của ta, ta không muốn chết ta. Tiểu Bảo nhìn hắn gào gào kêu to dáng vẻ. thực sự là cùng lúc trước cao cao tại thượng ngông quồng tự đại bộ dáng tựa như hai thú đây rốt cuộc là bị ai đả kích yên tâm đi không cần ngươi nhiều máu như vậy lãnh ngự ta nói nhờ cờ theo bắp đùi của hắn máu tươi cờ va ho nửa bắt nhiều liền thả hắn tiểu bạch rơi trên mặt đất chân mềm nhũn chóng mặt như say rượu một loại tiểu bảo ta choáng vắng đầu không tiền đồ tiểu bảo ném hắn tờ ân ở chiếc nhẫn chứa đồ của mình lập tức giúp cha cứu người Tiểu bạch huyết và thánh giọt nước mưa ở chính giữa độc trên thân người, độc khí rất nhanh đã đập tàng ra, hiệu quả thật rõ ràng nhất, vài cái trưởng lão và lôi gia chủ vẫn có phong tịch lệnh hồ ưu độc mở ra, giúp cứu trị những người khác. Phu thân, đã không có. Tiểu bảo nhìn trước cuối cùng một giọt thánh thủy, còn có thể cứu một người người, tiểu bạch huyết cũng dùng hết, thế nhưng vẫn không có cứu đến 20 người, vẫn có trăm nghìn người đều còn tồn tại chịu đựng kịch độc hành hạ, gào gào kêu to. Đi xem xem lôi doan thế nào Lãnh ngự tà phân phó nói Nhìn trước mắt những khổ này khổ cầu khẩn Người nhà họ lôi Hắn thật sự rất là không đành lòng Lại còn không có phương pháp xử lý Nếu là lôi doan phương pháp xử lý hữu dụng Hy nhi hỏa tiền bối tài năng Luyện chế đan dược cứu bọn họ Nếu là không được Hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ Cung chủ vẫn không có phản ứng Phong tịch trở về Lôi doan không có nửa điểm khí tức Đã chết Lôi gia chủ nhìn nhi tử, đau lòng thật, hai vị vẫn có không có biện pháp nào khác. Lãnh Ngự ta nhìn trước Lôi gia chủ, trầm tư một hồi, làm ra một cái quyết định. Lôi gia chủ, các ngươi Lôi gia trừ bỏ Lôi Doãn, còn có ai có thể mở ra cánh cửa không gian? Chúng ta muốn đi Thiên Linh Sơn lấy thánh thủy, hy vọng có thể tới kịp trở lại cứu trì chính bọn họ. Ta đưa ngươi đi. Lôi gia chủ nhìn trước Lôi gia con cháu, dặn dò các vị trưởng lão, Hảo hảo chiếu cố thiếu chủ, ta sẽ mau chóng chạy về. Lãnh ngự ta gật đầu, như thế tốt lắm, có lôi ra chủ hỗ trợ, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn. Yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta, bây giờ lôi đỉnh một lòng đều ở ngang ở năm Hàn băng thiết trên. Ác mộng cùng huyết tộc chắc cũng sẽ cùng đi, tạm thời nơi này vẫn còn an toàn. Các ngươi muốn đi nhanh về nhanh, ta sợ bọn họ không căng được rất lâu. Lệnh hồ ưu phân phó nói, lãnh ngự ta minh bạch gật đầu. Này ngươi yên tâm, khi nhi đi ra nói với nàng một tiếng, ta sẽ đi. Lãnh ngự ta nói ngay lập tức cùng lôi ra chủ xuất phát, lệnh hồ ưu đợi người chiếu cố chúng độc người nhà họ lôi. Lãnh công tử, này đi thiên linh sơn cần phải bao lâu thời gian? Lôi ra chủ lo lắng hỏi, hắn thật sự không biết chính bọn họ có thể hay không chờ đến chính bọn họ trở lại cứu trì. Mở ra cánh cửa không gian, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi thiên linh sơn, nói nhanh. Nhất hai ngày thời gian. Hắn đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là không có vấn đề gì. Hảo. Lôi gia chủ mở ra cánh cửa không gian. Lãnh ngự tà siêu trở thành thanh long để lôi gia chủ đi tới. Siêu biến mất ở trên bầu trời. Tốc độ nhanh như chấp giật mãi đến tận đến thiên linh sơn lôi gia chủ đều còn chưa phản ứng kịp. Không nghĩ tới hắn thực ra là trong truyền thuyết thanh long thần thú. Hơn nữa tốc độ kia quá nhanh. Tự do. lãnh ngự tà thả người rơi vào thánh bên ao lớn tiếng hô tự do một tia sáng trắng rơi xuống đất tự do xuất hiện tại lãnh ngự tà bên người nhìn hắn mang tới một người loại thanh tú lông mày hơi nhíu như thế nào mang nhân loại đến ta đây lôi ra chủ nhìn trước mắt này khí vũ bất phàm nam nhân đối với hắn kinh người tu vi rất là khiếp sợ không nghĩ đến đây vẫn còn có nhân vật lợi hại như thế tồn tại xem ra lăng hy xác thực chính thật không đơn giản chuyện quá khẩn cấp Ta nhóm người gặp phải phiên thoái, cần ngươi trợ giúp. Tuy rằng hắn có thể vụng trộm lấy đi Thánh Thủy, nhưng hắn vẫn là phải tôn trọng này thiên linh sơn chủ nhân. Cần ta hỗ trợ cái gì? Tự do nhìn trước nhân loại kia, nhìn ra được hắn vừa mới trúng độc quá, xem ra vừa là hướng về phía Thánh Thủy đến. Thánh Thủy, ta cũng cần Thánh Thủy đi cứu người. Lãnh ngự ta đơn giản nói sự việc lần nữa, tự do sau khi nghe xong thẳng nhíu mày, ánh mắt rơi vào lôi ra chủ trên người. Ngươi đồng ý đem Nga Nở năm Hàn Băng Thiết giao cho Lăng Hy. Lôi ra chủ nhìn hắn, do dự một hồi vẫn gật đầu, cũng hứa Lăng Hy nói không sai, đem Nga Nở năm Hàn Băng Thiết giao cho Lôi đỉnh sẽ chỉ làm người khác loại cùng thú tộc càng cực khổ. Bây giờ hắn chỉ là tiện tay vung lên, chính bọn họ toàn bộ Lôi ra. thế cho nên thánh giả cấp trưởng lão khác nhóm người đều không cách nào tránh khỏi chúng độc có thể thấy hắn đáng sợ, chỉ có Diệt trừ hắn, nhân loại cùng thú tộc tài năng Thái Bình. Hảo ngươi tùy tiện lấy. Tự do không có nhiều làm khó xử, kỳ thực thánh trì này bản thân lý hệ nờ la lăng hy kiếp trước mang tới, bây giờ nàng cần, hắn làm sao có thể không cho. Lãnh ngự ta cảm kích vô vô tự do bà vai, vội vã lấy ra ấm nước trang thánh thủy, liên tiếp xê tở va ho vải ấm còn chưa đủ, tự do nhìn hắn, từ bên hông lấy ra nhất quả hồ lô giao cho hắn. Dùng này đi, một bình là đủ rồi. Lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn trước trong tay hắn tiểu hồ lô, có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn tin tưởng lời hắn nói, đem hồ lô đặt ở thánh trì, thánh trì thủy vèo vèo vèo xếp vào, xem lôi ra chủ cùng lãnh ngự ta đều trừng mắt to, hoàn toàn bị này tiểu hồ lô đem chấn dung đến, không nghĩ tới, này tiểu hồ lô lại là một bảo bối. Tốt rồi, ta nhóm người có thể đi trở về. Lãnh ngự ta đem nặng nghề tiểu hồ lô bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ, chuẩn bị khởi hành. Đợi ngươi lúc cần ta, thổi lên này ta sẽ xuất hiện. Tự do đem một cái ốc biển giao cho hắn, siêu biến mất ở trước mặt bọn hắn, lãnh ngự ta đem ốc biển thu cẩn thận, cầm theo lôi gia chủ trở về. Làm sao bây giờ? Chính bọn họ giống như không nhanh được. Phong tịch nhìn trước lệnh hổ u, những thứ này tu vi thấp một chút, đã bắt đầu co giật, trong miệng tràn ra máu đen tơ, hảo giống thật không được. Lãnh ngự ta mới đi một ngày, lôi doãn vừa không có phản ứng. ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Lệnh hồ ưu thực sự xoắn suýt, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn trước người của lôi ra thống khổ kêu rên, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Chờ một chút đi, trừ bỏ đợi, ta nhóm người cũng không có biện pháp khác. Mai Tuyết ngồi ở lôi doan bên người, nghe tiếng kêu của bọn họ, trong lòng nàng khó nhận lấy cái chết, thật sự thật muốn cứu bọn họ, thế nhưng nàng không có biện pháp nào, máu của mình dường như không đủ sự cứu bọn họ. Không phải vậy phong tịch cùng lệnh hồ ưu cũng sẽ không chờ đến Tiểu Bạch và Thánh Thủy tới cứu chỉ. Tiểu Bạch, ngươi mau mau ăn nhiều, ngủ nhiều, đợi cha trở lại, ngươi còn muốn kính dâng máu tươi của ngươi. Nguyên bản lang thôn hồ huyết Tiểu Bạch nghe được Tiểu Bảo nói, vẫn cứ nuốt không trôi, còn muốn máu tươi của hắn, hắn nhỏ như vậy, thế nào có nhiều như vậy máu tươi, thật sự tưởng khô máu của hắn sao. Hoa nữ, Tiểu Bạch điềm đạm đáng yêu nhìn Tiểu Bảo, hy vọng hắn có thể chăm sóc hắn. Tiểu bảo sờ sờ đầu của hắn, chỉ vào trước mặt gào gào kêu to người nhà họ lôi, ngươi hy sinh một điểm huyết là có thể cứu sống chính bọn họ, ngươi lẽ nào tưởng muốn bọn hắn đều chết rồi chứ. Máu của ngươi có thể cứu sống nhiều người như vậy, này là một chuyện tốt. Tiểu bạch nhìn trước gào gào kêu to mọi người, ô ô tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, trong lòng thẳng hóa giận, tại sao tính mạng của hắn khổ như vậy, huyết cũng chân quý như vậy, độc vương, ta với ngươi không chơi. tưởng đến tên khốn kia là vương tiểu bạch nhìn trước mắt thực vật đem bọn họ cũng làm thành đờ vương hé miệng răng rắc răng rắc bắt đầu cắn ân lôi doan ngón tay động động khô khốc giết hầu phát sinh một thanh âm mai tuyết kinh ngạc nhìn trước lôi Doãn, nguyên bản màu đen mặt đã biến hồi nguyên dạng tuy rằng vẫn là rất trắng xám nhưng là tay của hắn động nói cách khác hắn không chết lôi Doãn. mai tuyết cầm lấy tay hắn cảm nhận được hắn mạch tượng đều hoạt dược. Kích đồng hồ, phong tịch cùng lệnh hồ ưu nghe tiếng đã tới, trông thấy lôi doãn mở mắt ra, từng cái từng cái mừng rỡ như điên. Lôi doãn ngươi không chết. Lôi doãn lắc đầu một cái, ta chết một lần. Nghĩ đến kia đau đớn thời điểm, hắn thật vẫn coi chính mình đã chết, không nghĩ tới chỉ là một loại giả chết hiện tượng, hắn vẫn sống lại. Cái này kêu là cải tử hồi sinh. Ta mau để cho tiểu bảo đi vào lấy thuốc viên. Mai tuyết đứng lên. Như là hưu dụng nói, chỉ cần chết một lần cũng có thể lấy độc công độc. Mai tuyết đem lôi doan sự nói cho tiểu bảo. Tiểu bảo sau khi biết, lập tức tiến vào không gian, trông thấy đang đang luyện chế đan dược mẫu thân, đi tới bọn họ trước mặt, nghe đến vẻ này nồng nặc mùi thuốc nhũ mày. Mẫu thân, lôi doan thúc thúc cải tử hồi sinh, ta đem ngươi luyện chế xong đan dược tóm ra ngoài phát cho bọn họ ăn. Đi thôi, mỗi người một viên. Lăng hy trầm giọng dặn dò. Biết cái biện pháp này có thể được, trong lòng thực vui vẻ, thế nhưng cũng có nghĩa là chính bọn họ cần muốn luyện chế trăm nghìn viên kịch độc đan dược, bây giờ mới không tới một trăm viên, xem ra cần càng cố gắng. Tiểu bảo bưng đan dược đi ra ngoài, cả vội bảo hắn nhóm người hỗ trợ, phân phát người trúng độc. An vào kịch độc đan dược người toàn bộ đổ xuống, tiến vào trạng thái chết giả. Tiểu di, còn chưa đủ. Đan dược phát xong, thế nhưng là chỉ là như mối bỏ bể. Vẫn có 9 phần 10 người còn không có ăn được thuốc giải, thật để cho người nhức đầu. Chỉ có thể chờ đợi, Hi Hi đã tận lực. Phải biết, luyện chế đan dược là một việc thật phí tâm thần lực sự việc. Hi Hi cùng vách núi treo leo tử tiền bối có thể phải ngày đêm không ngủ luyện chế. Thế nhưng tốc độ có hạn, không thể đi thuốc bọn họ. Ân, đợi chút đi, nói không chừng cha trở về. Tiểu bảo nhìn trước những thống khổ kêu kêu to người, trong lòng cũng rất khó chịu. Này lôi đỉnh thực sự là đắng giận Nếu là hắn có bản lĩnh này Nhất định phải đem hắn chém thành nguồn mảnh Nhìn trước những thứ này đau khổ vô tội người nhà họ lôi Hắn thật sự rất tức giận Chờ một chút đi Chứ bỏ đợi Ai cũng không có cách nào Lãnh ngự ta cùng lôi ra chủ rốt cục Tại giữa trương ngày thứ hai đem thánh thủy mang về Mà người của lôi ra đã thống khổ ngã trên mặt đất Cả kêu rên khí lực cũng không có phu thân Các người rốt cục đã trở lại Tiểu bảo sung lên, con mắt đỏ ngầu, lãnh ngự tà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, biết sự việc thật không tốt. Ân, nhanh lên để tiểu đi ra uổng, ta nhóm người cần máu của hắn hỗ trợ cứu người. Lãnh ngự tà vội vã lấy ra bát, tiểu đi ra uổng chỉ là liếc mắt nhìn, không có bất kỳ giấy ruộng. Hào phóng rôi ra bắp đùi của chính mình, nhìn trước máu tươi chảy đến trong bát, dòng dã một chén lớn, đầu hắn cũng ngất lên. Phu thân, bổ huyết đan. Tiểu bảo vội vàng nói. lãnh ngự ta đem bổ huyết đan cho tiểu bạch bù đắp, đình chỉ lấy máu, làm hắn nghỉ ngơi một hồi, vội vã cùng bọn họ cùng nhau cho bọn họ trừ độc Tiểu bạch ngã trên mặt đất, vô lực nói do ngân, thật đáng thương a Ta đi xem xem mẫu thân luyện chế bao nhiêu đan dược. Tiểu bảo siêu tiến vào không gian, nhìn trước trong mâm lưỡng nhiều gấp ba đan dược, rất là kinh ngạc, nhìn trước mẹ tốc độ, rất là đau lòng. Mẫu thân, cha đi thiên linh sơn mang tới thánh thủy. Ngươi có thể không cần như vậy đuổi. Nhìn trước mẫu thân có chút tái nhuận mặt, có thể thấy nàng có bao nhiêu đuổi. Nha đầu, nghỉ ngơi một chút đi. Vách núi treo leo tử không chịu nổi dừng lại, nha đầu này thật sự chính là điên cuồng Cư nhiên luyện chế đan dược đến mức độ như thế, cư nhiên lập lên độ cao mới. Một lần luyện chế 20 viên, tiêu hao gấp đôi tinh thần lực và thể lực, bất quá luyện chế thành công, cũng coi như là trong luyện đan kỳ tài. Lăng Hy lắc đầu một cái, Đợi tất cả mọi người giải độc, ta đang nghỉ ngơi. Dừng lại, nàng không biết mình còn có thể hay không thể tiếp tục nữa, đỉnh rất đã trôi qua rồi. Vách núi treo leo tử nhìn trước nàng liều mạng như vậy, đau lòng thật, này thu tộc chủ nhân cũng quá khó làm. Mẫu thân, ta rất nhanh liền trở lại. Tiểu bảo cả vội vàng khiêm tốn, vội vã khiến người khác hỗ trợ phát đăng dược, nhìn trước không ngừng ngã xuống người, tiểu bảo lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Cha! Vẫn có 200 người, mẫu thân ở bên trong liều mạng luyện đan ngươi đi xem sao, liền nói đủ, ta ở đây giúp bọn họ giải độc. Tiểu bảo nghĩ đến mẫu thân, đau lòng cùng cha nói, lãnh ngự ta sau khi nghe, vội vã tiến vào không gian, xa xa trông thấy hy nhi cổ quái phương pháp luyện đan như mày, sắc mặt như thế trắng xám nàng thực sự là không muốn sống nữa. Ta, 100 viên đan dược, ngươi tóm ra ngoài trước tiên, rất nhanh thì tốt rồi. Lăng Hy kiên trì, bị những độc chất này thảo dược chơi đùa cả người đều khó chịu, nhưng là nghĩ đến nàng đáp ứng lôi gia chủ, vẫn cứ nghiến răng trống. Đủ, Hy Nhi, đủ. Lãnh ngự ta cầm lấy tay nàng, nhìn trước nàng kiên trì ánh mắt, nghiêm túc nói, còn sót lại 200 người, ta mang tới thánh thủy có thể giải độc xong, ngươi nghỉ ngơi đi. Lăng Hy nhìn hắn, thật vậy chăng? Lãnh ngự ta gật đầu, Lăng Hy hư nhược cười cười, thân mình mềm nhũn. Rơi xuống ở trong lòng hắn trong. Z40H Làm cho nàng nghỉ ngơi một lát, có thể chống đỡ đến nay không dễ dàng. lãnh ngự ta gật đầu, ôm nàng để ở một bên, cầm đan dược đi ra ngoài phát cho những người khác, vừa mới phát xong, nhìn trước toàn bộ được giải cứu người nhà họ lôi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cha, không có người chết. Tiểu bảo sát mồ hôi chán, rác đến mức cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Đã cứ khổ. tất cả mọi người đi về nghỉ hội lãnh ngự tà vẫn chưa nói hết một trận cuồng phong thổi tới một cổ khí tức cường đại bao phủ tới tất cả mọi người bị chấn phải lui về phía sau trừ bỏ lãnh ngự tà những người khác đều bị chấn thương miệng phun máu tươi sao lại thế này mọi người ngẩng đầu lên nhất trí nhìn về phía trước một bóng người hạ xuống gương mặt tuấn tú trên tất cả đều là tức giận làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi tàn ngạc phúc hiểu Lôi đình nhìn chung quanh liếc mắt một cái, dương mắt lạnh leo lánh ngự tà, thật là không nghĩ tới, mười mấy ngày các ngươi dĩ nhiên có thể đem những người này đều bị cứu. Này lánh ngự tà cùng Lăng Hy thật sự chính là không đơn giản, cư nhiên đem độc của hắn đều giải, xem ra hắn đối với bọn họ đúng là quá nhân tử. Lôi gia chủ nhìn hắn, ánh mắt hơi phạm giận. Lôi đình, ngươi đã cở ơ mờ được nga nở năm Hàn băng thiết, tại sao còn muốn trở lại, ngươi còn muốn cái gì? Lôi Đình căm tức lôi ra chủ, sắc mặt rất là băng lãnh. Nga Nở năm hàn băng thiết căn bản là không lấy được, nói, đến cùng muốn thế nào mới có thể cầm được đến Nga Nở năm hàn băng thiết. Dị... Dị... Rõ ràng trông thấy ở nơi đó, thế nhưng đi qua nắm thời điểm, kia Nga Nở năm hàn băng thiết dĩ nhiên đột nhiên biến mất, vị trí ban đầu trên chỉ để lại bọn biển cái bóng, căn bản không có Nga Nở năm hàn băng thiết ở đây. Không lấy được. Lôi gia chủ nhìn trước Lôi đỉnh. Hắn không có đắc thủ. Này Nga N năm Hàn băng thiết là lôi ra đời đời trông coi bảo vật. Bảo vật này tự nhiên là có linh tính. huống chi, ta chỉ là phụ trách trông coi. Cho tới bây giờ đều không có đi đụng vào quá này Nga N năm Hàn băng thiết. Làm sao biết này Hàn băng thiết thế nào nắm? Cái gì? Không biết làm sao nắm? Lôi đình nhìn trước đại trưởng lão, nói lời như vậy, hắn chẳng phải là phí tâm tư. Vậy bọn họ phải thế nào đi lấy? Muốn lấy được Nga nở năm Hàn băng thiết không có dễ dàng như vậy, lôi đỉnh, buông tay đi. Lôi ra chủ khuyên đủ, lập tức bị hắn sắc bén ánh mắt lánh khóc cho ách đánh trở lại. Ta không lấy được, vậy ngươi khẳng định kia được, ngươi lập tức cho ta đi lấy, bằng không ta lập tức giết bọn họ. Lần này hắn sẽ không đang dùng độc, mà sẽ không chút do dự đưa bọn họ đều giết đi. Lôi đỉnh, ngươi không nên quá mức phân. Lãnh ngự ta nhìn hắn bá đạo mệnh lệnh, tức giận đến thẳng nghiến răng. Nếu là hắn thật sự ra tay, những người vô tội này khẳng định phải gặp thai ương. Lôi đình căm tức lãnh ngự ta, mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm. Lãnh ngự tà đừng trách ta không có cho chính bọn họ cơ hội, nếu như ngươi là thành thành thật thật ở lại, ta liền không giết bọn hắn. Nếu như ngươi là muôn túi trào năm hàn băng thiết chủ ý, ta lập tức tàn sát đấm máu toàn bộ lôi ra. Ngươi, lãnh ngự tà khí thẳng nắm tay, thật nghĩ tiến lên giao hơn hắn, thế nhưng bây giờ... Những thứ này người của lôi ra vừa mới giải độc, còn có chút không có thức tỉnh, bây giờ căn bản không có bất kỳ phản kích khí lực, chính bọn họ cũng vậy, gian vặt mấy ngày, đã là mệnh bở hơi thai, căn bản là không có cách đối phó hắn, lúc này ra tay, quả thực chính là tự tìm đường chết, nhìn hắn cuồng vọng phách lối thần thái, hắn chỉ có thể ẩn nhận lấy. Lôi đình, ngươi liền coi như bắt được ngan nở năm hàn băng thiết ngươi cũng không cách nào được thượng cổ tứ thần thú máu huyết. Ngươi căn bản là không có cách luyện chế ra thượng cổ thần khí, ngươi chính là buông tay đi. Quay đầu lại là bờ. Mai tuyết không nhịn được khuyên đủ, người nam nhân này cũng bởi vì trước kia bị lôi ra chủ vứt bỏ, bây giờ đi đến một bước như vậy, kỳ thực, hắn là thật đáng thương. Cơm miệng, xú nữ nhân. Lôi đỉnh căm tức mai tuyết, nữ nhân này hắn có thể không có quên nàng, lúc trước nàng cho nàng cơ hội, hắn dĩ nhiên chạy trốn, trước mắt đã đụng phải, hắn liền cẩn thận giáo hơn nàng. giơ tay lên một đoàn màu đen độc tố lập tức hướng mai tuyết đánh tới lệnh hồ u cùng phong tịch nhìn trước lập tức xông lên trên tưởng ngăn trở lại bị trưởng phong hung hăng bắn trúng, sau lùi lại mấy bước sắc mặt nhất thời biến thành màu đen lệnh hồ u phong tịch mai tuyết không nghĩ tới hai người bọn họ đã vậy còn quáng ốc vừa cho nàng ngăn trở nhìn trước lôi đỉnh xem kia đáng hận mặt nàng chọc tức thẳng nắm tay như thế nào muốn cùng ta đánh sao lôi đình lánh miệt nhìn trước mai tuyết hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt phải biết trước mặt hắn nhưng là một cái hoàn toàn không có huyền khí nhân loại nàng này điểm dị năng căn bản không phải là đối thủ của hắn mai tuyết nâng tay lên một quyền hung hăng đánh hắn đi nhất vệ màu trắng ánh sáng hung hăng đánh về phía lôi đình lôi đỉnh khinh miệt cười gàn vung tay lên đỡ lấy nàng trùng sáng nguyên bản còn tưởng rằng rất nhẹ không nghĩ tới lôi đình sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mai tuyết kia gương mặt phẫn nộ sắc mặt có chút khó coi mai tuyết thật chặt cắn răng nhìn trước lệnh hồ ưu cùng phong tịch ngã xuống dùng hết khí lực toàn thân lại lần nữa phát sinh một đòn lôi đỉnh cả người đều bị chân bay chật vật rơi xuống mặt đất mọi người thấy lôi đỉnh vừa nhìn xem sau này nhẹ nhàng mấy bước mai tuyết trong mắt tất cả đều là khiếp sợ chẳng ai nghĩ tới mai tuyết lại có thể đem lôi đỉnh đánh bước về sau xú nữ nhân ngươi chờ ta lần sau Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nhất định phải ác mộng rút đi nàng linh hồn, làm cho nàng tử không có chỗ chôn Chút lôi nhìn chăm chú có thể. Có gan liền phóng ngựa tới, ta sợ ngươi ta liền không phải mai tuyết. Mai tuyết kích động giận dữ hét hai tay nắm quả đấm, cả nàng chính mình cũng không biết mình có thể bạo phát sinh lực lượng đáng sợ như thế đi ra. Lôi đình nhìn nàng một cái, siêu biến mất ở trước mặt mọi người, lấy ngự ta kinh ngạc nhìn trước rời đi lôi đình. Xem ra, lôi đỉnh thường tổn không nhẹ, thật là không nghĩ tới mai tuyết dĩ nhiên có thể làm bị thương hán. Tiểu tích tịch, cáo nhỏ. Mai tuyết xông tới nhìn trước thế xuống đất hai người, vẻ mặt lo lắng, biến thành màu đen mặt, rõ ràng chúng độc xấu nhất. Để cho ta cứu người trước tiên. lãnh ngự ta trầm giọng nói, liền vội vàng đem thánh thủy cùng tiểu bạch máu tươi trích tại trên người bọn họ, nhìn bọn họ trên người không ngừng toát ra hát sắc độc tố, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hai người nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh. Lãnh ngự ta bắt mạch kiểm tra về sau, sắc mặt rất là khó coi. Chính bọn họ thương tổn rất nặng, trừ bỏ độc, vẫn có nội thương. Hi hi. Mai tuyết lo lắng hô, đang ngủ lăng hi đột nhiên mở mắt ra, nghe được mai tuyết hô hoán, nàng tỉnh cả ngủ, siêu đi ra, trông thấy hình ảnh trước mắt, lông mày níu chặt. Sao lại thế này? Lãnh ngự ta đơn giản nói sự việc lần nữa. nhìn trước nương tử khỏe mắt vành mắt đen rất là đau lòng nhưng là vừa không nên trách cứ mai tuyết biết nàng là quá nóng nảy không nghĩ tới lôi đình không có tìm được nga nở năm hàn băng thiết ta nhóm người nghỉ ngơi một lát đi lấy nga nở năm hàn băng thiết lăng hy cho phong tịch cùng lệnh hồ ưu ăn vào đan dược sau lập tức quyết định bất kể như thế nào nàng đều muốn lấy được nga nở năm hàn băng thiết lôi ra chủ nhìn trước lăng hy biết lần này nàng là tận lực cứu người nhà họ lôi trong lòng cũng ngầm thừa nhận đem Nga nở năm Hàn băng thiết giao cho nàng. Ân, ta cùng với các ngươi đi, nhìn xem cái kia lôi đình làm sao tới cướp. Mai Tuyết năm năm đấm, nghĩ đến vừa mới bản thân chấn thương hắn, biết mình vẫn có bản lĩnh đả thương hắn, nếu là ở gặp phải, mình cũng có thể đối phó nàng. Cũng tốt. Lăng Hy nhìn trước Mai Tuyết, nàng đương nhiên biết Mai Tuyết vừa mới là vì quá sự phẫn nộ mới có thể bạo phát sinh cường đại như thế năng lượng, nếu là đụng phải nữa. Nàng vẫn có năng lực này sao Bất kể như thế nào Có mai tuyết trợ giúp Nàng cũng có thể thở một hơi Đưa bọn hắn đến không gian Lôi ra chủ Nơi này liền giao cho ngươi Có chuyện gì dùng này nói cho chúng ta Lăng Hy lấy ra cái loa giao cho hắn Lôi ra chủ đem cái loa giao cho trưởng lão Đối Lăng Hy nói Ta cùng ngươi nhóm người đi Này ngan ở năm Hàn băng thiết Chỉ có ta mới có thể đủ bắt được Không có hắn Ai cũng không rõ có thể chiếm lấy Nga nở Nam Hàn băng thiết. Vừa mới ngươi tại sao không có cùng lôi đình nói. Lăng Hy nhìn trước mệnh lôi gia chủ, không nghĩ tới hắn thực ra là bắt được Nga nở Nam Hàn băng thiết then chốt. Xem ra, hắn đối lôi đình cũng đúng là thất vọng rồi. Hắn không thể bắt được Nga nở Nam Hàn băng thiết, đi thôi. Lôi gia chủ nghĩ đến lôi đình, mặt sắc vi vi ảm đạo, không nghĩ tới năm đó chuyện sai lầm gợi ra hôm nay tai nạn, nhân quả tuần hoàn. nên đến trước sau muốn tới ghi nợ hay là muốn trả lăng hy không có nhiều hỏi nhìn hắn mang theo vẻ bị thương biết trong lòng hắn rất khó chịu bây giờ có thể bắt được nga nở năm hàn băng thiết là trọng yếu nhất lôi đình bị thương ác mộng cùng huyết tộc chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính bọn họ lại vào lúc này đi lấy nga nở năm hàn băng thiết đây là một tuyệt cao thời cơ lôi gia chủ cầm theo lăng hy đám người đi tới lôi gia thánh địa cái gọi là thánh chính là một cực lớn băng sơn bên trong toàn bộ đều là băng, cơn bút lạnh nhiệt độ, bày ra không ít đồ sát, càng có đúc hảo binh khí. Các ngươi nhìn thấy những điều này là chúng ta lôi ra đời đời tạo ra thượng đẳng binh khí, có thể ở lại đây không kết băng, có thể hấp thu băng hàn khí mà duy trì bình thường nhan sắc vậy thì chính thượng đẳng đồ sát, chỉ tiếp, luyện chế không nhiều. Lôi ra chủ chỉ vào hai bên binh khí, phần lớn đều là bị đóng băng lại, cũng chính là lôi ra chủ theo lời phu tạo thương. Này ngan nở năm Hàn băng thiết nên không là tại đây trong hầm băng còn có thể duy trì bình thường, lại còn có thể không ngừng hấp thu này Hàn băng hơi lạnh duy trì nguyên hữu nhiệt độ. Lăng Hy nhìn trước chung quanh, dường như còn không có trông thấy nhất thanh binh khí làm được không bị đóng băng, liền cả bọn hắn cũng đều bắt đầu vận công kháng Hàn, nếu không ở đây, nhất định sẽ bị đông cứng thành pho tượng. Lăng cô nương ngươi nói không sai. Này hàn băng thiết thần khí chỗ hay là tại này trong hầm băng trăm ngàn năm vẫn luôn là nơi bình thường nhiệt độ, hấp thụ nơi này hàn khí, tụ tập hàn băng linh khí, là thiết trong số một Là lôi ra bảo vật trấn ra, không biết từ đâu một đời bắt đầu vẫn bảo vệ này hàn băng thiết, mà lịch đại gia chủ cũng chỉ có tiến vào tới xem một chút, chạm đến, thế nhưng là không thể mang nó đi. Lôi gia chủ giải thích để mọi người đối hàn băng thiết có nhận thức, nhưng là rất hiếu kỳ lạ. Hàn băng thiết tại như vậy cơn buốt lạnh trong hầm băng đều sẽ không kết băng, kia nung luyện khí, một loại hỏa tất nhiên cũng là không được. Lang Hy nghĩ đến các tiền bối nói muốn ngũ hành kỳ lân trong trận ngũ hành kỳ lân hỏa thiêu chế, phòng trừng chính là chuyên môn cho hàn băng thiết đo ni đóng dạy chứ. Nhất đi lại một đoạn đường, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng lạnh, Mai Tuyết đã không chịu được đánh tới run cầm cập, nàng không có huyền khí hộ thể, có thể đi tới đây đã là mức cực hạn. Hi hi. Ta chịu không nổi. Lăng Hy ngoái đầu nhìn lại liền nhìn thấy mai tuyết đông lạnh hàm răng run lập cập, xem ra là lãnh lợi hại, liền vội vàng đem nàng đưa vào không gian. Bên trong nhiệt độ sẽ càng lánh, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lôi ra chủ nhìn trước Lăng Hy cùng lãnh ngự tà, hai người bọn họ đến nay dường như một điểm không dễ chịu đều không có, thánh giả cấp bậc tu vi quả thật không phải bình thường, kháng hẳn cũng so người bình thường càng lợi hại. Lăng Hy gật đầu. Lôi đỉnh cũng tới nơi này sao Lăng Hy nhìn trước chung quanh băng Dường như có bị mài rua dấu vết Bất quá Chỉ là đi một chu tờ ra lông thấy vậy hầm băng thật sự chính là đủ rắn chắc Có lẽ là Hắn đến cũng vô dụng Căn bản không lấy được Nga nở năm Hàn băng thiết Này hầm băng đã có hơn ngàn năm Quanh năm nhiệt độ cao không thay đổi Nơi này tường băng càng là cứng rắn như thiết Coi như là thánh giả Tu Vi Cũng không có khả năng đánh động Khó trách hắn sẽ phát điên Lôi ra chủ thở dài nói, này Nga nở năm hầm băng nếu là dễ dàng như vậy bị đánh nát, này Lôi ra làm sao có thể ở đây đặt chân nhiều năm như vậy, hắn thật sự chính là đơn thuần. Chẳng biết đạo ngại nhóm người có thể hay không cầm được bay khắp nơi Nga nở năm hàn băng thiết. Lăng Hy nhìn trước lánh ngự tà, trong lòng cũng hoa mang, như vậy có đủ linh tính gì đó, sợ sợ muốn lấy được cũng không thể dễ dàng như thế. Nhất định cũng được. Lôi gia chủ đã đáp ứng đem Nga nở năm Hàn băng thiết giao cho chúng ta, chúng ta khẳng định có thể bắt được, tiêu diệt ác mộng chính bọn họ. Lấy ngự ta tin chắc, Nga nở năm Hàn băng thiết ở chỗ này trăm ngàn năm, bây giờ, hắn cũng nên phát huy tác dụng của hắn, diệt trừ trên cái thế giới này ác ma thế lực. Tới rồi, lôi gia chủ mở miệng đánh gây hai người nói chuyện, chỉ lên trước mắt cực lớn hầm băng phòng. Đập vào trước mắt một khối trôi nổi ở trước mắt mọi người trong sáng thuần khiết thiết để lăng Hy cùng lãnh ngự tả trận to mắt. Đây chính là Nga nở năm Hàn băng thiết. Hai người kinh ngạc nhìn trước mắt trong sáng thuần khiết trôi nổi bầu trời thiết, như không phải là tận mắt nhìn thấy, chính bọn họ thật sự thật khó tin. Nga nở năm Hàn băng thiết dĩ nhiên chính như vậy, không hề giống thiết. ân bởi vì quanh năm đều hấp thu hàn khí lạnh như băng, này Nga nở năm Hàn băng thiết rất là âm hàn, nhưng lại là thượng đẳng cục thiết. có thể sử dụng này luyện chế được binh khí, tất nhiên chính là thiên hạ trong lúc độc nhất vô nhị thần khí. Lôi ra chủ kích động nói, phải biết, có thể nhìn thấy có nhân dùng này Nga n năm Hàn băng thiết luyện chế ra binh khí, hắn đời này cũng coi như là vậy là đủ rồi. ân Nga n năm Hàn băng thiết muốn luyện chế là thượng cổ thần khí, là trong thiên hạ này độc nhất vô nhị thần khí. Lăng Hy nhìn trước mảnh Nga N-5 Hàn băng thiết, phỏng trừng có tới nặng mấy chục cân. Luyện chế được hẳn là một cái thật có phân lượng thần khí. Ân, ta cầm xuống đến giao cho ngươi. Lôi ra chủ thả người bay đến hàn băng thiết diện trước, vươn tay nắm hàn băng thiết hai bên, hai tay lập tức bố một tầng trên băng, tay cũng cứng ngắt lại, cả nhanh bông ta, xuống dưới, vội vã bỏ rơi trong tay mình băng. Không được, ta không cầm được, này hàn băng thiết dường như thật chống cự ta, hấp thu nhiều năm như vậy hàn khí, ta căn bản không thể đụng chạm nó. Lôi gia chủ không nghĩ tới bản thân vậy mà lại trật vật như vậy, tổ tiên vẫn có lưu thoại, này hàn băng thiết hội chờ đến chủ nhân đến, nếu là không có chủ nhân tình huống dưới, lôi gia thế đời gia chủ đều có đón một chiếc bản lĩnh, xem ra, này hàn băng thiết chủ nhân xuất hiện. Lôi gia chủ nhìn trước lãnh ngự tà cùng Lăng Hy, không biết hai người bọn họ đến tột cùng là ai. Tại sao lại như vậy? Lăng Hy cùng lãnh ngự tà vẻ mặt lo lắng. nguyên bản còn tưởng rằng có thể bắt được hàn băng thiết không nghĩ tới vẫn là không được hàn băng thiết nhận chủ nhân các ngươi hai cái thử một chút xem sao lôi ra chủ tuy rằng thật không muốn thừa nhận giữa bọn hắn có một là hàn băng thiết chủ nhân thế nhưng sự thực bại ở trước mắt không tin cũng không được nhận chủ nhân lăng hy cùng lãnh ngự ta liếc mắt nhìn nhau chẳng lẽ nói ta cùng hy nhi trong lúc cơ hội có một người là hàn băng thiết chủ nhân hẳn là như vậy nếu không Ta là có thể bắt hàn băng thiết. Lôi ra chủ thở dài nói, nhìn bọn họ hai người, không nghĩ tới hàn băng thiết chủ nhân hội xuất hiện tại bọn hắn trong hai người. Hy nhi, ta thử một chút xem. lãnh ngự ta trầm giọng nói, nếu là hắn không phải hàn băng thiết chủ nhân để Hi nhi đi lấy, hy nhi cũng sẽ không bị đóng băng tới tay. Cũng chính là hy nhi là hàn băng thiết chủ nhân, có thể vô ngại bắt được hàn băng thiết. Nếu là hắn là hàn băng thiết chủ nhân, hy nhi là có thể không cần đi đóng băng một lần. Lăng Hy gật đầu, lãnh ngự tà tung người nhảy vọt, đi tới, tay mới ra đụng tới hàn băng thiết ngay lập tức sẽ bố một tầng trên sưng giá, cảm giác dòng máu đều phải bị đóng băng lại. Ta buông tay. Lăng Hy vội vã hô, tại không buông tay, hắn sẽ bị băng trụ, lãnh ngự tà vội vã rút tay lại, rơi xuống đất, hai tay tràn đầy tất cả đều là băng. Lăng Hy vội vã nắm tay của hắn, cho hắn xoa nắn, một bên hơi thở. Khi nhi. Xem ra ngươi mới đúng hàn băng thiết chủ nhân. Lãnh ngự ta không có khổ sở, trái lại thực vui vẻ, hy nhi là hàn băng thiết chủ nhân dường như tốt hơn hắn nhiều. Thử một chút xem sao. Lăng hy thả người càng đến mặt trên, cũng không gấp đi đụng vào hàn băng thiết, mà là nhìn trước nó, nghiêm túc mở miệng. Hàn băng thiết, đều nói ngươi có đủ linh khí, bây giờ ta lăng hy đại biểu thú tộc thỉnh ngươi theo ta trở về, luyện chế gia thượng cổ thần khí đối phó nhân gian xuất hiện ác ma. hoàn thành sứ mạng của ngươi. Hàn băng thiết lắc lư dưới, Lăng Hy đặt tay ở phía trên nó, một cố lạnh như băng ý lạnh bao phủ trong đầu, thế nhưng hai tay cũng không ngay lập tức kết băng, mà là rất lạnh rất lạnh. Hàn băng thiết, mỗi người đều có mỗi người giá trị, ngươi cũng có, ngươi nói đúng đi. Lăng Hy nắm hàn băng thiết, hai tay nâng lên, hàn băng thiết bị nàng ôm lấy, vững vàng rơi xuống đất, để lôi ra chủ cùng lãnh ngự tà mừng rỡ không thôi. không nghĩ tới hàn băng thiết chủ nhân đúng là lăng hy đúng là quá kinh ngạc hy nhi ngươi nếu như vậy ôm nó trở lại lãnh ngự ta nhìn trước lăng hy trong ngực hàn băng thiết nhăn lông mày lăng hy nhìn trước dịch thấu trong suốt hàn băng thiết không có trước băng lãnh phản mà có thể cảm nhận được bên trong tiết lộ ra ngoài khí ấm nhàn nhạt nói phóng tơi không gian trước tiên đợi tìm được bạch hổ thần thú chúng ta tìm đến tứ đại thượng cổ thần thú máu huyết đang luyện chế thần khí đi bây giờ Hàn băng thiết đã chiếm được, quan trọng nhất chính là bạch hổ thần thú hạ lạc, còn có kia cái ưu nguyệt, tha ý độ đối với y nàng như vậy, nàng thật sự không biết nên như thế nào mới có thể làm hắn dâng ra máu huyết đu cờ kiếm. Chẳng biết đạo bạch hổ thần thú tại không ở nơi này. Nghĩ đến lần trước chính bọn họ trông thấy hy nhi trước khi trở về xem kiến thiên không trong xuất hiện bạch hổ thần thú hình ảnh, không biết đó là ý gì. Có phải hay không độ cao bạch hổ thần thú mất, hay là những thứ khác cái gì? Ngắm lại, liền cảm thấy rất nhức đầu. Đi ra ngoài đang nói đi. Lăng Hy nhìn trước lôi gia chủ, khẽ mỉm cười. Hắn trong lòng ít nhiều hội có chút không thoải mái à. Này lôi gia thủ hộ nga nở năm nga nở năm hàn băng thiết liền như vậy bị nàng lấy đi. Hắn tâm bên trong không có nửa điểm khó chịu đó là giả. Cũng tốt. Không biết chính bọn họ thế nào rồi. lãnh ngự ta tưởng đến những kia ăn vào kịch độc đan dược người nhà họ lôi. Tính toán thời gian vậy cũng đã tỉnh. Chỉ là không biết thế nào Ba người ly khai hầm băng trở lại lôi ra Từ trên xuống dưới nhà họ lôi đã khôi phục bình thường Bởi vì đọc khó hiểu Tất cả mọi người rất cao hứng Đều tự làm việc Vừa khôi phục bình thường dáng vẻ Lôi ra chủ trông thấy Cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra Lôi ra chủ Hàn băng thiết lăng hy cầm đi Ta nghĩ lôi đình hẳn là sẽ không tại gây sự với ngươi Hắn có lẽ hội nhầm về ta Ta nghĩ chúng ta nên là thời điểm đi tìm bạch hổ thần thú tung tích Thời gian cấp bách, Lăng Hy cũng không muốn tại tiếp tu cờ ở lại, nếu là Trung Đại Lục tìm không được Bạch Hổ Thần Thú, nàng liền cân nhắc trở lại cái khác tứ Đại Lục đi tìm, Thanh Long, Huyền Vũ Chu Tức cũng đã xuất hiện, Bạch Hổ Thần Thú vậy cũng xuất hiện, thế nhưng đến cùng ở đâu, nàng chỉ sợ muốn tốn công sức một chút mới được. Lăng Cô Nương, thời gian cũng không sớm, nghỉ ngơi đêm nay tại đi đi, lão Phu sai người điều tra hạ chung quanh thu tộc phân bố đồ, ngày mai các ngươi tại đi tìm. Như vậy cũng tương đối dễ tìm Không cần hoang phí nhiều thời giờ như vậy Kỳ thực hắn vẫn rất lo lắng Lôi đình về đến gây sự với hắn Phải biết, hàn băng thiết chính là hắn Đáp ứng giao cho lăng hy Lăng hy cầm đi hàn băng thiết Lôi đình nhất định sẽ đem khí vung vào trên đầu hắn Lại thêm có thể sẽ đối lôi ra Tiến hành trả thù Đánh từ đáy lòng Lôi ra chủ còn chưa phải hy vọng Lăng hy bọn họ như vậy mau rời đi Khi nhi, sát trời cũng không sớm Ta nhóm người ngay khi lôi ra ở một buổi chiều đang nói đi. Lãnh ngự ta nhìn ra lôi ra chủ ý tứ, thấp giọng khuyên đủ, hắn thực sự e ngại lôi đình sẽ ngóc đầu trở lại, dù sao lôi ra những người này đều là vô tội, nếu là bị đáp tiến vào tính mạng thật sự là rất oan. Lăng Hy gật đầu, đột nhiên phát hiện dường như bản thân nghĩ đơn giản vãi, không để mắt đến lôi đình đối lôi ra chủ cựu hận, xem ra, nàng tạm thời vẫn là không thể thả tay đi làm chuyện của nàng. Còn phải nhìn trước lôi ra bên này, đừng làm cho lôi ra gặp phải thai họa diệt môn, nếu không mình khổ cực mấy ngày qua đi cứu bọn họ liền bạch cứu. Ta, ta nhóm người đi ra ngoài phụ cận đi một chút, làm cho bọn họ ở đây nhìn trước trước tiên. Phân phó song sau, hai người liền hướng xung quanh bay đi, thừa dịp không có trời hắc, đem địa hình chung quanh địa thế điều tra tra rõ ràng, bất quá cùng lôi doãn nói như nhau. Này chung đại lục bốn phía là hải, trừ bỏ lôi ra bên này là lục địa. Cái khác đều là hải, không có cây cánh rừng nào đó. Xem ra, bạch con hổ nếu là xuất hiện cũng chỉ có thể tại lôi ra phụ cận, bất quá, độ khả thi quá nhỏ. Hy nhi, ngươi xem vậy là ai? lãnh ngự ta cùng lăng hy hai người ở giữa không trung bay lên, trông thấy trên mặt biển đột nhiên nhảy lên một cái nhất chim vương hoàng. Mặt trên rõ ràng có lấy một người, mà người kia thật sự là rất quen thuộc, rất quen thuộc. Là ngộng ma quỷ. Lăng Hy nhìn trầm chầm vượng hoàng trên lưng ác ngộng, cho dù rất xa, nàng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được kia người chính là ác ngộng, lãnh ngự ta nghe được Lăng Hy nói như vậy, lập tức bay đi tới, ẩn giấu lượng khí tức của người, một đường đi theo. Như thế nào, bạch hổ thần thú có chịu hay không hợp tác? Ác ngộng đi vào trong nhà, huyết tộc cùng lôi đình liền vội vàng hỏi, nhìn hắn không tốt sắc mặt, trong lòng đã biết đến, lại thất bại. Bạch hổ thần thú nào có dễ dàng như vậy hợp tác? Muốn tinh huyết của hắn thật sự là rất khó khăn, lại không thể giết hắn, ngấm lại đều tức chết người. Ác mộng nắm tay, tức giận đến thẳng nghiến răng, lang hy cùng lãnh ngự tà nuốt trong bóng tối, nghe được nói chuyện của bọn họ, liếc mắt nhìn nhau, hai người đều rất giật mình, không nghĩ tới ác mộng vừa mới dĩ nhiên đi đối phó bạch hổ thần thú, chẳng lẽ nói, bạch hổ thần thú bị bọn hắn bắt được, nuốt ở trong biển. Vậy trước tiên thu phục côn bằng thần thú trước tiên, lão nhân kia thì vẫn còn tốt hơn lửa gạt chiếm lấy côn bằng máu huyết lập tức giết hắn không hứa lăng hy chính bọn họ tìm đến huyết tộc tức giận nói nghĩ đến lăng hy hắn liền hận đến thẳng nghiến răng Màu máu ngươi không bay về long tộc nhìn xem sao thanh long này tộc long vương vị trí ngươi nên chẳng phải cũng không cần tưởng phải để lại cho lãnh ngự ta chứ lôi đình lãnh miệt mở miệng chợt nghe gặp màu máu hừ lạnh một tiếng lãnh ngự ta có tư cách gì tranh giành với ta vị trí này Long vương chỗ sớm muộn là của ta, bốn biển cũng là của ta. Hắn chẳng qua là thanh long thần thú truyền thế, toàn bộ những thứ khác, hắn căn bản không như hắn. Đã vậy là hảo, đừng quên, ngươi mới đúng thanh long một bộ tộc thuần chính nhất huyết mạch. Ác mộng nhắc nhở, nay huyết tộc dẫn đầu tại sao là thanh long nhất tộc. Lăng Hy nhìn trước lánh ngự tà chỉ thấy hắn lắc đầu, dường như cũng không biết chuyện gì thế này. Thanh Long một bộ tộc có thể xuất hiện nhất cái thượng cổ thần thú Thanh Long thần thú. Thanh Long thần thú một bộ tộc nhất định sẽ đem hắn nâng là Thanh Long nhất tộc vương. Ngươi muốn trong hắn cướp giật này vương vị, xem ra, ngươi muốn làm chút thủ đoạn. Tàn ngạc phúc hiểu. Ác ngộng ở một bên lạnh giọng mở miệng, màu máu âm ngoan nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mà bắt được bạch hổ thần thú ngươi suy nghĩ xử trí như thế nào, thật sự tưởng lấy máu huyết sau khi giết chết hắn sao. Ác ngộng hư lạnh một tiếng. Đương nhiên, ngươi đừng quên, lời ta nói vẫn luôn là nói chắc chắn. Bạch hổ thần thú còn sống, đối với bọn họ nói đến chính là một huy hiếp, đối lăng hy chính bọn họ chính là một hy vọng, hắn chắc là không biết cho lăng hy chính bọn họ hy vọng. Cực tốt đúng như vậy, tuyệt đối không nên lừa gạt chúng ta, chúng ta bây giờ ba người là trên một cái thuyền, ta nhưng không hy vọng các ngươi trêu chọc ta, bằng không. Hậu quả các ngươi là biết đến. Huyết tộc lạnh lùng nói. đầu ngón tay một giọt máu tại môi cánh hoa gật đi môi đỏ mọng tươi sống hồng yêu dã trên trán màu máu dấu ấn càng thêm rõ ràng có vẻ hắn càng yêu nghiệt yên tâm đi ta không biết ngốc đến tìm phiền thoái cho mình ác ngộng lạnh giọng cảnh cáo khoe môi mang theo tự tiếu phi tiếu ý cười ba người cũng là vì cùng một mục đích hắn vẫn sẽ không muốn một mình phân khởi chiến đấu lại thêm sẽ không muốn một mình đối phó lăng hy kia liền tốt nhất ngươi đã đều biết thân phận của chúng ta Tiêu thân phận của ngươi là chẳng phải nên nói cho chúng ta. Lôi đình nhìn trước các mộng, nghiêm túc hỏi. Ác mộng nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh, thân phận của ta còn không phải lúc để cho các ngươi biết. Tại sao? Lẽ nào ngươi có thể biết thân phận của chúng ta, ta nhóm người liền không thể biết thân phận của ngươi sao? Còn là ngươi cảm thấy thân phận của ngươi quá cao quý, chúng ta không có tư cách biết. Lôi đình giọng nói có chút lạnh cứng rắn, rất là không hài lòng. Cùng màu máu so ra, thân phận của hắn là hèn mọn, hắn rất muốn biết, ác mộng đến cùng là cái gì lai lịch, vì sao lại tìm tới chính bọn họ cùng nhau hợp tác. Lôi đình, hắn không muốn nói tất nhiên là có nguyên nhân của chính hắn, ta nhóm người vẫn là không muốn hỏi nhiều, đến thời cơ, hắn tự nhiên hội nói cho chúng ta. Màu máu nhìn trước ác mộng âm lãnh sắc mặt, biết hắn rất là bất mãn, trong ba người bọn hắn, chỉ có ác mộng thực lực chính là hắn vẫn không dò tới đáy, bây giờ. Hay là tâm bình khí hòa hợp tác hảo cái khác sau này hay nói? Lôi đình nhìn trước các mộng, gật đầu. Kia con côn bằng ngươi suy nghĩ xử trí như thế nào? Lôi đình nhìn trước các mộng không tốt sắc mặt trầm giọng hỏi. Thật vất vả mới chiếm được. Nga nở va nở đừng ra sai lầm. Không phải vậy tinh này huyết liền không có. Ai kêu côn bằng hiếm như thế? Muốn tìm được con thứ hai thích hợp cũng khó khăn. Lão nhân kia rất là khó. Ta đã dày vò hắn mệnh bở hơi thai. Bất quá. Nên cũng sắp xong rồi Rất nhiều lần như vậy linh hồn Lao ra hỏa cũng bị dày vò gần đủ rồi Lôi đình Thương thế của ngươi như thế nào Này ngan nở năm Hàn băng thiết khó khăn như vậy Dành tới tay sao Lôi đình nghe được gác mộng nhắc lên việc này Nghĩ đến mình bị mai tuyết vầng sáng chấn thương ngẫm lại liền đặc biệt nén lĩnh giận Không nghĩ tới người nữ nhân kia lại còn có bản lánh như vậy Lúc trước thật sự chính là coi thường nàng còn tưởng rằng nàng không có gì không có chuyện gì, không nghĩ tới này chỉ ẩn nút cứng giả. Thương thế nghỉ ngơi hai ngày liền hết chuyện, chỉ là Nga nở năm Hàn băng thiết muốn lấy được tay có chút khó, ta đi vào nắm kia Hàn băng thiết, mới đụng tới, hai tay của ta liền kết băng, cứng ngắc đứng dậy, ta nếu là chảo lâu một chút, e sợ hội bị đóng băng. Nghĩ đến bản thân chạm được Nga nở năm Hàn băng thiết một khắc kia, hắn đến bây giờ còn là có chút khó mà tiếp nhận. Không nghĩ tới kia hàn băng thiết vậy mà lại như vậy lãnh, muốn lấy được thật sự chính là muốn phí một phen tâm tư. Tại sao lại như vậy? Vậy ngươi phải thế nào bắt được này nga nở năm hàn băng thiết? Như vậy lãnh, là làm sao có thể luyện chế này thượng cổ thần khí? Không biết, tạm thời ta cũng không có cách nào, đợi thương thế của ta tốt lắm, tìm lôi ra lão nhân đi lấy, ta cũng không tin, dùng toàn bộ lôi ra mạng không thể để cho hắn đi cho ta bắt được này nga nở năm hàn băng thiết. nghĩ đến kia lôi ra lão nhân hắn liền tức lên dĩ nhiên đối với người ngoài so với hắn càng tốt hơn hắn nói như thế nào cũng coi như là con trai của hắn hắn không thừa nhận thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả này lôi ra cái gì cũng giao cho người ngoài không để cho hắn ân ngươi phải chịu trách nhiệm thu phục này nga nở năm hàn băng thiết ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm bạch hổ thần thú lấy máu tơi đến nhất định phải tại lăng hy chính bọn họ biết trước hoàn thành màu máu Ngươi cũng đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Ác mộng phân phó nói, màu máu gật đầu, đứng lên. Đi. Lăng hy cùng lãnh ngự tà siêu biến mất, ác mộng đột nhiên cảm thấy có cái gì rất không đúng, cả vội vàng kiếm tốn, nhưng phong tường căn bản không có thứ gì, nhưng là vừa vặn hắn dường như cảm nhận được có người ở, tại sao lại không cơ chứ? Khi nhi, không nghĩ tới này bạch hổ thần thú lại bị ác mộng trào ở nhốt ở trong biển. khó trách chúng ta ở trên đất bằng tìm không được tung tích của hắn. Đúng vậy à, thật là không nghĩ tới, ta nhóm người khổ sở tìm kiếm bạch hổ thần thú lại đang hại tộc trong, càng không có nghĩ tới là, huyết tộc thực ra là thanh long thần thú nhất tộc. Xem ra, ngươi còn phải về một chuyến thanh long một bộ tộc, không thể để cho màu máu khống chế toàn bộ thanh long một bộ tộc, không phải vậy phiền phức này liền lớn hơn. Trong này quả thật là trong thú tộc bên trong dở trò, trừ bỏ lôi đình chẳng phải thú tộc, Giấc mộng này ma quỷ cũng rất có thể là thú tộc, thế nhưng hắn rốt cuộc là thân phận gì, xem ra còn phải sau này mới biết. Ta nhờ như vậy suy nghĩ, trở về một chuyến, thuận tiện bái tế dưới nương thân, ta đã rất lâu chưa có trở về đi. Ngay cả hắn đều không biết mình bao lâu không có trở về, bây giờ, thân phận của hắn, đầy đủ nhượng hắn tại Thanh Long một bộ tộc ngẩng đầu đưỡng ngực làm người, bất quá. Khi nhi, vừa mới chính bọn họ còn đưa ra đến quân bằng. Ra sao sự việc? Chẳng lẽ nói, là côn bằng vương bị bắt? Nếu là côn bằng vương xảy ra chuyện, Vân Viêm sẽ không có tin tức tới, Như không phải vậy, chẳng lẽ nói, Này con côn bằng dị thú là nguyên thủy nhất cái kia? Nghĩ đến đây, Lãnh ngự tà cảm thấy bọn hắn càng thêm vào hơn phải mau chân đến xem. Hẳn không phải là côn bằng vương, Chúng ta đi xem một chút liền đã biết. Nghĩ đến chính bọn họ nói, Lăng Hy cảm thấy bọn hắn tất yếu đi hải tộc nhìn xem, Điều tra rõ ràng, Này bạch hổ thần thú nàng nhất định phải cứu ra, cần phải tức chết chính bọn họ không thể. ngươi ý định lưu cờ na hóa đi thanh long một bộ tộc. Lăng Hy suy tư một hồi, nghỉ ngơi hai ngày tại đi đi, ta nghĩ lôi đỉnh khẳng định còn biết được, ta nhóm người phải cho hắn biết hàn băng thiết tại trong tay chúng ta, như vậy mới sẽ để hắn theo chúng ta, sẽ không đi tìm lôi ra phiền phức, không phải vậy chúng ta đi, lôi ra tao đường. Nàng không thể được đến hàn băng thiết ngày ống lôi ra chết sống. Không phải vậy nàng tâm lý sẽ bất an. Cũng tốt, lôi ra chụp như vậy cũng có thể yên tâm điểm. Hai người trở lại lôi ra, tại lôi ra nô cờ hai ngày, lôi đình vẫn không có xuất hiện, lôi ra rất là bình tĩnh. Điều này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ lôi rất nhanh quên lần trước giáo hấn, đều trơn lên hoảng dược. Lệnh hồ ưu cùng phong tịch thương thế cũng tốt gần như, biết bạch hổ thần thú xuất hiện bị ác mộng chính bọn họ giam giữ, rất tức tối. đều la hét đợi khi xuất phát muốn cu nở dê theo một lu cờ đi. Lăng Hy cùng lãnh ngự ta suy nghĩ lại chờ một ngày, nếu là lôi đình không xuất hiện, chính bọn họ sẽ xuất phát đi hải tộc, bạch con hổ bạch hổ thần thú. Lôi gia chủ đã ba ngày đi qua, lôi đình phòng trừng sẽ không tới, chúng ta muốn đi hải tộc cứu bạch hổ thần thú, nếu là không đi nữa, ta e ngại chính bọn họ sẽ đối với bạch hổ thần thú hạ độc thủ, đến thời điểm chúng ta có thể phải hối tiếc không kịp. nay bạch hổ thần thú liền là độc nhất vô nhị một cái, cái khác bạch hổ thần thú hậu duệ máu huyết lại không thể luyện chế thần khí, nàng không thể tại tiếp tục chỉ hoãn. lôi gia chủ mặc dù rất muốn lăng huy nhiều ở lại mấy ngày, thế nhưng chính bọn họ cũng ngâu cở trường mấy ngày, biết chính bọn họ có rất nhiều chuyện phải làm, cũng không tốt làm thêm ngăn cản. chính bọn họ cũng đủ lợi hại. ân, các ngươi cẩn thận một chút, nơi này bốn biển mặc dù nói tương đối bình tĩnh, nhưng là có mấy người kia quấy rối. Ta sợ không dễ dàng như vậy cứu được Bạch Hổ thần thú, phàm là các ngươi đều cẩn thận nhiều hơn." Lôi gia chủ không yên lòng bàn giao, Lăng Hy gật đầu, đem kịch độc đan dược giao cho hắn. nay ngươi cầm, hy vọng các ngươi sẽ không dùng đến." Lôi gia chủ xem trong tay chiếc lọ, thu nó dưới, rất cảm kích. "Cảm ơn Lăng cô nương, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Lăng Hy cầm theo mọi người ly khai Lôi gia, thẳng đến hải vực, Lôi Doãn cũng theo tới, Lôi gia chủ biết Nhi tử đi theo đám bọn hắn so với ở tại lôi gia an toàn hơn nhiều, có lăng hy tại, hắn không có việc gì. Chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào cái hải vực. Mọi người ngồi đang phi thiên lương rùa trên, nhìn phía dưới tứ vùng biển khơi, cũng bởi vì lôi gia lục địa bị phân cắt thành bô nở mảnh, chỗ cao nhìn xuống, rất lớn. Đi đâu bên trong đi? Vào cái ngày chúng ta là từ vùng biển này trông thấy ác mộng ra tới, ta nghĩ bạch hổ thần thú hẳn là tại trong vùng biển này. Thanh long thần thú đến cùng ở đâu một vùng biển, chính bọn họ chỉ có tìm xem mới biết. Lãnh ngự tà, ngươi không phải là thanh long nhất tộc sao? Lẽ nào ngươi chưa có trở về quá thanh long một bộ tộc? Nếu là nói thanh long một bộ tộc tại đây trung đại lục tứ cái hải vực trong một mảnh, lãnh ngự tà không nên chưa có tới trung đại lục, thế nhưng tại sao hắn không biết làm sao đi và ho? Thanh long một bộ tộc từ lúc mẹ ta thân qua đời thời điểm liền rời tới nơi này, ta căn bản cũng không có đã tới Trung Đại Lục nơi này. Nếu không hắn làm sao có thể cả làm sao tới Trung Đại Lục cũng không biết. Nếu là ta nhớ không lầm, Long Tử Du cũng vậy thanh long nhất tộc, hơn nữa còn là thanh long nhất tộc thiếu chủ. Mai Tuyết nghĩ đến lúc trước chính bọn họ trông thấy Long Tử Du thời điểm, thân phận của hắn vẫn làm cho nàng sai lầm phán quyết, cho là hắn chính là thượng cổ thanh long thần thú. Xác thực, ta nhóm người nên hỏi một chút này Long Tử Du. Hắn vừa là một tộc nào thanh long tộc thiếu chủ. Lãnh ngự ta như mày, không nghĩ tới thanh long này thần thú vừa xuất hiện liền xuất hiện vài điều, không biết cuối người nào mới thật sự là thanh long tộc thiếu chủ. Xem ra thân phận của ngươi cũng không như thế nào cao quý. Lăng Hy Trêu gẹo nói, này thân phận của long tử du nàng vẫn luôn không thế nào đi chú ý, bất quá nghe Mai Tuyết vừa nói như thế, nàng ngã là phải hảo hảo hỏi rõ ràng. Không phải vậy đến thời điểm nàng cũng không biết này, lòng tử du đến cùng là địch là bạn. Nương tử, vi phu thân phận này còn rất nhiều, này không cao quý, đổi khác, nương tử lẽ nào ghét bỏ vi phu. Lãnh ngự ta hiếm có nghe được nàng trêu chọc bản thân, cũng phối hợp nói ra, rước lấy lăng hy nhất cái bạch nhãn. Ghét bỏ ngươi đã sớm mức bỏ ngươi. Không nghĩ tới cao quý chính là thanh long thần thú cũng có đáng yêu như vậy dáng vẻ, thực sự là cười chết ta rồi. Tiểu Bảo nhìn trước cha biết dáng vẻ, trong lòng thoải mái vô cùng. Hay là nương thân lợi hại, cha cả đời đều phải thần phục với nương thân. Lãnh ngự ta liếc hắn một cái, tiểu tử thối, không có chuyện gì trộn đều cái gì. Ngươi biết cái gì? Ngươi nương thân là yêu của ta, làm sao có khả năng ghét bỏ ta? Còn đáng yêu, hắn một đại nam nhân lại bị nhi tử cười nói đáng yêu, ngắm lại đều cảm giác mình cả người không thích hợp. Tuy ngươi vậy. Dù thế nào đi nữa hắn có thể là cảm thấy cha hắn thật đáng yêu, nhìn trước cha và nương thân thành xong thành đôi, tiểu bảo ngay trong lòng khó nhận lấy cái chết, rất tưởng xúc hơn, không biết nha đầu kia hiện tại còn sống hay không. Chuyện lần trước sau, hắn tìm rất lâu đều không có nha đầu kia tung tích, không biết mình có thể hay không tìm đến nàng, hay là nói, nàng đã mất, xuống dưới xem xem đi. Lăng Hy trầm giọng nói, phù phu một tiếng. Mọi người đi theo phi thiên quy rơi vào trong biển, ở trong biển tiếp tục du hành, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Khi nhi, ngươi có hay không cảm nhận được cái gì? Lãnh ngự ta mở miệng nói, nếu là bạch hổ thần thú bị khổ, nàng nên giống như trước đây có thể cảm nhận được, có thể là, nàng dường như không có phản ứng gì. Không có cảm nhận được cái gì. Chúng ta tiếp tục đi. Vừa mới xuống dưới, cũng không biết ác mộng đem bạch hổ thần thú giam giữ ở nơi nào. Trên đất bằng thú tộc bị giam giữ ở trong biển, thú tộc nhất định sẽ nguyên thủy thiên tôn hơn nữa thật không thoải mái. Các ngươi nhìn trước mặt là cái gì? Mọi người mỡ, sơn, đi không có nhiều xa liền nhìn thấy có nhân ở nơi đó lấy tay, xem dạng này hẳn là hải tộc, đang tử tế kiểm tra ra vào hải tộc. Chúng ta đi qua có thể hay không không qua được. Mai Tuyết nhìn trước lăng hy, hai người bọn họ nhưng là thứ thiệt nhân loại, xem ra lại muốn trốn vào không gian. Lăng Hi nhìn trước mắt một màn, nụ cười nhạt nhòa nói: "Nên chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi, cho các nàng đi đến." Lăng Hy đem nhẫn giao cho lãnh Ngự Tà, siêu cùng Mai Tuyết biến mất ở trước mặt mọi người, lãnh Ngự Tà đeo nhẫn ở trong tay, mang theo bọn họ đi qua, mới tới gần liền bị chặn lại. "Cái gì người? Muốn đi nơi nào? Chúng ta là Long tộc, đương nhiên chính về nhà." Phong Tịch lạnh lùng nói, kim sắc đuôi rồng siêu xuất hiện, kiểm tra hai người rất là kinh ngạc. Cả vội cười làm lành nói, xin lỗi, nguyên lai là kim long nhất tộc, ngợi đến. Phong tịch mặt lệnh đi vào, lãnh ngự tà chính bọn họ vừa định đi theo vào liền bị chặn lại. Các ngươi không thể đi vào, trừ bỏ long tộc, cái khác đều không thể đi vào. Làm can, các ngươi có biết, hắn là ai vậy? Phong tịch nổi giận nói, dọa hai người kia giật mình, cả vội vàng buông tay ra, nhìn trước phong tịch, vẻ mặt khó hiểu. Đây là thanh long tộc thiếu chủ, đã tội rồi. Các ngươi chịu trách nhiệm nô ý sao? Phong tịch dứt lời, lãnh ngự ta đuôi mỉm cười nói lộ, hai người dọa phải sắc mặt trắng bệnh, vội vã cúi đầu, không ngừng mà xin lỗi. Lãnh ngự ta hư lạnh một tiếng, dẫn trước tiên đi vào, những người khác đều đi theo vào, chính bọn họ cũng lại không dám hỏi một câu nữa. Lãnh ngự ta cùng phong tịch đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới này hải tộc đối long tộc thật không ngờ cung kính, xem ra long tộc ở chỗ này nơi khẳng định không đơn giản. chờ bọn hắn sau khi rời đi hai người ngẩng đầu lên dường như rõ ràng cái gì lẩm bẩm nói không đúng à thanh long này tộc lúc nào xuất hiện thiếu chủ vẫn có thế nào nhiều một kim long đi ra hai người đối diện liếc mắt một cái phát hiện thật là không ổn lập tức đi bẩm báo mặt trên không nghĩ tới thanh long một bộ tộc ở trong biển nơi cao như vậy thấy vậy thanh long tộc liền ở ngay đây ta nhóm người phải đi xem xem lăng hy từ không trong lúc đi ra Tình cảnh vừa nãy nàng đều thấy rõ, không nghĩ tới chính bọn họ đối long tộc như vậy cung kính, thật ra khiến nàng cảm thấy được này long tộc ở trong biển là kiêu ngạo ở cồn đầu, bất quá này trong biển vẫn có cái khác hải tộc, nàng mau chân đến xem. xác thực thật khiến ta giật mình. Lãnh ngự ta nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, như không phải là hắn là thanh long thần thú, tưởng toàn bộ tới, chỉ sợ muốn phí chút tâm tư. Long tộc ở trong biển luôn luôn đều là nơi rất cao, bốn biển trong. long tộc dẫn đầu đạo lý này cung chủ ngươi vẫn chưa rõ sao tứ hải long vương chỉ là không nghĩ tới chính bọn họ đối kim long cũng cung kính như thế lãnh ngự ta gật đầu lần thứ nhất dùng long thân phận xuất hiện tại hải tộc trong có thể cảm nhận được thanh long nhất tộc cao quý thân phận mọi người đang suy nghĩ đi đâu chợt nghe gặp phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau rất là kịch liệt cầm theo mùi máu tươi nồng nặc để mọi người cau mày qua xem một chút lăng hy đề nghị Mọi người lập tức đổi tới, mới đi không tới một đoạn đáng ngầm, đập vào trước mắt là một đám mình người đôi cá hải tộc đang đang vây công một người dáng dấp thật là yêu nghiệt giao nhân. Sao lại thế này? Hải tộc đồng tộc tàn sát sao? Lăng Hy xem thi thể trên đất, đều là giao nhân một bộ tộc, lệch một bên cực lớn đuôi cá thẳng ngã ở nơi đó, rất là chói mắt. Không biết là không phải đồng tộc tàn sát, đây là giao nhân một bộ tộc. Tại hải tộc trông xem như là khá là hiếm mỗi loại tộc, bất quá, chính bọn họ làm sao có thể đối phó mình đồng bào. Lãnh ngự ta nhìn trước mắt một màn, ánh mắt trưng cầu lăng hy đáp án, nếu không phải giúp cái kia giao nhân. Thố Phong, ngươi còn không bó tay chịu chói. Vây công giao nhân giận dữ hét, ra tay càng thêm độc ác, hoàn toàn không thấy lãnh ngự ta sự tồn tại của bọn họ. Dường như trong mắt chỉ có kia tên yêu nghiệt giao nhân, hận không thể giết hắn tử. Tại cái làm nâng, thường ta chết, tuyệt đối không có khả năng. Tố Phong vừa mới nói xong, đã bị dẫn đầu kia người giao nhân một trưởng bắn chúng, rơi xuống tại Lăng Hy đám người trước mặt. Người không sao chứ? Lăng Hy trầm giọng hỏi, nhìn trước chen chúc mà đến giao nhân, trên người huyền khí tảng ra, vẫn cứ đưa bọn họ đánh bay, từng cái từng cái rơi xuống mặt đất, này giao nhân nhìn trước Lăng Hy, từng cái từng cái hung thân ác sát. Các ngươi cái gì người? Lại dám ngăn cản chúng ta, chán sống Phong tịch nâng dậy Tố Phong Nhìn hắn yêu nghiệt bề ngoài Thân thể hư nhược, cả người không dễ chịu Ta tên Tố Phong Là giao nhân nhất tộc Giao nhân vương băng hà Ta vừa mới kế vị liền bị bọn hắn cho phản loạn Muốn đưa ta vào chỗ chết Hơn nữa còn nói muốn ta là lòng tộc hiệu lực Ta không đáp ứng Chính bọn họ đã truy sát ta dạ. Tố Phong giải thích lau khô khỏe môi vết máu Hai cánh buông xuống thương tổn không nhẹ. Lăng hi cau mày nhìn chăm chú lên trước mắt bọn này giao nhân, nghe này tố phong nói, dường như này giao nhân một bộ tộc làm lòng tộc mà buộc này tân giao nhân vương thoái vị, nhìn như đúng như vậy, thế nhưng dường như vẫn có nguyên nhân khác. Long tộc lúc nào trơn nên bá đạo như vậy? Lãnh ngự ta bất mãn hỏi, này giao nhân nhìn bọn họ, cảm nhận được chính bọn họ khí tức mạnh mẽ, cắn răng, căm tức tố phong. Chúng ta trở lại, để Long vương chư nở dê chi hắn, Thố Phong nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thố Phong, này Long Vương là ai? Có phải hay không thanh long tộc Long Vương? Lăng Hy đột nhiên phát hiện sự việc dường như thay đổi phải càng thêm không đúng. Này Long tộc như thế nào cùng lãnh ngự tà chính bọn họ sở nhận thức không giống nhau. Là thanh long tộc Tân Long Vương, gọi Long Dực, vừa mới kế vị không mấy ngày, độc ác cực kỳ, vẫn cứ buộc chúng ta hải trong tộc các lộ vương cho hắn cống hiến, phàm là kháng cự. Toàn bộ đều bị bắt lại, ta là ngoại lệ gặp được các ngươi, cũng không bị trào. Long rực vừa mới kế nhiệm chưa được mấy ngày. lãnh ngự ta lẩm bẩm thi thầm, chẳng lẽ là hắn? Ta, có phải hay không cảm giác phải có thể là chính là cái người kia? Lăng Hy nhìn hắn hồ nghi mặt, trong lòng cũng bô cờ lên một người, ngày đó lời còn ở bên thai gấp hút, chỉ là nếu là thật là của hắn nói, tốc độ này có thể hay không quá nhanh một chút. mới mấy ngày liền đem thanh long một bộ tộc giải quyết cho ân có thể là hắn lãnh ngự ta tưởng đến tên kia lúc nói chuyện âm ngoan thần sắc không khỏi lo lắng nếu là thật là của hắn nói vậy thì phiền thoái tên kêu biết chính bọn họ đi tới hải tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ tại hải tộc trong khiến cho một phen tinh phong huyết vũ đại chiến đến thời điểm thương tới vô tội liền không chỉ là thanh long một bộ tộc rất có khả năng sẽ là hải tộc những bộ lạc ta ngạc phúc hiểu các ngươi quen nhau cái kia tân long vương tố phong nhìn trước lăng Hy cùng lãnh ngự tả từ nói chuyện của bọn họ có thể khẳng định bọn họ và cái kia long vương là biết thế nhưng dường như không là bằng hữu quan hệ không biết là không phải hắn như là của hắn nói hải tộc thì phiền toái lãnh ngự tả nhìn trước tố phong nay hải tộc trong có phải hay không phần lớn cũng đã quy thuận long dược ưn mấy ngày nay long dược đặc biệt cần rỡ, nhưng phạm là không quy thuận Đều sẽ gặp phải ta như vậy truy sát, bị ép bất đắc dĩ, đã có rất nhiều bị hắn thu phục. Không nghĩ tới hải tộc vậy mà lại bị Long tộc bắt nạt như vậy, ngẫm lại đều tức giận. Kia trước Long Vương có hay không tàn bạo như vậy quá? Lăng Hy rất tò mò, nay thì ra là thanh Long Vương làm sao có khả năng đem Long Vương vị trí giao cho như vậy nhất người tàn bạo. Không biết, trước kia Long Vương đối ngã môn rất tốt, trong biển vô cùng bình tĩnh, tất cả mọi người là ở Trung hòa Thuận. cũng không có như vậy tranh đấu, này Long Dực kế nhiệm sau thì trở thành như vậy. Nguyên lai Long Vương đây, hắn làm sao có thể thoái vị cho này Long Dực? Tố Phong nhìn bọn họ, có chút kinh ngạc, các ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Trong Long Tộc, vẫn luôn là dùng ai huyết thống cao quý, thuần khiết đến lập tân Long Vương, mà cái này Long Dực không chỉ huyết thống cao quý, càng la Long Vương thất lạc nhiều năm nữ nhi nhi tử, khó về được, đừng nói Long Vương vị trí cho hắn. Cho dù toàn bộ Long Tộc cho Hán, Long Vương đều sẽ nguyện ý. Xem ra có người giả mạo thân phận của ngươi. Lăng Hy thật khẳng định, này Long Dực tất nhiên là giả mạo thân phận của lãnh ngự ta, lừa gạt Long Vương Tâm, đem Long Vương vị trí cho Hán. ZB dợp đở. Giả mạo thân phận của ta, xem ra, người này tất nhiên đầy máu sắc, ta nhóm người phải đi ngay Long Cung nhìn xem, ta ngược lại muốn xem xem, này Long Dực có bản lãnh gì tiếp tục cẩn giấu đi. Nghĩ đến hắn giả mạo nương, thân nhi tử, tim của hắn liền đặc biệt hỏa, nương. Thân là hắn một đứa con trai, ở đâu ra thứ hai, huyết thống cao quý, hắn ngược lại muốn xem xem, hắn huyết thống cao quý đến mức nào. Ta cùng ngươi nhóm người cùng đi. Tố Phong nghiêm túc nói, hắn cũng mau chân đến xem này, long rực rốt cuộc là bao nhiêu cao quý long tộc huyết thống. Dĩ nhiên để hải tộc đều phải thần phục hắn, nói chú ý, hắn là không thể nào thần phục này vùng ác long vương. mọi người đi tới thanh long một bộ tộc rất xa liền nhìn thấy huyên thanh âm huyên áo, tựa hồ đang ồn ào cái gì thỉnh thoảng truyền đến nam tử gầm thét thanh âm để mấy người đều nhíu mày thanh âm này tựa hồ có hơi quen thuộc ta chính là hắn đi lãnh ngự ta gật đầu thanh âm rất giống không biết là không phải ta nhóm người vào xem xem mọi người mới đi vài bước liền bị chặn lại các ngươi chính người nào lại dám tự tiện xông vào long cung các ngươi chán xông sao long vũ khí căm tức lăng hy đám người nhi nở do ra nở dê lăng hy là nhân loại ánh mắt băng lãnh cầm theo nồng nặc sát khí nhân loại ngươi lại dám đến long cùng đến nhìn ngươi là chán sống rồi long vũ khí dơ binh khí liền hướng lăng hy đâm tới lãnh ngự tà dùng tay bắt lấy hắn binh khí huyền khí chấn động đem long vũ khí đánh bay đánh trọng thương như không phải là hắn là thanh long tộc long vũ khí bây giờ hắn liền nên là một cái tử long Lãnh ngự tà hành động này lập tức để chung quanh oanh động lên, sở hữu long vũ khí đều vây quanh, toàn bộ long cung tiến vào độ cao tình trạng giới bị, sở hữu đầu mâu đều chỉ vào lãnh ngự tà chính bọn họ, hận không thể xông lên đưa bọn họ cho bát. Ở các ngươi này là làm cái gì? Các ngươi có biết hắn là ai vậy? Phong tịch trạng ở trước mặt mọi người, cực lớn kim sắc đuôi rồng bày ra, long các binh lính sau khi nhìn thấy, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Không dám tin nhìn nam nhân trước mắt, không nghĩ tới hắn thực ra là Kim Long. Ta là Kim Long nhất tộc Long Vương phong tịch, nhanh đi nói cho lão Long Vương, bổn vương muốn thấy hắn. Phong tịch thu được lãnh ngự tà tỏ ý ánh mắt, trầm giọng mở miệng, bày ra Kim Long Long Vương tư thế, quả thực đem những cao ý kia người chấn trụ, mà phong tịch quần áo cho thay đổi, vốn là nhất bộ áo trắng bây giờ trở thành Kim Long nhất tộc Long Vương mới xứng xuyên kim sắc nạm vàng trường bào, Long Vương tư thế mười phần. Để Long các binh lính không dám thất lễ, lập tức đi vào báo cáo. Cái gì? Kim Long Long vương phong tịch. Long rực to mày, lãnh ngự tà thuộc hạ làm sao sẽ tới nơi này? Đừng, mặc, không phải bọn hắn cũng đến đây. Cùng bọn họ đến có phải hay không vẫn có một nam một nữ, nữ là nhân loại. Xác thực, nhân loại kia nữ tử khí chất bất phàm, nam rất là lợi hại, băng mặt lạnh rất là đáng sợ. Long vũ khí hồi tưởng đến lãnh ngự tà một chút liền đem Long việc binh sai điểm cho giết chết, trong lòng đến bây giờ còn run dày run lợi hại. Long rực nắm thật chặt quả đấm, hận đến thẳng nghiến răng, không nghĩ tới bọn họ như vậy mau đã đến. Long vương, hắn nói muốn gặp Lão Long vương. Long vũ khí nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn trước tân Long vương sinh khí bộ dáng, phục vụ thật cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận bản thân liền mất mạng. Cho các nàng đi vào. Ta ngược lại muốn xem xem chính bọn họ nói như thế nào. Long rực vỗ bàn lên, nổi giận đùng đùng nói, sợ đến kia Long Vũ khi không dám nhiều lời, lập tức chạy ra ngoài. Long vương ca ca, ngươi đây là tức giận ai? Một cái xinh đẹp thanh âm âm vang lên, từ một bên đi ra một cái tuyệt sắc nữ tử, trên đầu dài một đôi sừng, linh khí thế bước người con mắt để Long rực mạnh mẽ đe xuống lửa giận của chính mình. nhìn trước này trong long cung duy nhất một người cân nhắc không ra long tộc công chủ long băng huyên băng huyên sao ngươi lại tới đây long rực cố nén lửa giận nghĩ thế nào đuổi nàng đi ra ngoài không cho nàng biết bọn hắn tới long băng huyên đi tới trước mặt hắn chỗ ngồi xuống ánh mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái nhợt nhạt cười long vương ca ca ta băng huyên thật xa chợt nghe gặp thanh âm của ngươi ta liền tới ngay nhìn xem từ khi ngươi cứ tiếp tục thừa vương vị sau Tính cách trơn lên nôn nóng không nớt ta sợ ngươi xử lý không tốt long tộc sự vụ lớn nhỏ, tới xem một chút. Long băng huyên nói thẳng để long dược hận đến thẳng nghiến răng, thế nhưng là không dám manh động, thanh long một bộ tộc long nữ ít đến mức đáng thương, huống chi vẫn là trừ bỏ lãnh ngự tàn ương. Thân sau khi một vị duy nhất huyết thống thuần khiết cao quý chính là long tộc công chủ, mặc dù không có thể kế thừa long vương vị trí, thế nhưng là tại trong long tộc có không thể thay thế nơi. Long tộc đối tôn trọng của nàng tiểu như cùng đối đãi Long Vương một loại, cho nên, trong lúc nhất thời, hắn vẫn chưa thể động nàng. Băng huyên đây là đâu? Kim Long nhất tộc Long Vương đến đây, vẫn mang đến nhân loại nữ tử, ta đang căm tức việc này, vừa không thể đắc tội này Kim Long tộc Long Vương, này không phải xanh một khí. Kim Long tộc Long Vương mang đến nhân loại nữ tử, vậy ta ngược lại muốn xem xem. Long Băng huyên cắt ngang lời hắn, thẳng ngồi không đi, Long dự tưởng đánh đuổi nàng. Lại phát hiện Lăng Hy đám người đã đi vào ho tưởng đánh đuổi cũng không kịp. Đáng giận. Long rực nắm tay, âm thầm nhìn chằm chằm Long băng Huyên, nhìn nàng lạnh nhạt biểu tình. Tựa hồ tịnh không có quá phản ứng lớn, tựa hồ đối với Lăng Hy kẻ nhân loại này nữ tử đi vào ho không có bất kỳ phản cảm. Ngươi chính là nhân loại nữ tử. Còn chưa chờ bất luận người nào mở miệng, chợt nghe gặp Long băng Huyên chỉ vào Lăng Hy hỏi. Lăng Hy nhìn trước mắt tuyệt sắc. Nữ tử. Giữa hai lông mày cố khí kia chất làm cho nàng từ đáy lòng đối với nàng có ấn tượng tốt, rất là kỳ quái, không có chút nào phản cảm nàng. Không sai, ta gọi Lăng Hy là nhân loại. Lăng Hy tự nhiên thanh thản giới thiệu mình, ánh mắt liếc về ngồi ở một bên tân Long Vương Long rực khỏe môi ý cười càng sâu, quả nhiên là hắn. Lăng Hy, ngươi tựa hồ đối với ta Long Vương ca ca cảm thấy rất hứng thú. Long Bang huyên mở miệng hỏi, Lăng Hy vội vã rút về ánh mắt. Này Long Nữ thật là đủ trước bệnh thế nhưng là nhìn sai. Lăng Hy đã gả làm vợ người, làm sao có thể đối nam nhân khác cảm thấy hứng thú, chẳng qua là cảm thấy của người đích Long Vương ca bề ngoài rất giống ta biết nhất cố nhân, cho nên chăm chú nhìn thêm. Lăng Hy tự nhiên thanh thản giải thích để Long băng huyên đối kẻ nhân loại này nữ tử càng thích. Nàng từng nghe ra ra nói, nhân loại này đều là nhát gan người yếu đuối không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp một cái như vậy không sợ người của hắn. Hay là nữ tử? Hình dáng giống ngươi cố nhân. Người thấy rõ một chút, có phải là hắn hay không? Long băng huyên đi tới trước mặt hắn, cầm lấy tay nàng, tiến lên quan sát, lăng hy nhìn thẳng long dực, long dực cũng nhìn thẳng nàng, hai người bốn mắt tương đối, ánh lửa bắn ra bốn phía. Như ngược lại rất giống, bất quá dường như vừa không là cùng một người, ta biết kia cố nhân là tội ác tẩy trời người xấu, trên trán còn có một huyết sắc dấu ấn, tên cũng gọi là màu máu. Hắn là cao quý Long Vương, vừa không có giống nhau đặc thủ, nên không phải một mình. Lăng Hy giải thích để Long rực khí nắm tay, nàng đây là nhắc nhở Long băng Huyên hắn rất có thể chính là màu máu. Này Lăng Hy quả nhiên là đủ diệt đạt, xem ra, không ngoại trừ nàng, chuyện này thì không có cách nào hoàn thành. băng Huyên, Long Cung có quy định, nhưng phạm là nhân loại xông vào Long Cung, giết hết không tha, làm sao ngươi quên tổ hấn. Chuyện này... Long băng huyên nhìn trước lăng hy, nàng cũng không muốn giết chết nàng, kẻ nhân loại này nhưng là nàng xem gặp quá duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy thích một cái, nàng không muốn giết nàng. Lăng hy nhìn trước long rực, khỏe môi hơi gợi lên. Tân Long Vương, ta lăng hy mặc dù là nhân loại, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là nhân loại, ta là thú tộc chi chủ, hơn nữa gả nam nhân là trong long tộc thanh long thần thú, trong máu của ta đã có long tộc huyết mạch, không hoàn toàn đúng nhân loại. Thanh Long thần thú. Phu quân của ngươi là thanh long thần thú, ở đâu? Long Bang huyên nghe được Lăng hy nói, lập tức hỏi, giọng nói rất là lo lắng. Đúng là hắn, hắn là trên cổ thanh long thần thú trọng sinh, huyết thống là thuần chính nhất thanh long thần thú. Lăng hy nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi vào long rực trên người, quả thực, hắn khí chỉ nắm tay, hận đến thẳng nghiến răng, nhìn ra được, rất là nổi nóng, bất quá nàng thế nhưng lúc này trong lòng vô cùng tốt, xem ra. Này long tộc công chủ so với long vương càng quản sự. Hán. Long băng huyên nhìn trước lăng hy bên cạnh yêu nghiệt nam tử tuấn Mỹ. Hán thực ra là thanh long thần thú trọng sinh, huyết thống thuần chính nhất thanh long thần thú. Ân, hán chính là thanh long thần thú trọng sinh, là thượng cổ thần thú thanh long trọng sinh, huyết thống nha, hẳn là thuần chính nhất. Nói như thế nào cũng vậy thanh long thần thú lao tổ tông. Máu này thống nhất có thể không thuần khiết quá này long rực sao. Nói như vậy là lão tổ tông sống lại. Long băng huyên nhìn trước lãnh ngự tà, kinh hỉ văn phần. Nói như vậy, hắn không phải là có tư cách nhất làm Long Vương ứng cử viên. Không sai. Ta sẽ đi mời ra ra tới. Hắn biết được rồi khẳng định rất cao hứng. Long băng huyên nhìn trước lãnh ngự tà, kích động không biết nên nói như thế nào. Ít nhất nàng không sẽ ở để này Long Dực làm Long Vương. Băng huyên, ngươi đừng náo loạn. Long Dực nổi giận nói. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên thật sự chính là tưởng đem hắn cho đá ra, xem ra, người này là lưu không được. Long vương ca ca, lẽ nào ngươi không muốn ra ra biết trên cổ thanh long thần thú trọng sinh tại chúng ta này sao? Không cho đi, không có gì trên cổ trọng sinh thanh long thần thú, chính bọn họ căn bản chính là gạt người, nơi này không chuyện của ngươi, giao cho ta xử lý đã là được. Nghe bọn hắn vô nghĩa một đồng lớn, hắn đã không kịp chờ đợi tưởng một lưới bắt hết bọn họ. Nếu là đang cho bọn hắn nói tiếp, hắn long tộc vị trí cũng chưa có. Lăng Hy nhìn hắn nổi giận, khoe môi ý cười càng băng lãnh. Như thế nào nhanh như vậy đã nổi giận, xem ra, ngươi thật sự chính là tương đối dễ dàng nổi giận, màu máu. Lăng Hy hô lên. Huyết sát thời điểm, long rực hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng bắn ra giết người ý lạnh hận không thể lập tức giết nàng. Lăng Hy, ngươi muốn chết. Ngươi đi tìm chết không phải chúng ta, mà là ngươi. Lãnh ngự ta lệnh giọng mở miệng, hắn coi như là thánh giả thì thế nào, hắn và Hy Nhi đều là thánh giả, thêm vào người nơi này, hắn không tin, hắn còn có thể là đối thủ của hắn. Long rực nhìn chằm chằm lãnh ngự tả đột nhiên cười lạnh Lãnh ngự tả ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết ta sao? Đừng quên, trong tay ta vẫn có bạch. Hổ thần thú cùng côn bằng dị thú, nếu là nhà các ngươi dám đụng đến ta mảy may, chính bọn họ liền chắc chắn phải chết. Hắn ngược lại muốn xem xem, bọn họ là muốn côn bằng dị thú cùng bạch. Hổ thần thú hay là muốn giết hắn mà yên tâm, cho dù giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Người! Lãnh ngự ta nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, tức giận đến thẳng nắm tay, chết tiệt, hắn dĩ nhiên dùng bạch. Hổ thần thú cùng côn bằng dị thú đến uy hiếp hắn nhóm người, biết rõ chính bọn họ là không thể nào không để ý an toàn của bọn họ, hắn dĩ nhiên như vậy bức. Em hắn! Mông máu! Nói như vậy, ngươi đã thừa nhận ngươi là huyết tộc người trưởng đà màu máu. Màu máu trong lòng run rẩy dưới, nhìn trước Lăng Hy bình tĩnh như thường thần sắc, trong lòng rất là ngờ vực, nàng lại muốn dở trò quỷ gì. Ta bây giờ là thanh long tộc Long Vương Long Dực, Lăng Hy, ngươi muốn nói cái gì? Long Dực chấn định nói, nhìn trước Lăng Hy, luôn cảm thấy cả người chip đông. Thanh Long Tộc Long Vương Long Dực, cũng đúng, bất quá, từ kim thiên khai thủy, ngươi đã không có tư cách làm Long Vương. Đừng quên, máu mủ của ngươi không bằng hắn thuần khiết. Lăng Hy trong lời nói nhượng long dực tim run rẩy nhìn trước nàng, ánh mắt băng lãnh ngươi chém gió, ta nương. Thân là long tộc thuần chính nhất huyết thống công chủ, máu mủ của ta làm sao có thể không thuần khiết, lão long vương nhưng la nghiệm chứng trải qua. Nhật mạo thật, ngươi, nương, thân, ngươi chừng nào thì có một cái long tộc công chúa nương, thân, ta nhớ được không sai. Long tộc công chủ chỉ có mẹ ta. Thân một vị, kém hơn, là nàng. Lãnh ngự ta trong lời nói nhượng long dực cả người không được tự nhiên, lẽ nào chính bọn họ đã đã điều tra xong. Hắn có phải là của ta hay không ngoại tôn ta nhưng cũng rõ ràng là gì, nhân loại, ngươi làm càn, lại dám tự tiện xông vào lòng cung, người đâu, bắt lại cho ta. Ra Ra, sao ngươi lại tới đây? Long băng huyên nhìn trước đột nhiên xuất hiện Ra Ra kinh ngạc thật. Đặc biệt lời của hắn nói, càng làm cho nàng lo lắng không thôi. Ta ngạc phúc hiểu. Như thế nào, ngươi không muốn thấy ra ra ta xuất hiện ở đây. Lão Long Vương giọng nói không thích, nhìn chằm chằm long băng huyền, vẻ mặt nghiêm túc để lăng hy bọn người như mày. Này Lão Long Vương dường như rất lệnh cởi trần này long Dực. Ra ra nói cái gì, ta làm sao có khả năng không hoan nên ra ra đây. Vừa mới còn dự định thỉnh ra ra tới, không nghĩ tới vừa mới ngẫm lại, ngài đã tới rồi. Long băng huyên liền vội vàng đi tới đỡ hắn, một câu nói lao Long Vương từ tư, tư, thật sự như vậy tưởng ta? đương nhiên, băng huyên lúc nào nói qua lừa gạt người nói. Long băng huyên lũng nịu kéo cánh tay của hắn, nhìn trước lão Long Vương mặt mày hớn hở, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ra ra, chính bọn họ giả mạo mẹ hài tử, tưởng cướp đi cháu trai Long Vương vị trí. Ra ra, ngài nói, này nên xử trí như thế nào chính bọn họ? long dực đi tới long vương trước mặt đỡ hắn tiến lên ngồi ở trên ghế rồng rất là lễ phép hỏi lão long vương ánh mắt rơi vào lăng hy nhóm người trên thân vừa tiến đến liền nhìn thấy mấy cái khí vũ bất phàm hài tử quả thật bị hài tử kia đem chấn nhức đến nói hắn là thanh long một bộ tộc xuất sắc nhất hoàn toàn không có chút nào là quá bất quá long dực thân phận hắn cũng là hắn tự mình kiên định xác thực chính thanh long một bộ tộc huyết thống thuần chính nhất một cái hơn nữa dùng hắn nói hắn chính là hắn nữ nhi bảo bối hài tử mặc dù không có thẩm tra thế nhưng nên cũng sẽ không kém quá xa chỉ là bây giờ xuất hiện người nam nhân này nếu là hắn cũng vậy nữ nhi hài tử cái kia nữ nhi mấy đứa trẻ ra ra đều nghe đứa nhỏ này vừa vừa rồi còn nói là trên cổ thanh long thần thú trọng sinh dư a theo bối phận mà nói hay là chúng ta lão tổ tông đâu lão long vương trong lời nói nhượng long rực trong lòng hơi khẩn trương Hắn đầy ý là tin tưởng này lăng hy lời của Ra ra Ngài cảm thấy hắn cơ hội là của chúng ta Láo tổ tông sao Hắn không phải chúng ta láo tổ tông Chỉ là lao tổ tông sống lại Long vương ca ca Ngươi chẳng lẽ là bởi vì máu mủ của hắn Cao quý hơn ngươi So với ngươi thuần khiết Ngươi ghen tị sao Long băng huyên giọng nỉa mai nói Long rực căm tức long băng huyên Nữ nhân này Nói ít đi một câu sẽ chết sao Luôn Lưu dịu nói không ngừng lại Cũng bởi vì ra gia, gia hội nghe nàng, nàng liền luôn nói hưu nói vượng, tiếp tục như vậy, tất nhiên gây bất lợi cho hắn. Lão Long Vương nhìn bọn họ hai cái, không nhịn được cao mày, hai đứa bé này dường như rất không hợp, băng huyên vẫn đối với người đều rất hòa thuận, làm sao đối với Long dực đứa nhỏ này luôn không hài lòng đây. Băng huyên, ngươi tại sao như vậy nói ngươi Long Vương ca ca, hắn đối ngươi cũng không tệ. Lão Long Vương trong lời nói nhượng Long dực thật là cao hứng, hắn là chạm ở bên mình. Chỉ cần lão Long Vương tin tưởng mình, kia hết thảy đều có thể chuyển bại thành thắng, đem hết thảy đều trở thành của mình. Ra ra, ta không hề nói gì à, Long Vương ca ca vừa mới nói người nam nhân này màu máu không bằng hắn thuần khiết, lưỡng người đều nói là cô cô nhi tử, Ngươi nói, này có nên hay không kiểm tra nhìn xem, nhìn xem ai mới là cô cô nhi tử. Chúng ta không thể làm loạn, nếu là người nam nhân này là gạt chúng ta, ta nhóm người cũng không thể bỏ qua hắn. Nếu mà là thật, ta nhóm người chẳng lẽ muốn hắn tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài, để hàng giả ở đây hoành hành bá đạo sao? Long băng Huyên một câu nói hoàn toàn làm cho nàng cùng Long Dực trong đó quan hệ vỡ tan. Long Dực nhìn chầm chằm nàng, ánh mắt hận không được giết chết nàng, mà Long băng Huyên nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, cao ngạo thần sắc để Long Dực càng thêm căm tước. Ra ra, lẽ nào ngài không tin ta sao? Long Dực gương mặt tuấn tú chìm xuống dưới, rất là buồn bực. để lão Long Vương xem không đành lòng. Thang nhọn đốc, ra ra thế nào sẽ không tin ngươi mà. đã băng huyên muốn hoài nghi, ta nhóm người liền sai lệch ly nào, làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Lão Long Vương nhìn trước tôn nữ, nàng vẻ mặt tự tin, dường như hoàn toàn tự tin. chẳng lẽ nói trong này thật sự có quỷ. mấy ngày nay Long Dực sau khi nhậm chức hành vi hắn đều thấy ở trong mắt đối sự bá đạo của hắn hoành hành rất là bất mãn. nhưng là nghĩ đến hắn là nữ nhi mình duy nhất hài tử, vừa là vừa mới nhậm chức cho nên không có nhiều làm kiến trách, bây giờ vừa xuất hiện chuyện như vậy, xem ra quả thực phải điều tra rõ ràng trước tiên. Gia Gia đề nghị không sai, ta tin tưởng nhân gia sẽ đồng ý, không biết Long Vương ca ca ngươi hay không dám a Long băng huyên lớn tiếng hỏi, Long rực nhìn trước nàng, trong mắt tất cả đều là tức giận, có thể ác, cư nhiên cho hắn đặt bẫy nếu là không chấp nhận. Hắn chẳng phải là chứng minh bản thân không thuần khiết. Nhìn dáng vẻ của ngươi là không dám. Ra ra, ta đã nói rồi. Mó mủ của hắn khẳng định không có này. Lăng Hy nam nhân thuần khiết. Long băng huyên trong lời nói nhượng Lão Long Vương không khỏi cao mày. Nhìn trước Lăng Hy, đang nhìn lãnh ngự tà. Lông mày vắt thành một cụ. Ngươi nói hắn là người nữ nhân này nam nhân. Nàng là nhân loại. Lão Long Vương trong lời nói nhượng Lăng Hy cùng lánh ngự tà như mày. nhìn trước lão long vương 8 phần 10 lại là bài xích lăng hy thân phận ra ra hắn cùng người kia loại nữ tử kết hôn hơn nữa sinh hải tử long rực cả vội mở miệng rất sợ lão long vương không biết cái gì thanh long một bộ tộc dĩ nhiên cưới nhân loại nữ tử làm thế tử lão long vương giọng nói rất là không thích nguyên bản vẫn đối lánh ngự tà có chút hảo cảm bây giờ toàn bộ đều biến mất ra ra ngươi coi thường này lăng hy nói đến Ngài còn phải xưng nàng một câu chủ nhân, nàng nhưng là thú tộc chủ nhân. Tuy rằng ra ra là cao quý Long Vương, thế nhưng này Lăng Hy có thể là cả thú tộc chủ nhân, liền coi như bọn họ thân phận tại cao quý, tại trước mặt nàng, đều là kém người một bậc. Long băng Huyên giải thích để lão Long Vương càng giật mình, không thể tin được nhìn trước Lăng Hy. Hầu Nghi hỏi, ngươi là thú tộc chi chủ? Lăng Hy gật đầu, nhìn hắn thần sắc Hầu Nghi, biểu tình hờ hững. Làm sao có khả năng, này thú tộc làm sao có khả năng để một kẻ loài người nữ tử làm thú tộc chủ nhân. Cái này không phù hợp thường quy A. Như thế nào không phù hợp thường quy, đây chính là thú tộc các tiền bối cộng đồng tuyển nhân loại chủ nhân. lão Long Vương, ngươi chừng mắt to nhìn nàng một cái bàn tay đánh dấu. Tiểu Bạch trốn ra, lớn tiếng nói, giọng nói nghiêm túc, để lão Long Vương giật mình không thôi, nhìn chằm chằm lăng hy bàn tay. kia không phải là đại biểu này thú tộc chi chủ thú tộc Ngọc Bội sao? Chẳng lẽ nói, nàng đúng là thú tộc chi chủ? Chỉ bằng này liền có thể nói rõ nàng là thú tộc chi chủ. Long Dực hư lạnh một tiếng, rất là coi thường, thế nhưng hắn cũng không biết, đây chính là đại biểu thú tộc chi chủ thân phận đánh dấu. Dì sáu, Nói ngươi không có kiến thức ngươi còn chưa tin, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây chính là thú tộc chi chủ đánh dấu, tượng trưng cho thân phận. Tiểu Bạch khinh miệt mở miệng, Long Dực khí hận không thể một trưởng vô giết hắn. Người lắm mồm, quả thực giữ lại nó chính là gieo vạ. Gia Gia giám định dưới không phải rõ ràng sao. Làm sao còn phải nói nhảm nhiều như vậy, ai thiệt ai giả, kiên định chẳng phải sẽ biết. Long Băng Huyên nhìn trước Long Dực hận không được giết chết ánh mắt của nàng, lạnh lạnh mở miệng. Lão Long Vương gật đầu, nhìn trước Long Dực, trầm giọng nói, nếu ngươi thân phận tồn tại nghi vấn, kia liền kiên định nhìn xem. Nếu là bọn họ lừa dối bổn vương, cho dù nàng là thú tộc chi chủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lão Long Vương trong lời nói nhượng lăng Huy cao mày, càng làm cho lãnh ngự ta thất vọng, không nghĩ tới này Lão Long Vương như vậy che chở Long Dực, tưởng diệt trừ hắn thật sự chính là không đơn giản. Như không phải là chuyện này Long Băng huyên hỗ trợ, chính bọn họ có thể sẽ càng khó. Long tộc dám định huyết thống thuần khiết là tại đây đồng Long Cốt, Thối này lòng cốt là thượng cổ thần thú thanh long thần thú chết rồi lưu lại lòng cung trí bảo. Long tộc giọt máu tiến vào long cốt trong, an khớp càng nhiều, liền chứng minh huyết thống thuần khiết lại càng cao, hoàn toàn biến mất tại đây đồng long cốt trong, kia liền chứng minh huyết thống là thuần chính nhất, gần gối nhất này trên cổ thanh long thần thú. Bắt đầu đi! Lão Long Vương lấy ra là một cây dịch thấu trong suốt long cốt, không dài không ngắn, rất là mỹ lệ. Lãnh ngự ta cùng long dược liếc mắt nhìn nhau. Hai người đi tới Long Cốt trước mặt, ai cũng không hề động thủ. Người tới trước đi. Long dực lạnh lùng nói, hắn cũng rất muốn biết, lãnh ngự ta huyết thống rốt cuộc có bao nhiêu thuật khiết, coi như là thanh long thần thú trọng sinh, huyết thống cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất tại Long Cốt bên trong, thế nào cũng còn sẽ có chút tàn tích, mà hắn nhưng có trên 80%, hắn luôn không khả năng còn cao hơn hắn. Lãnh ngự ta nhìn hắn, không chút lựa chọn đem ngón tay của chính mình tắt ra, máu tươi nhỏ ở long cốt trên lập tức vô ảnh vô tung biến mất mọi người thấy kinh ngạc không thôi ngay cả lãnh ngự ta đều có chút giật mình không nghĩ tới máu tươi của mình hội hoàn toàn tiêu thất hoàn toàn nan khớp chẳng lẽ nói bản thân đúng là huyết thống thuần chính nhất cao quý nhất thanh long thần thú tới phiên ngươi lãnh ngự ta rút tay lại lạnh lùng nói long rực nhìn hắn sắc mặt rất là khó coi nhìn trước lao long vương trong mắt của hắn trừ bỏ khiếp sợ hay là khiếp sợ ra ra hoàn toàn biến mất cái này có phải hay không nói máu mủ của hắn đã thuần khiết đến cùng thượng cổ thần thú lao tổ tông như nhau thuần khiết long băng huyên trước hết phản ứng lại nhìn bọn họ đều khiếp sợ trong lòng rất là đắc ý này lãnh ngự ta quả nhiên không để cho nàng thất vọng quả nhiên là thanh long tộc kiêu ngạo nếu chỉ có vậy đều không thể nói là thuần khiết kia thanh long một bộ tộc liền không có gì thuần tránh thanh long thần thú phải không lao long vương lăng hy cười yếu ớt hỏi Nhìn trước lão Long Vương cùng Long Dực sắc mặt, trong lòng rất là sung sướng, không nghĩ tới lãnh ngự tạ như thế ra sức cư nhiên làm cho nàng kiếm đủ mặt mũi. Lần này, nàng ngược lại muốn xem xem này Long Dực còn có thể thế nào nói? Long Dực, thế nào? Chẳng lẽ nói, ngươi không muốn thử? Lăng Hy lạnh giọng hỏi, Long Dực nhìn trước lãnh ngự tạ, vẻ mặt khó có thể tin. Sao có thể có chuyện đó? mõm mủ của hắn làm sao có khả năng như vậy thuần khiết? Hắn vẫn luôn dùng làm máu mủ của hắn đủ thuần khiết, không nghĩ tới lãnh ngự tà thực ra là thuần chính nhất, không có bất kỳ tạp chất gì thuần khiết, cao quý như thượng cổ thần thú, lẽ nào cũng là bởi vì hắn là chuyển thế sống lại thượng cổ thần thú, hắn là có thể như vậy thuần khiết sao? Không, này quá giả, hắn không cam. Long dực, ngươi còn muốn thử sao? Lão Long Vương nhìn trước Long dực, hắn nguyên buồn cho rằng thuần chính nhất cũng chỉ có thể hắn, bây giờ, so sánh với đó. Hắn thật sự là khó có thể đem Long Dực huyết thống nhắc tới cao quý, thuần khiết mặt trên đi, bởi vì có Lãnh Ngự Tà tồn tại, chính bọn họ cũng không thuần khiết, không rất cao quý. Long Dực nhìn trước Lãnh Ngự Tà, quá nửa ngày mới mở miệng, "Ta thua." Ta liền nói ngươi thua đi, ngươi căn bản không thể nào là cô cô nhi tử, cô cô như thế nào có thể sẽ có dạng này phẩm hạnh kém nhi tử? Thời Trần ta nghiêm trang long. Long Băng Huyên nhìn hắn mất mát dáng vẻ, Không nhịn được chê cười nói, Long Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn ra khát máu ý lạnh, một trưởng hướng nàng hung hăng đánh tới. Dương tay. Lãnh ngự tà vội vạ ra tay đem trưởng phong của hắn mất đi hết, đối đầu Long Dực cặp kia hận đến thẳng cắn răng mặt, ánh mắt trở nên lạnh, thua đã thua, tại sao còn muốn giết người. Như không phải là vừa mới tự mình ra tay, này Long băng huyên tất nhiên chắc chắn phải chết. Ai kêu nàng nhiều lời, lắm mồm như vậy, sống sót cũng là một loại gieo vạ. Thực sự là đáng trách, cư nhiên bị hắn cho đã ngăn được. Không phải vậy giết chết này lắm mồm nữ nhân liền bất chuyện, đều là nàng, mới sẽ để hắn thân phận hôm nay khó giữ được. Đã như vậy, hắn cần gì phải tại tiếp tục giả bộ. Tàn ngạc phúc hiểu. Lão Long Vương nhìn trước Long Dực, nét mặt dán mua khí đều biến hình. Long Dực, băng huyên có thể là em gái của ngươi, ngươi tại sao có thể động thủ giết nàng, lẽ nào ngươi chính là người như vậy? Long Dực mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm. ra ra đều là nàng ta mới có thể bị người này chèn ép ra ra nếu là ngài ngài có thể chịu được sao nếu là ta muội muội, vì sao lại giúp người ngoài khi dễ ta đối với ta như vậy long dực nói hoàn toàn chọc giận long bang huyền không nghĩ tới bản thân vừa mới đã bị hắn một trưởng đánh chết tim của hắn cũng quá đen tối ra ra ngài đừng nghe hắn nhiều lời hắn một điểm phẩm đều không có thua thì thua lại còn giết người diệt khẩu Nhân phẩm như vậy đúng là cho chúng ta Long Tộc mất mặt, ta muốn triệt tiêu hắn Long Tộc vị trí, hắn căn bản không xứng làm Long Vương. Long băng huyên căm tức Long Dực, đều đến mức này, trở mặt liền trở mặt đi, nàng mới không sợ, nhiều lắm đã bị hắn ở đây phách một trưởng Lão Long Vương nhìn bọn họ hai người rằng có lợi hại như vậy, hiện tại hắn tâm đều dao động. Lão Long Vương, sự thật này đem ở trước mắt, Long Tộc xưa nay đều là dùng huyết thống thuần tránh KIV kia làm Long Vương. Này Long Dực huyết thống, cố nhiên cao quý, nhưng là nhân phẩm nhưng kém ghê gớm mấy ngày nay chuyện làm ra, ai nhìn đều tâm lạnh lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Lăng hy mấy câu nói nói lão Long Vương trong lòng càng thêm dao động, nhìn trước Long Dực, hắn gắt gao siết chặt quyền đầu, tức giận hai mắt màu đỏ bừng, xem ra tại ẩn nhân lấy. Ra ra, không thể đang để cho lúc hắn Long Tộc Chi Vương. Mọi người ngươi một lời ta một tiếng triệt để đem Long Dực bị chọc giận. một trưởng đánh ở trên ghế rồng long ỷ đùng bị đánh nát tan cái chết thảm trạng mọi người đã trông thấy hai mắt đỏ tươi nhìn bọn hắn chằm chằm long Dực, long rực người thắng làm vua người thua làm giặc đạo lý lẽ nào ngươi không hiểu sao ngươi đây là muốn làm đánh một trận cuối cùng sao lăng hy lanh luôn cảnh cáo nếu chỉ có vậy nói nàng sẽ không chút do dự giết chết hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn một tia cơ hội còn sống long rực nhìn chằm chằm lăng hy Trong mắt tất cả đều là sự thù hận. Lang Hi, vì sao mỗi lần đều là ngươi hư hỏng chuyện tốt của ta, ta về long tộc ta làm sao đắc tội ngươi, tại sao ngươi cần phải muốn đưa ta vào chỗ chết? Long Dực vẻ mặt thống khổ để mọi người rất là giật mình, đây là hát tuần nào. Hi Nhi, đừng nghe hắn nói bậy. Lãnh ngự ta nhìn trước Long Dực, câu mày nói, này Long Dực, không biết đúng món đồ gì ý tứ, cẩn thận mới là tốt, nhưng hắn là huyết tộc đầu, huyết chú lợi hại. không thể không phòng. Long Dực, đây chính là ngươi đi nhầm đường nên bị trừng phạt, đều là thú tộc, tại sao muốn thương tổn tới mình đồng bào. Đồng bào. Long Dực cười gằn nhìn trước lăng hy ánh mắt trơn nên thê lương, ánh mắt rơi vào lánh ngự tà trên người. ngươi hỏi một chút hắn, thân là thú tộc đồng bào, tại sao hắn phải bị xa lánh, tại sao muốn đi sáng tạo tà linh cung, hắn tại sao muốn nghị cưỡng thế trở lại thú vực, được thuộc về hắn tất cả, bởi vì... Bất kể là nhân tộc hay là thú tộc, đều là tồn tại tại chiến tranh, này là không thể tránh khỏi, bởi vì, đây đều là bình thường, mà ngươi, chỉ là qua nở việc không đâu, những thứ này, cũng không nên do ngươi quản. Long Dực trong lời nói nhượng lăng hi khẽ run lên, nguyên lai like đây là bọn họ muốn gây chuyện nguyên nhân, nghĩ đến lãnh ngự ta đã từng nói, lòng của nàng cũng run rẩy theo, cũng bởi vì bị thú tộc bài xích, bị tộc nhân xem thường. Chính bọn họ mới sẽ biến thành như vậy, không tiếp tổn thương người khác đạt đến mục đích của chính mình, thế nhưng chính bọn họ nhưng không nghĩ quá, chính bọn họ đạt đến mục đích là đồng thời, hội thương tổn bao nhiêu người vô tội. kia bây giờ thú tộc bị ngươi nhóm người như vậy chia năm xẻ bảy, ngươi cảm thấy như vậy tốt lắm sao? Các ngươi chỉ lo đem mục đích của các ngươi hoàn thành, các ngươi hy sinh bao nhiêu vô tội thú tộc, các ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn, nếu ngươi chính là hắn nhóm người. Bị bọn hắn vô tội tàn hại, ngươi vừa sẽ như thế nào? Long rực nhìn chằm chằm Lang Hy, trong mắt tất cả đều là cam ghét. Lang Hy, ngươi trang thanh cao gì, thú tộc không cần chủ nhân, thú tộc chính là mình chủ nhân, không cần ngươi tới quản chế. Nhược nhục cường thực, này vẫn luôn là thú tộc sinh tồn pháp tác, đều là các ngươi hại, thú tộc căn bản không thể nào công bình sinh tồn, đều là lừa gạt người. Ta không biết chịu thua, ta tuyệt đối sẽ làm cho thú tộc về sau biến mất. thú tộc cũng không còn chủ nhân. Long Dực giận dữ hét, phát sinh một đạo Long ngâm một tầng cánh chim kim sắc ở trên người hắn nhàn nhạt hiện lên, Long Vương nhìn hắn, ánh mắt rất là khiếp sợ, nhưng không dám nói gì. Ngươi đã không biết hối cải, ta cũng sẽ không tại khách tức cái gì. Lăng Hy phất tay, thần kiếm nắm trong tay, sát khí vội hiện, Long Dực nhìn trước nàng, đột nhiên cười lạnh, Lại là một cái tự cho là thần gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Ta sớm đã dùng huyết nguyền rủa quá, ai như giết ta, nhất định đem tính mạng của chính mình bồi thêm. Long rực cười ha ha đến, không sợ hãi ti ti nào. Hi nhi, đừng động thủ. Lãnh ngự ta ngăn cản nàng, không cho phép nàng mạo hiểm. ZV đúp dợp tờ Cho dù dưới không có hạ chú, nói chung, hôm nay ta muốn tự tay đem hắn tiêu diệt, cho dù hắn là thanh long nhất tộc, ta cũng sẽ không khiến hắn sống nữa. Sự tồn tại của hắn sẽ làm càng nhiều người vô tội bỏ mạng, đây chính là nàng nhất định cần làm. Lăng Hy, động thủ đi, cho ngươi bô y tiếp ta, ta nghĩ ta chết cũng đáng. Long Dực trong lời nói nhượng mọi người hoảng sợ, lời nói của hắn, chẳng lẽ là thật, khi nhi giết hắn chẳng khác nào tự sát. Muốn giết hắn, liền để cho ta đi. Lãnh ngự ta đoạt lấy Lăng Hy kiếm trong tay, dơ kiếm hướng Long Dực đâm tới, Long Dực hai tay đột nhiên trở thành cự trảo. xuống tới Long băng Huyên cùng Lão Long Vương cổ trộm tới, Lăng Hy vội vã xuất trưởng đem hắn cự chảo mở ra, đẩy ra Lão Long Vương, giao thủ với hắn đứng dậy. Linh hoạt người như thế. Gia Gia, ngươi nhìn thấy chưa, hắn ngay cả ngươi đều muốn giết, hắn căn bản không thể nào là cô cô nhi tử. Long băng Huyên nhìn trước còn không có tử trong sự thực này đi ra gia, gia Gia, lớn tiếng khuyên nhủ, thật không hy vọng Gia Gia tiếp tục tin tưởng người xấu này. hắn thế nào lại là thanh long rực long. Lão Long Vương lẩm bẩm thi thầm, bao lâu hắn chưa từng nhìn thấy như vậy long, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện. Lăng hy nha đầu, lưu hắn một mạng. Lão Long Vương lớn tiếng hô, nhìn trước đánh khó khăn chia lịa ba người, vội va hô. Gia Gia, tại sao muốn lưu tính mạng hắn? Long băng Huyên không hiểu, người như vậy giữ lại chỉ là long tộc sỉ nhục liên gia Gia đều muốn giết, hắn tuyệt đối không là cái gì thứ tốt. Hắn có thể là ra ra muốn tìm dựng Long. Lão Long Vương kích động mở miệng, nhìn trước băng huyên ánh mắt khó hiểu, giải thích, thời kỳ thượng cổ, Thanh Long thần thú cùng bạch con hổ, huyền vũ chu tức tứ đại thần thú xuất hiện tại nhân gian, làm không làm cho bọn họ diệt tuyệt. Tứ đại thần thú đều là ở nhân gian sinh sôi nảy nở, mà Thanh Long thần thú, tổ tiên của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hắn ở đây nhân gia gặp phải một cái có chứa cánh chim Long nữ thành hôn, hơn nữa sinh ra hải tử. hai tử kia mặc dù là thanh, long thần thú, thế nhưng là cầm theo một đôi rất mỏng cánh chim, xem như là thanh long trong hiếm thấy phẩm trùng, tuy rằng huyết thống không có thuần tránh thanh long thần thú thuần khiết, nhưng lại là xếp hạng đệ nhị. Sau khi, hai tử kia cùng long nữ biến mất, thanh long tìm kiếm rất lâu đều không có tìm được, lúc này mới cùng cái khác long nữ kết hôn, sinh sôi cái khác thanh long đời sau, phân tán tại khanh khách hải vực, mà thanh long trong cũng chỉ có một con kia có chưa cánh. Chim thanh long, nếu là ta không có sai sai. Ra ra, ngươi sẽ không phải là nói, này long dực chính là một tên hài tử chứ. Đây cũng quá già đi. Lão long vương trắng tôn nữ liếc mắt một cái, khả năng là cháu trai của bọn họ. Nếu là đứa nhỏ này vẫn còn, phòng trừng chết sớm, khả năng này còn trẻ như vậy. Hắn đều sống an ở năm, hai tử kiếp nhưng là hắn lão lao tổ tông, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy. Long nữ thay lòng. cho nên có gả cho cái khác thanh long sinh sôi như vậy lời sau long băng huyên phân tích nói xem ra này lão lao tổ tông trước kia cũng vậy chuyện tình yêu nhiều bất quá cầm theo cánh chim thanh long thật sự là lần đầu tiên trông thấy ta đây cũng không biết bất quá hắn chắc chắn biết kia long nữ cố sự lão long vương muốn biết nhất là kia long nữ năm đó ly khai nguyên nhân bởi vì mỗi một đời long vương trước khi lâm chung đều có một tâm nguyện Chính là trợ giúp Lao Tổ Tông lưu ý hải tử kia xuất hiện, nếu là xuất hiện, cho hắn một cái đáp án. Lãnh ngự ta cùng Lăng Hy đem Long Dực đánh trọng thương, nhìn hắn chật vật đứng trước mặt bọn họ, vốn là muốn lạnh lùng hạ sát thủ, thế nhưng nghe được lão Long Vương lời nói sau, tạm thời quyết định lưu hắn một mạng Long Dực, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái kia Long Nữ rời đi nguyên nhân. Hắn tin tưởng, phàm là bọn họ hậu bối đều phải biết việc này. Long rực lao lao khoe mỉ hề nở vết máu, cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Người có tư cách gì biết, ta cho ngươi biết, nàng nói đời này nàng hận nhất chính là hắn, hắn muốn hắn thiên thiên vạn vạn năm hết Tết đến cũng nhớ kỹ, hắn đã từng bị một cái long nữ vứt bỏ. Ta, lăng hy nhìn hắn, hắn là thanh long thần thú trọng sinh, cũng chính là của hắn kiếp trước, kiếp trước hắn là như vậy phong lưu, cùng rất nhiều long nữ có quan hệ, mới có thể có xảy ra chuyện như vậy. lãnh ngự tà nhìn trước lăng hy vô tội vô cùng hy nhi kia là chuyện của kiếp trước ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì coi như là hắn đã từng thẹn với cao y na ho long nữ đó cũng là chuyện của kiếp trước hắn kiếp này chỉ thích lăng hy một người có nàng đủ để quả nhiên là phụ lòng lạnh lùng vô tình long dực khinh miệt nhìn trước lãnh ngự tà trong mắt tờ N là khinh thường dường như hắn chính là cái kia thanh long thần thú ngươi phải hiểu rõ Ta chưa bao giờ phụ lòng ai, chuyện của kiếp trước, ai cũng không biết là sao thế này. Long rực, cứu hận của ngươi, không có cần thiết thêm tại văn trên người. lãnh ngự ta hư lạnh một tiếng, đối ngôn ngữ của hắn rất là không thoải mái, dường như bản thân đã từng chính là như vậy nhất kẻ bạc tình. Tốt lắm, ta khiến cho ngươi xem rõ sở. Long rực song tay đặt ở trên đầu, yên lặng ghi nhớ, một vệ hình ảnh lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người, mọi người thấy trên hình ảnh kia nữ tử. An sợ nói không ra lời. Hi Nhi. Này người làm sao bộ dạng giống như ta. Lăng Hi cũng cảm thấy thật buồn bực. Tại sao nàng hội trưởng phải cùng cô gái này giống như lúc. Đây cũng là hát tuần nào. Long rực nhìn bọn họ từng cái từng cái chấn động vô cùng ánh mắt. Khỏe môi ý cười càng lạnh hơn. Như thế nào? Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là ngươi năm đó phụ lòng cái kia Long Nữ. Lãnh ngự ta nhìn hắn trên đầu hiện lên cực giống Hi Nhi hình ảnh. Rất khó hình dung tâm tình vào giờ khắc này, thực sự không biết làm sao sẽ xuất hiện một người dáng dấp cùng hy nhi giống nhau như lúc nữ nhân, còn nói là cái gì kiếp trước phụ lòng Long nữ, hắn căn bản không phải thượng cổ thần thú, hắn chỉ là sống lại. tan ngạc phúc hiểu. Long dực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng hy lớn tiếng hỏi, nhìn trước hình ảnh kia trong nữ nhân, nàng luôn cảm thấy thật không thoải mái, đặc biệt nàng cặp kia ai hoán ánh mắt, dường như có đầy bụng oan nữ. làm cho nàng cả người không dễ chịu long rực nhìn trước nàng cười lạnh lăng hy thấy rõ chưa có đây chính là ngươi kiếp trước dáng vẻ ngươi có không có cảm thấy nàng và ngươi có rất nhiều không chỗ tương đồng thế nhưng nàng chính là kiếp trước ngươi kiếp trước ngươi bởi vì oán hận thượng cổ thần thú cho nên mới phải ly khai thanh long thần thú cầm theo con trai của hắn tại thiên hải phần cuối sinh hoạt từ từ chết đi long rực nhìn trước lăng hy không dám tin ánh mắt đắc ý nết môi cười hắn muốn chính là nàng thống khổ dáng vẻ hi nhi có phải hay không là hắn gặp người ta làm sao có khả năng phụ ngươi lãnh ngự ta không tin đời này hắn đối hi nhi cảm tình như vậy chăm chú đời trước tuyệt đối không thể nào là phong lưu khoái hoạt loại người này hắn không tin lăng hi nhìn hắn lắc đầu một cái ta tưởng rằng nàng cặp kia ánh mắt hai đoán để ta thật là khó chịu nàng không biết tại sao sẽ như vậy nhưng là của nàng ánh mắt kia thật sự làm cho nàng thật khó chịu Thật khó chịu. Ngươi có thể không biết, kiếp trước, vì là thanh long thần thú cưới ngươi, vừa yêu nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác cùng nhau, lạnh nhạt ngươi, đưa ngươi cùng chưa ra đời hài tử bị ném bỏ quên, cho nên, ngươi vẫn luôn là âu sầu mà chết. Mà kiếp này, ngươi tuy rằng trở nên kiên cường, hắn trơn nên trung tình, vậy cũng là bởi vì kiếp trước hắn thỉa ưu nợ ngươi. Long rực trong lời nói nhượng lăng hy càng ngày càng cảm thấy được này sự kiện giống thật. Lãnh ngự tà nam nhân ưu tú như vậy chỉ thích nàng một người nữ nhân, không đối bất kỳ nữ nhân xúc động tình, chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì kiếp trước phụ lòng, hắn kiếp này muốn làm bồi thường. Nghĩ đến đây, lang hy tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề, nếu là thật đúng như vậy, kia giữa các nàng cảm tình chẳng phải là giang buộc, bồi thường, cũng không phải là bởi vì duyên phận mà đi chung với nhau, có tình yêu. Khi Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nghe được hắn lời nói? Ngươi liền giao động, hoài nghi ta. Lãnh ngự ta nhìn trước lăng hy vẻ mặt thống khổ, trong lòng cũng chip đông, đặc biệt vừa mới lao Long Vương cũng nói chút tình cảm này, mà bây giờ Long Dực nói lời nói này vừa chân thực như thế, hảo giống như vậy hợp tình lý, làm hắn cảm thấy có chút tin tưởng giống như kia chính là thật. Long Dực, ngươi nói láo, nữ nhân này căn bản cũng không có thể là Long Nữ. Càng không thể cùng lãnh ngự ta có cái gì. Mai Tuyết nghĩ đến tự do lúc trước nói, Đột nhiên lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhìn trước nàng, chờ đợi lời giải thích của hắn. Mai tuyết đi tới lãnh ngự ta trước mặt, nhìn hắn cùng lăng Hy nghiêm túc nói, hì hì, lúc trước ngươi bị thú tộc ngọc bội triệu hoán lúc đi, tự do đã từng nói ngươi cùng giữa bọn họ sự việc cho ta cùng lãnh ngự ta đám người nghe. Hắn nói, ngươi là thiên tâm, ta tất nhiên tâm, chúng ta là cùng tự do vẫn coi u nguyệt sản sinh tình cảm dây dưa, hơn nữa ngươi cuối cùng vẫn là bị u nguyệt cho giết chết. Ngươi căn bản không có cùng thanh long thần thú gặp mặt quá, càng không có quan. Hệ gì tới hắn, hắn căn bản chính là nói dối. Mai tuyết trong lời nói nhượng lánh ngự tà tức khắc nào thần thanh tỉnh, nhìn trước long rực, đầu óc cũng thanh tỉnh. Không sai, ta đương thời nhớ tới tự do nói qua, khi nhi kiếp trước là thiên tâm, mai tuyết tất nhiên tâm, bọn họ là một đôi chị em tốt, thường xuyên tại thiên linh sơn thánh trì tu luyện, cũng bởi vậy bị huyền vũ tự do, Chu tước cung nguyệt coi trọng. bôn nở người cảm tình xoắn xuýt, mãi đến tận Thiên Tâm Điệu tâm chết đi, U Nguyệt bị phong ấn giam giữ tại Thiên Lôi phòng, khi nhi căn bản không phải người nói này long nữ. Lăng Hi nghe được Mai Tuyết vừa nói như thế, nhìn trước cái kia cực giống nàng long nữ hình ảnh, cũng đi theo dâng lên hoài nghi nàng có phải hay không long dực làm ra. Nàng cũng nhớ tới lúc trước ta đề cập tới nàng kiếp trước là Thiên Tâm sự, hơn nữa, so với long dực nói còn sớm, theo đạo lý nói Nàng nên là không thể nào cùng kiếp trước thanh long thần thú phát sinh nào đó. Các ngươi biết đến là của nàng đời thứ nhất, nhưng lại không biết, này là của nàng đời thứ hai, đời thứ nhất nàng bị tính giết chết, đời thứ hai, nàng được báo ứng thành là thanh long thần thú nữ nhân, mà bị thanh long thần thú khóa vứt bỏ, ô sầu mà chết. Long rực trong lời nói nhượng mọi người rơi vào chấm tư, đời thứ hai, chẳng lẽ nói, hôm nay tâm chết sau liền chuyển thế trở thành long nữ, tình cờ gặp thanh long thần thú. Hai người rơi vào bể tỉnh sau khi đã bị thanh long thần thú vứt bỏ, âu sầu mà chết. Không thể có thể, Lão Tổ Tông đã từng nói, là long nữ đột nhiên cầm theo hải tử ly khai hắn, hắn vẫn luôn là ái long nữ, long dự, ngươi có lầm hay không? Lão Long Vương cao mày mở miệng, tựa hồ hết thể đều không phù hợp Lão Tổ Tông truyền xuống nói. Yêu, đương nhiên yêu, thế nhưng hắn hoa tâm thật, bên này nói yêu nàng, bên kia nhưng có nàng cùng nữ nhân khác lên giường. long Nữ tận mắt nhìn thấy ngươi nói như vậy yêu có thể làm cho nàng tiếp tục nô cờ tại bên cạnh hắn sao long dực trong lời nói nhượng lão long vương một câu đều không nói được dù sao chính bọn họ cũng không phải là đương sự hơn nữa cũng không biết đương thời xảy ra chuyện gì long dực nhìn trước lánh ngự tà ánh mắt khinh bỉ để lãnh ngự tà rất là không thoải mái long dực ngươi dựa vào cái gì nói đều là thật ngươi cũng không phải đương sự Ta nhóm người làm sao có khả năng biết những chuyện này là thật là giả, nói không chừng chính là ngươi làm gây xích mích vợ chồng chúng ta ở giữa cảm tình, cố ý nói cũng không nhất định. Dunerji, cung chủ tại sao có thể là người như vậy? Phong Tịch cũng không muốn tin tưởng, cung chủ kiếp trước sẽ là người như vậy. Ta cũng cảm thấy hắn không phải là người như thế. Tuy rằng hắn không phải thực thích lãnh ngự tà, thế nhưng chính bọn họ đối cảm tình đều là rất cố chấp. hắn không tin lãnh ngự ta sẽ như vậy phong tịch cùng lệnh hồ ưu nói không sai ta cũng không tin nếu là hi hi chuyển thế thành long nữ vậy tại sao ta không có chuyển thế ở bên người nàng các nàng đời thứ nhất có thể làm tỉ muội tại sao đời thứ hai không thể làm tỉ muội kiếp này nhưng lại có thể này lỗ thủng nhiều lắm không đáng giá tin tưởng long rực không chút nào sốt ruột chính bọn họ không tin thế nhưng đây cũng là sự thực hắn càng là chấn định Chính bọn họ thì càng bất an. Có tin hay không là tùy ngươi, ta Long Dực chỉ là đem ta nên nói cũng đã nói đi ra. Lăng Hy, ngươi chẳng lẽ không có thể cảm nhận được tâm tình của nàng sao? Long Dực trong lời nói nhượng Lăng Hy biểu tình càng thêm phức tạp, nàng cũng cảm thấy thật buồn bực. Tại sao nàng có thể cảm nhận được nàng thật hai hoán ánh mắt kia? Cái loại này sầu nào hất thức trong lòng, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Làm cho nàng hoài nghi mình phải hay không thật sự chính là một tên long nữ Hy nhi Lấy ngự ta nhìn trước nàng Nàng dường như hoàn toàn đắm chìm tại Long dực nói trong, Làm hắn thật là lo lắng Long dực ngươi nói ta chính là nàng Nàng kia có thể cùng ta nói vài câu không Lăng hy nhìn hắn trên đầu xuất hiện long nữ hình ảnh nghiêm túc hỏi Long dực nhìn trước nàng Thần sắc có chút phức tạp ngươi nghĩ no ý truy hệ nở cu nở dê nàng E sợ không có cơ hội Nàng đã chết rất lâu, ta có cũng chỉ có nàng ảo giác, cái khác đã không có. Long dực trong lời nói nhượng lăng hy đáy lòng không khỏi rất mất mát, Long dực nhìn trước lăng hy biểu tình, trong lòng rất là đắc ý. Lấy ngự ta, ngươi mặc dù là thanh long thần thú, thế nhưng ngươi phản bội tình cảm của nàng, ngươi kiếp này cho dù trung tình một mình nàng cũng vô dụng, các ngươi căn bản không thể cùng nhau thiên trường địa cửu. Ngươi chém gió, ta cha và ta ta nương không thể thiên trường địa cửu. chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi người này thiên trường địa cửu sao vẫn không lên tiếng tiểu bảo đều tức giận điên rồi không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế tình cảnh quái quỷ hơn nữa lần trước một cái gì đó thiên tâm bây giờ lại là long nữ nương thân kiếp trước tại sao có thể là như vậy tuyệt đối không phải là như vậy tiểu hài tử biết cái gì có thể hay không chúng ta mỏi mắt mong chờ là tốt rồi lăng hy ta cho ngươi biết trí nhớ của ngươi sẽ từ từ khôi phục. Từ ngươi và Lãnh Ngự Tà gặp nhau một khắc kia, từ thân phận của Lãnh Ngự Tà khôi phục thành trên cổ Thanh Long thần thú bắt đầu, nguyên rủa của ngươi cũng liền bắt đầu thức tỉnh, ngươi sẽ biết ngươi đã từng nói tất cả nói. Long rực cười lạnh nói, nhìn trước Lãnh Ngự Tà tức giận hận không được giết chết vẻ mặt của hắn, khỏe môi ý cười càng đậm, nhìn trước Lăng hy bị thuyết phục, vậy liền đủ rồi. Nguyên rủa? Cái gì nguyên rủa? Lăng Hy nhìn trước Long Dực, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ. Làm ngươi ngươi lời hoán hận, âu sầu mà chết thời điểm không cần máu tươi của ngươi hạ chú, Làm ngươi trọng sinh, lãnh ngự tà trọng sinh, đem ngươi hội trong ký ức lên tất ca trí nhớ, Sẽ trả thù hắn, sẽ để hắn sống không bằng chết, ngươi sẽ để hắn huyết tế điện tình cảm của các ngươi, Cái này cũng là huyết chú nguyên do. Long dực trong lời nói nhượng lăng hy cùng lãnh ngự tà đồng thời run sợ, Không dám tin nhìn long dực, nhìn hắn không giống nói láo biểu tình, trong lòng có chút lo lắng, Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này thật sự. Lang Hy, hôm nay ta đem nên biết đều nói cho ngươi, trong lòng ta cũng dễ chịu rất nhiều, những năm này, đọc lại những việc này, vốn là sẽ không nói cho ngươi biết, cho ngươi chậm rãi sau khi biết thống khổ mà chết, bất quá, bây giờ đã nói ra, ngươi cũng sẽ không tốt lắm, rực long gia tộc món nợ này, ta sẽ cùng ngươi đòi lại. Long rực nói xong, thả ngươi trở thành rực long biến mất tại trước mặt mọi người. Lăng Hy trong đầu toàn bộ là hắn vừa mới nói, trong lòng bị gõ đánh ra so nở dê lớn, thế nào cũng không thể bình tĩnh. Hi nhi, lãnh ngự ta nhẹ giọng hô, Lăng Hy quay đầu lại nhìn hắn, thần sắc rất là phức tạp. Lăng Hy, ngươi đừng nghe Long Dực nói, hắn nhất định là không nhìn nổi ngươi và lãnh ngự ta hảo tròn nên mới bệnh ra lời như vậy. Ta cũng không tin, Long Nữ là vì thanh long thần thú lao tổ tông cùng nữ nhân khác lên giường mà rời đi, cho dù nàng xem gặp. nàng cũng nên hỏi rõ điều tra rõ ràng chuyện gì thế này hắn căn bản chính là tưởng khi cờ hờ bà cờ ly dán long băng huyên giải thích nghĩ đến mới vừa nói quả đấm cầm thật chặt nguyên lai like của hắn là dược long nếu không là thân phận cao quý điểm nàng tuyệt đối sẽ không khách khí đúng vậy hi hi long băng huyên nói nói không sai hắn khẳng định là cố ý ngươi cảm thấy ngươi có khả năng là cái kia long nữ sao lăng hy nhìn trước mai tuyết cùng mọi người Biểu tình thật là nghiêm túc. Dị? Ta vừa mới có thể rõ ràng cảm nhận được hình ảnh kia trong nữ tử đau khổ trong lòng cùng sự thù hận. Lại thêm có thể cảm nhận được nàng buồn rầu không vui cảm giác. Thật giống như ta chính là nàng một loại. Nghĩ đến Long Dược nói nàng sẽ từ từ khôi phục liên quan với Long Nữ trong ký ức. lòng của nàng liền bất an. Dường như, cảm giác mới vừa rồi chính là nàng khôi phục ký ức bắt đầu. Khi nhi, ngươi tin tưởng hắn vừa mới nói sao? Lãnh ngự tà nhìn trước nàng, vẻ mặt lo lắng, không biết tại sao nghe xong long rực lời nói sau, hắn liền đặc biệt tâm hoảng, dường như hy nhi hội rời hắn mà đi một loại, nhượng hắn cả người đều khó chịu, không lạc lạc, dường như sẽ mất đi cái gì như nhau. Lăng hy nhìn hắn, không biết nên nói như thế nào, mặc dù nói đoạn đường này, tình cảm của bọn họ đều rất kiên định, lãnh ngự tà đối nàng yêu nàng đều thấy ở trong mắt, thâm sâu cảm nhận được hắn chấn tâm. Lại thêm, có thể cảm nhận được hắn vì nàng đồng ý liều mạng đi che chở nàng, nhưng là không biết vì sao, ngay trong lòng là có chút không thoải mái. Ta, ta không biết ta có nên tin hay không, nhưng là ta giờ khả cờ na y trong lòng có chút loạn, ta nghĩ một mình ngẫm lại. Lăng Hy nhìn hắn, trong lòng rất phức tạp. Lăng cô nương, này lấy cho ngươi, nếu là ngươi đúng là lòng nữ truyền thế, ta nghĩ, ngươi có thể cảm nhận được viên này lòng cốt cảm tình. Cũng có thể từ đó đạt được dẫn giác Lão Long Vương đem Long Cốt cho nàng Lăng Hy tiếp nhận Long Cốt Nhìn trước con rồng này xương cốt Không biết làm sao Khóe mắt liền ở mức nhuận Một giọt giọt nước mắt tại Long Cốt trên Long Cốt vang lên tiếng long lọng Lăng Hy thân mình run lên Nhìn trước Long Cốt Trong lòng có gan nói một câu kiên cường Khi nhi, người tại sao khóc Lãnh ngự ta muốn lên trước gan ủi Lại bị Lão Long Vương kéo chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng nước mắt từng giọt từng giọt hạ tại long cốt mặt trên, rất là thương tâm. Hi hi đây là thế nào? Mai Tuyết đám người nhìn trước Lăng Hi khóc thầm dáng vẻ, rất là kinh ngạc, không biết tại sao cầm cái kia long cốt sẽ khóc thương tâm như vậy. Đây là Thanh Long thần thú long cốt, trừ bỏ có thể xác định long tộc huyết thống thuần khiết ở ngoài, vẫn có Thanh Long thần thú lao tổ tông trước khi chết trong lòng tối lời muốn nói, ta nghĩ có thể là Lăng cô nương nghe chưa? Này Long Cốt tại Long Cung Nga nở năm hơn nhiều, chính bọn họ xưa nay liền chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Lăng Hy hẳn là nghe thấy Long Cốt nói, cho nên mới khóc. Lãnh ngự tà nhìn trước cái kia Long Cốt, hắn không biết này Long Cốt đến cùng cùng Hy Nhi nói cái gì. Tại sao Hy Nhi sẽ khóc thương tâm như vậy, thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Xin ý kiến Nhi đau lòng, trong lòng nàng thống khổ dây rủa Làm cho nàng khóc một chút đi. Lão Long Vương nhàn nhạt nói. mọi người chỉ có thể đứng nhìn trước lăng huy khóc thút thít khóc, máu máu, làm sao ngươi trở về? ngươi không phải là cầm cố thanh long nhất tộc long vương sao? thế nào có thời gian tới?